Nguyên chủ toàn bộ ký ức từ tương lai xuyên việt mà đến Tăng Nhược tỷ lại rõ ràng ý thức được cái này Linh Khê đến tụt cùng làm cái gì. Nghĩ đến đây, Tăng Nhược tỷ khỏe miệng gợi lên một cái không dễ phát hiện mà cười, nàng nằm ở trên ghế nằm, cũng không thèm nhìn tới Linh Khê liếc mắt một cái, tiếp tục hưởng thụ ánh mặt trời an ủi. Linh Khê tại đây tới chỗ này phía trước sẽ biết Tăng Nhược tỷ gần nhất tính cách đại biến, cho nên nàng tới thời điểm trong lòng cũng có chút bất an, hiện nay nàng thấy Tăng Nhược tỷ thập phần bình tĩnh mà nằm ở trên ghế nằm. Trên mặt biểu tình không thể nắm lấy, càng thêm xưng đến tăng nhược tỷ cao quý mà không thể xâm phạm, cảm giác được nàng đánh giá ánh mắt, tăng nhược tỷ nhếch lên mí mắt, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền này liếc mắt một cái, làm Linh Khê vô cớ mà nghĩ tới nhất chính. Vương ánh mắt, Linh Khê trong lòng ngảy dựng, vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn dưới mặt đất, cung kính nói, "Đại tiểu thư, lão phu nhân cho mời." Tăng nhược tỷ nghe xong lời này, cũng không trở về lời nói, cũng không đứng dậy, tiếp tục nằm ở trên ghế nằm hưởng thụ ánh mặt trời. Qua một hồi lâu, ở linh khê chờ đến có chút bất an thời điểm, Tăng Nhược tỷ lúc này mới mở miệng, "Tổ mẫu tìm ta, nhưng có nói cái gì sự?" Lời này, nếu đặt ở trước kia Tăng Nhược tỷ trên người, tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nguyên chủ đối với Tang lão phu nhân rất là sợ hãi, thuộc về có thể không thấy liền không thấy cái loại này, cho dù thấy lão phu nhân, cũng một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, mà hiện tại Tăng Nhược tỷ lại bình tĩnh đến giống như đang hỏi hôm nay giữa chưa ăn cái gì giống nhau loại này vấn đề giống nhau. Linh Khê cái này xem như hoàn toàn kiến thức tăng nhược tỷ bất đồng, vì thế thấp đầu càng thêm không dám lô mãng, cung kính nói, nô tỷ không biết, lão phu nhân cũng chỉ nói làm đại tiểu thư chạy nhanh qua đi nàng nghĩ nghĩ, lại không biết xuất phát từ cái gì suy xét, theo bản năng bỏ thêm một câu, lão phu nhân nói lời này khi, ngữ khí rất là sinh khí. Tang Nhược tỷ lúc này mới chậm rãi đứng lên, Minh Ngọc vội vàng lại đây đỡ lấy nàng, Tang Nhược tỷ đi đến Linh khê trước mặt, trong giọng nói mang theo một tia ý vị thâm trường mà ý cười, ngươi rất sợ ta. Linh Khê không thể hiểu được mà run lên một chút, ngữ khí càng thêm cung kính, Linh Khê là nô tỳ, đối chủ tử cung kính là nô tỳ nên làm. Nga Tăng Nhược tỷ chậm gì gì mà lên tiếng, không có gì biểu tình mà nói một câu, nhớ kỹ bổn phận sắc thật là một cái hảo nô tỳ, ngươi thực không tồi. Gần chính là này một câu, khiến cho Linh Khê không khỏi bắt đầu tưởng tượng, chính mình trước kia làm sự có phải hay không làm Tang Nhược tỷ đã biết, hiện tại Tang Nhược tỷ nói lời này lại là ở biểu đạt có ý tứ gì, là ở gõ chính mình sao? Linh Khê nghĩ đến rất nhiều, lại không dám ở Tăng nhược tỷ trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nói một câu, đại tiểu thư nói chính là. Tăng nhược tỷ vẫn duy trì trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, chậm rãi hướng trong phòng đi, nếu muốn gặp Lao phu nhân, tất nhiên không thể chậm trễ, ngươi thả chờ một lát, Minh Ngọc, vì ta trang điểm trả chuốt. Minh Ngọc một chút liền minh bạch Tăng nhược tỷ ý tứ, vội tiến lên vì Tăng nhược tỷ khai cửa phòng, Linh Khê cũng tưởng đi theo đi vào, Minh Ngọc một chút liền đóng cửa, lời lẽ chính đang nói. Linh Khê tỉ tỉ, đây là đại tiểu thư khuê phòng, còn phiền toái Linh Khê tỉ tỉ ở bên ngoài chờ đợi, tiểu thư lập tức liền hảo. Linh Khê xấu hổ mà cười một chút, cũng quái nàng ngày thường kiêu ngạo quán, vừa rồi liền theo bản năng mà theo đi vào, nhưng thật ra mất lễ nghĩa. Vì thế Linh Khê chỉ có thể xấu hổ mà hướng Minh Ngọc cười cười, trong lòng lại đang mắng người, cũng không biết chính mình đến tọt cùng là làm sao vậy, sẽ mặc danh đối cái này tính cách đại biến tăng nhược tỉ tồn tại một tia sợ hãi, bất đắc dĩ, Linh Khê chỉ phải cười theo. Còn thỉnh, cầu đại tiểu thư mau một ít, lao phu nhân phân phó, làm đại tiểu thư lập tức qua đi. Linh Khê đem lão phu nhân dọn ra tới, đơn giản là tưởng cho chính mình tránh một chút dũ khí, lúc này không cần tang ngược tỉa ra ngựa, Minh Ngọc đã bị huấn luyện ra, lời nói là như thế, nếu là tiểu thư dung nhan không chỉnh đi gặp lao phu nhân, chẳng phải là đối lao phu nhân không kính trọng. Linh Khê tỉ tỉ, ngươi đừng nói, ta còn phải cấp tiểu thư trang điểm trải chút đâu. Dứt lời, một phen đóng cửa lại. Linh Khê trong lòng chán nản, lại chỉ có thể đánh vỡ nhà hướng trong mướt, ấn minh ngọc kia nha hoàn ý tứ, nếu Tăng nhược tỷ đi đã mượn, chính là chính mình ở chỗ này vướng mượn, trở ngại đại tiểu thư trang điểm trải chuốt thời gian. Vì thế, Linh Khê đành phải đứng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, nàng không biết chính là, trong môn mặt Tăng nhược tỷ cùng minh ngọc lại nhìn nhỏ cười. "Tiểu thư, ta vừa rồi làm được thế nào?" Minh Ngọc hai mắt sáng lấp lánh mà, vừa rồi vẫn là một bộ điêu ngoa nha hoàn bộ dáng, hiện tại lại biến thành chờ đợi tranh công tiểu cầu cầu. Tang Nhược tỉ nhịn không được cười cười, khinh lệ nói, "Không tồi, làm được thực hảo." Minh Ngọc cái này cười đến càng vui vẻ. Kỳ thật tưởng đều không cần tưởng, Tăng Nhược tỷ liền biết Tăng lão phu nhân tìm chính mình là vì chuyện gì, phía trước nàng làm như vậy sự, Tăng nếu biển tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này trừng phạt chính mình rất tốt cơ hội, tất nhiên đi lão phu nhân nơi đó đại nói đặc nói chính mình hào ngôn hành động vĩ đại, lão phu nhân vốn dị đối chính mình liền không hài lòng, hiện nay nghe thấy được như vậy sự, tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Tang Nhược tỷ nhưng thật ra một chút cũng không sợ, nàng thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta tất gấp 10 lần còn chi, tăng nếu huyền như vậy đối nàng, nàng tất nhiên sẽ tìm một cơ hội còn trở về làm nàng biết tang nếu huyền hiện tại cũng không phải là có thể trọc, Mà lao phu nhân nơi đó. Tăng Nhược tỷ cười cười, chờ lát nữa còn có thật lớn một tuần kịch muốn trình diễn đâu. Minh Ngọc thấy nhà mình tiểu thư quen thuộc tươi cười, liền biết, tiểu thư trong lòng tất nhiên có cái gì ý tưởng. Tiểu thư Minh Ngọc tới vì ngươi trang điểm đi. Tăng Nhược tỷ ngồi ở gương đồng trước mặt, nhìn trong gương chính mình bộ dáng, ân một tiếng, nếu nói muốn chỉnh trọng, tất nhiên không thể cầu thả, Minh Ngọc, ngươi liền lấy ra ngươi hảo thủ nghệ, cũng không thể làm lao phu nhân cảm thấy ta có một kia không tôn trọng nàng ý tứ. Minh Ngọc mắt đều sáng, thề muốn xuất ra toàn bộ bản lĩnh cấp tăng Nhược tỷ trang điểm. Nay một tá giả, hai người liền ở bên trong cọ sát hồi lâu. Linh Khê ở bên ngoài chạm đến chân đều đau nhức, bên trong Tang Nhược tỷ lại còn không có ra tới. Linh Khê nghĩ đến vừa rồi bạo nộ Lao phu nhân, không khỏi sợ hãi Tang Nhược tỷ lại trì hoán một chút, làm Lao phu nhân chờ lâu rồi, Lao phu nhân liền sẽ đem này khí phát ở chính mình trên người. "Đại tiểu thư, có không thỉnh ngài mau một chút?" Lão phu nhân nói, "Thỉnh ngài lập tức qua đi." Linh Khê cường điệu cường điệu lập tức hai chữ, hi vọng Tăng Nhược tỷ có thể minh bạch chính mình ý tứ. Tăng Nhược tỷ đương nhiên minh bạch, chỉ là liền tính nàng minh bạch nàng cũng sẽ không như Linh Khê nguyện. Linh Khê nghe được bên trong chuyển đến Tăng Nhược tỷ không nhanh không chậm thanh âm, Ta đương nhiên cũng tưởng nhanh lên qua đi, chính là nếu không phải dung nhan không chỉnh, đến lúc đó lao phu nhân trách tội xuống dưới, ngươi đảm đương đến khởi sao. Linh khê cái này là muốn nói cái gì cũng không dám nói cái gì. Nàng lấy ra lão phu nhân hy vọng tăng Nhược tỷ có thể mau một chút, tăng Nhược tỷ cũng lấy ra lão phu nhân tới đổ nàng lời nói, lão phu nhân ngày thường nặng nhất lễ nghi, nói như vậy, tăng Nhược tỷ lấy ra thời gian tới trang điểm trải chuốt cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chính là, như vậy đi xuống, Lão phu nhân tất nhiên đem tội quái đến trên người hắn. Linh Khê đứng ở ngoài phòng, cơ hồ cảm thấy thời gian gian nan, mà bên trong chủ tớ hai người lại quá thật sự vui vẻ, một cái trang điểm thật sự vui vẻ, một cái vốn dĩ liền rất vui vẻ. "Hảo." Ở Minh Ngọc muốn đem cái kia mấy cân trọng mang sức hướng nàng trên đầu phóng thời điểm, tang dược tỉ rốt cuộc cự tuyệt, "Hảo, cứ như vậy đi, bằng không ta cổ đều mau chặt đứt." Minh Ngọc lúc này mới chưa đã thèm mà thu tay, thiết tính nói, "Tiểu thư, ngươi như vậy thật là đẹp mắt." Tang Nhược tỷ nhìn mắt kính chung chính mình, xác thật có chút không giống nhau, nàng đánh giá thời gian cũng đủ rồi, liền cười cười, đứng dậy nói, chúng ta đi thôi. Bên này, thấy cửa mở, Linh Khê rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón nhận đi, đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Tăng Nhược tỉ cười ngâm ngâm mà nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, Linh Khê ngầm hiểu đi đến phía trước đi dẫn đường, đáng tiếc trời không chiều lòng người, Linh Khê hận không thể có thể lập tức bay đến lao phu nhân bên người, Tăng Nhược tỷ lại ở nhà hoàn đỡ hạ. Không nhanh không chậm mà đi tới. Linh Khê mồ hôi trên trán đều cấp ra tới, rồi lại không dám nói một câu tang nhược tỷ không phải, chỉ có thể đi theo tang nhược tỷ lệnh bước hướng Lao phu nhân Trô ở đi đến. Mà bên này, vẫn luôn chờ đợi tang nhược tỷ đã đến tang lão phu nhân cùng tang vương thị chờ mãi chờ mãi không thấy tang nhược tỷ đã đến thân ảnh, trong lòng lại đối tang nhược tỷ đã không có cái gì hảo cảm, chỉ còn chờ tang nhược tỷ gần nhất chính mình hảo hảo mà giáo hấn một chút nàng. Chờ tới rồi lão phu nhân Trô ở. Linh Khê trong lòng tự đáy lòng mà thở phào nhẹ nhõm, nàng nhiệm vụ hoàn thành, liền ở ngoài cửa nói một câu, Lào phu nhân, đại tiểu thư tới." Liên đứng ở bên cạnh, chờ Tăng Nhược tỷ chính mình đi vào. Tăng Nhược tỷ cũng không khách khí, chậm gì gì mà đi vào nhà ở, kết quả không nghĩ tới chính là, một phen quải trượng xoa nàng thái dương bay qua đi, cùng với chính là lão phu nhân gầm lên, "Ngươi cái hỗn chứng, cho ta quỳ xuống." Cùng với Vương thị nhìn như cầu xin kỳ thật vui sướng khi người gặp họa thanh âm, "Lão phu nhân, Đừng nóng giận, nếu tỷ còn nhỏ." Tăng Nhược tỷ híp híp mắt, trong lòng cười lạnh. "Không bốn bảy đắc tội thái tử. Tổ mẫu làm gì vậy, cháu gái ta này mới vừa vào cửa liền cấp một cái lớn như vậy hoang linh lễ." Tăng Nhược tỷ trầm gì gì nhìn mắt trong phòng ngồi người, thông thả ung dung mở miệng nói. "Lão phụ nhân thấy quải trưởng không có tạp trung Tang Nhược tỷ, càng la lệnh một khuôn mặt, "Chúng ta vương phủ không có ngươi như vậy cháu gái, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch." Một bên Vương thị thấy Lão Vương phi đối Tăng Nhược tỷ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, vội vàng cười làm lành nói: "Mẫu thân đừng nóng giận, đứa nhỏ này nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, cũng cái con dâu không có quản giao tốt, ngài đừng cùng nàng này tiểu hài tử so đo." Vương thị vừa nói một bên ôn nhu nhìn về phía Tang Nhược tỷ. Người đứa nhỏ này cũng là, thấy ngươi tổ mẫu còn không bình an." Tăng Nhược tỷ nhìn mắt ngồi ở một bên làm bộ cái gì cũng không biết nhiếp chính vương, trong lòng hư lệnh. Minh Bạch nhiếp chính vương là không nghĩ tranh vũng nước lúc này, tùy ý chính mình mẫu thân cùng Vương thị như vậy đối chính mình. Cấp tổ mẫu Đình An, Tăng Nhược tỷ quỳ xuống hành lễ, vừa muốn đứng dậy, lao Vương phi không nóng không lạnh ngựa khi nói, "Ta chấp thuận ngươi đi lên sao? Cho ta quỷ." Lao Vương phi một phát lời nói, Vương thị cũng không lại tiếp tục cấp tăng Nhược tỷ cầu tình, ngồi ở một bên giả ý lo lắng nhìn Tang Nhược tỷ, nhưng khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên. Tăng Nhược tỷ tự nhiên là thấy do Vương thị sắc mặt Cung Minh Bạch hôm nay này, lão Vương phi là phải cho chính mình tới cái gia vai phủ đầu, nhưng nàng Tang Nhược tỷ lại không phải nguyên chủ, chẳng lẽ còn có thể tùy ý các nàng khi dễ? Tổ mẫu vì sao phải như vậy đối ta? Nếu tỷ trong lòng nghi hoặc, còn thỉnh tổ mẫu cấp nếu tỷ một lời giải thích. Tăng Nhược tỷ thấy vậy tình cảnh cũng không có cường ngạnh phản kháng, liền như vậy quỳ trên mặt đất, bình tĩnh nhìn Lao Vương phi, ngữ khí đạm mạc hỏi: "Ngươi không biết, ngươi làm cái gì chuyên tốt, ngươi sẽ không biết?" Lão Vương Phi nhìn Tăng Nhược tỷ kia phó bình tĩnh tự nhiên bộ dáng trong lòng liền tới khí, ngày thường quán sẽ chống đối chính mình, một chút cũng không giống cái có giáo dưỡng danh môn khuê tú. Cháu gái không biết, còn thỉnh tổ mẫu báo cho, cháu gái sáng sớm đã bị tổ mẫu kêu lên tới, thật sự là không biết đã xảy ra cái gì. À, Tăng Nhược tỷ hiện tại còn không rõ ràng lắm là bởi vì chuyện gì chọc đến này, Lao thái thái đối chính mình lại làm khó dễ lên, chỉ có thể đầu tiên là giả bộ hồ đồ, hảo thăm dò rõ rõ ràng tình huống lại tưởng đối sách. Trư Bỏ vẫn luôn yên lặng không nói lời nào nhiếp chính vương, trong phòng ngồi đầy người, vương thị hạ đầu ngồi chính là Tăng Nhược Uyển cùng Tăng Nếu Cầm, mà Tăng Nếu Cầm mẹ đẻ chỉ là một cái gì nương, tự nhiên ngồi xa hơn chút. Mấy cái cô nương cụ là một bộ xem kịch vui biểu tình nhìn tang Nhược tỷ, Tăng Nhược, Nhược Uyển cùng Tăng Nếu Cầm một quán có cùng ý tưởng đen tối, đối với Tăng Nhược tỷ tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Một cái khác thứ nữ Tăng Nhược anh làm người nhát gan, chính mình ở trong phủ cũng không được sủng, thấy Tăng Nhược tỷ bị lao vương phi làm khó dễ, tự nhiên cũng là một bộ sợ không được bộ dáng. Tăng Nhược tỷ xem xét một vòng người sắc mặt cũng thật sự là không thấy ra tới cái gì, liền thu hồi ánh mắt nhìn Lao Vương phi, một bộ không biết gì cộng thêm vô tội bộ dáng. Tang Nhược hận bởi vì ở các phủ bị tăng Nhược tỷ hạ mặt còn cấp chế nhạo một phen trong lòng đúng là tức giận, trở về vương phủ một đêm cũng không ngủ, lan qua lộn lại nghĩ phải hảo hảo giáo hấn một đốn Tang Nhược tỷ, để giải nàng trong lòng chi hận. Thật vất vả có cơ hội này, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dù sao tổ mẫu cũng không thích nàng, nàng chỉ cần có thể cùng tổ mẫu cùng nhau tới đối phó cái này tăng Nhược tỷ, liền tính nàng lại như thế nào có thể nói, cũng là không có khả năng chạy thoát. Tổ mẫu, nếu Huyền biết đại tỷ tăng Nhược Uyển vừa định mở miệng nói tăng Nhược tỷ ở các phủ hành động, bị ngồi vào bên người Vương thị một phen kéo lại ống tay áo, ánh mắt ý bảo nàng đừng mở miệng. Tăng Nhược Uyển trong lòng có khí, ngại vì thế Vương thị nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn tăng Nhược tỷ liếc mắt một cái cũng không biết mẫu Phi là nghĩ như thế nào luôn che chở cái này Tang Nhược tỷ làm gì, rõ ràng nàng mới là nàng thân sinh nữ nhi. Ngươi không biết? Hảo, ta khiến cho ngươi biết biết. Nếu ngươi tới nói. Lao Vương Phi ánh mắt vẫn luôn hung hăng nhìn Tang Nhược tỷ, nàng cũng không tin nàng còn có thể như vậy kiêu ngạo. Tang Nhược Uyển trong lòng vui vẻ, liền tưởng đứng dậy, Vương thị lần này không có thể giữ chặt Tang Nhược Uyển, trong lòng thở dài. Nàng cái này nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là thiếu kiên nhẫn. Này Tang Nhược tỷ sự tình nàng có thể không trộn lẫn liền không cần trộn lẫn, nàng cái này mẹ kế làm nhiều năm như vậy hảo thanh danh, cũng không phải là vì chính mình thanh danh mà thôi. Lớn hơn nữa vẫn là vì chính mình hài tử, nhưng cố tình chính mình cái này nữ nhi ngược lại giống ghen ghét Tăng Nhược tỷ giống nhau, nàng cũng không nghĩ, kia Tăng Nhược tỷ lại không phải chính mình hài tử, nàng sao có thể thiệt tình vì Tăng Nhược tỷ cầu tình. Tổ mẫu, đại tỷ tỷ ở các phủ đầu tiên là cười nhạo vĩnh hoàng công tử, sau lại lại đắc tội thái tử điện hạ. Nếu Uyển vẫn luôn vì tỷ tỷ nói chuyện, chính là đại tỷ tỷ còn không cảm kích. Tăng Nhược tỷ vừa nói vừa bị khuất bộ dáng, thoạt nhìn thật sự hình như là bị khi dễ giống nhau, Vương thị trong lòng cũng yên tâm không ít, may mắn cái này nữ nhi sẽ không có hại là được. Vậy ngượng nhưng thật ra nói nói, ta như thế nào cười nhạo cắt vĩnh hoàng, như thế nào đắc tội thái tử điện hạ. Tăng Nhược tỷ không vội không chậm nói, nàng đảo muốn nhìn Tăng Nhược Uyển còn có thể nói như thế nào ra cái hoa tới. Tăng Nhược Uyển nhìn mắt Lao Vương phi, Thấy Lão Vương phi hướng chính mình đầu tới cổ vụ ánh mắt, nháy mắt cảm giác chính mình phản phất có trống dỡ giống nhau, phục lại đến, Kỳ khởi tăng Nhược tỷ tội chẳng tới. Đại tỷ tỷ còn muốn giảo biện sao? Lúc ấy chúng ta vài người đều ở đây, đại tỷ tỷ nói Vĩnh hoàng công tử là gia thịt non miệng tiểu bạch kiểm, còn nói nàng là chướng mắt Vĩnh hoàng công tử. Tăng Nhược Uyển đắc ý nhìn thoáng qua Tang Nhược tỷ, lần này nàng là tránh không khỏi. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ta chỉ là đem ý nghĩ của chính mình nói ra mà thôi. Gian sắc thật không thích cắt vĩnh hoàng người như vậy. Thật là đầu óc có hố, ta nhược tỷ còn tưởng rằng là chuyện gì làm cho nàng sáng sớm liền tới bị này lao thái thái giáo hấn, nguyên lai là ngày hôm qua ở cắt phủ sự tình, bị người ta cấp thọc ra tới mà thôi. Ta cho ngươi đi đang làm gì? Ta cho ngươi đi cấp cắt tiểu thư bồi tội, ngươi chính là làm như vậy sao? Chân trước đắc tội cắt tiểu thư, sau lưng liền đi bôi nhỏ cắt công tử, ngươi chính là làm như vậy sao? Lao vương phi khí sắc mặt cứng đờ, nếu không phải quải đã ném văng ra, quả thực hận không thể lại tạp tăng nhược tỷ một quả trượng, nàng tăng ra như thế nào sẽ có như vậy một cái không phục quản giáo con cháu. Đó là người khác bôi nhọ ta, ta mới bất đắc dị nói ra chính mình chân thật ý tưởng mà thôi. Các tiểu thư cùng nhị muội muội ngạnh muốn nói ta ái mộ các công tử, tổ mẫu ngươi cũng biết, này nữ nhi ra danh tiết là cỡ nào quan trọng đồ vật, ta nếu không giải thích, kia người khác sẽ thấy thế nào ta. Vốn chính là Cát Vĩnh chân cùng tăng nhược quyển cố ý xả ra nguyên chủ ái mộ Cát Vĩnh hoàng sự tỉnh tới muốn tăng nhược tỷ số mặt nhưng các nàng không biết tăng nhược tỷ đã sớm thay đổi cái tâm, tự nhiên sẽ không ứng các nàng ý. Đại tỷ tỷ như thế nào nói như vậy, muội muội ta khi nào nói qua nói vậy, cho dù người khác nói bôi nhỏ ngươi nói, ngươi cần gì phải muốn nhục nhã vĩnh hoàng công tử? Tăng nhược Uyển biết Lao vương phi hiện tại là đứng ở phía chính mình, nhưng nếu biết nàng ở bên ngoài chèn ép chính mình tỷ muội, đã có thể không phải cái gì chuyên tốt. Ta ăn ngay nói thật, còn gọi nhục nhã hắn. Chẳng lẽ ta liền phải đứng để cho người khác tới cười nhạo ta còn ngây ngốc không biết phản kháng, cái này làm cho người thấy thế nào chúng ta vương phủ? Tăng Nhược tỷ dọn ra tới nhiếp chính vương phủ làm miệm hộ, nàng ném mặt mũi cũng tương đương nhiếp chính vương phủ ném mặt mũi, nàng cũng không tin tăng Nhược Uyển còn có cái gì nói. Lão vương phi hiển nhiên cũng là bị tăng Nhược tỷ nói cấp chấn trụ, không biết nói cái gì hảo, chẳng lẽ nàng muốn nói nàng làm không đúng? Nàng là tăng Nhược tỷ tổ mẫu, lời này nếu là nói ra, nàng này thể diện cũng là không địa phương thả. Tang Nhược Uyển thấy lão vương phi không nói cái gì nữa, trong lòng chung quy là tức giận khó bình, đại tỷ tỷ là chúng ta Vương phủ đích trường nữ, người khác khinh nhục ngươi tự nhiên là muốn phản bác, việc này muội muội ta cũng cảm thấy đại tỷ tỷ làm đối. Tăng Nhược Uyển phong cách vừa chuyển, khen khởi tăng Nhược tỷ tới, Vương thị nhíu như mày, không biết cái này nữ nhi lại nghĩ ra biện pháp gì tới, nàng vẫn là muốn xem tình huống, không thể làm tăng Nhược tỷ chui chỗ trống. Chẳng qua, đại tỷ tỷ làm như vậy cũng xác thật là làm vĩnh hoàng công tử mất thể diện. Chuyện này tỷ tỷ cũng coi như không có có hại, chính là tỷ tỷ ngươi lại như thế nào đi đắc tội thái tử điện hạ. Tăng Nhược tỷ nhướng nhướng chân mày, nay lại là tình huống như thế nào, nàng khi nào lại đắc tội Sở Thận, nàng như thế nào không biết, rõ ràng cùng Sở Thận ở chung cũng không tệ lắm a. Thấy tăng Nhược tỷ không nói lời nào, tăng Nhược quyền cho rằng chính mình là nói chúng rồi, cho nên tăng Nhược tỷ mới không dám nói lời nào, tức khắc càng thêm đắc ý lên. Thái tử điện hạ hôm nay ở trên triều đình nhắc tới đại tỷ tỷ Phụ Vương trở về còn thực nghi hoặc, ta nghĩ nghĩ, cũng chỉ có ngày hôm qua ở các phủ thời điểm đại tỷ tỷ đắc tội thái tử điện hạ, cho nên mới làm thái tử điện hạ hôm nay ở trong đại điện nói ra tỷ tỷ tên đến đây đi. Mặc kệ tăng Nhược tỷ có phải hay không đắc tội thái tử, dù sao hôm nay cái này đắc tội thái tử tội danh liền ăn vạ nàng trên đầu, tổ mẫu vốn là không thích tăng Nhược tỷ, chỉ cần nàng có thể chứng thực tăng Nhược tỷ đắc tội thái tử sự tình, tổ mẫu khẳng định sẽ nghiêm trị tăng Nhược tỷ. Nghĩ đến đây, Tang Nhược Uyển đắc ý cười cười. Hôm qua ta cùng Vĩnh Thật tỷ tỷ cùng Vĩnh Hoàng công tử đi trước một bước đi rồi, lúc ấy chỉ có Đại tỷ tỷ cùng Thái tử điện hạ hai người, không phải Đại tỷ tỷ còn có thể có ai. Ngươi như thế nào liền biết ta là đắc tội Thái tử điện hạ, là Thái tử chính miệng nói sao? Ngươi có cái gì chứng cứ tới chứng minh Thái tử điện hạ trách tội với ta? Tăng Nhược tỷ còn không tin không đối phó được Tang Nhược Uyển này tiểu nha đầu, nói mấy câu liền dỗi Tăng Nhược Uyển không biết như thế nào cho phải. Kia Tiêu thái tử điện hạ như thế nào sẽ ở đại điện nâng lên khỏi ngươi, nếu không phải ngươi đắc tội thái tử điện hạ, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Tăng Nhược Uyển nhìn mắt nhếp chính vương sắc mặt, thấy nhiếp chính vương vẫn luôn chầm mặc uống trà, giống như tình huống nơi này hắn không có hứng thú giống nhau, Tang Nhược Uyển lại đi xem lão vương phi. Hiển nhiên lão vương phi là không thích Tăng Nhược tỷ, sắc mặt khó coi nhìn chầm chầm Tăng Nhược tỷ, hiển nhiên là cũng không tin tưởng Tăng Nhược tỷ lý do thoái thác, Tăng Nhược Uyển biết giờ phút này cũng chỉ có lão vương phi mới có thể cùng chính mình một đường. Liền vội vàng lại bịu đặt khởi tăng nhược tỷ nói bậy tới. Ta biết đại tỷ tỷ không thích chúng ta này đó muội muội, nhưng đại tỷ tỷ cũng không nghĩ đắc tội thái tử điện hạ, chúng ta vương phủ cũng muốn bị thái tử điện hạ ghi hận. Không muốn bất công mẹ kế. Tăng nhược tỷ lãnh hạ mặt tới, nhị muội muội, không có chứng cứ rõ ràng liền như vậy thuận miệng ấn ngươi suy đoán như vậy tới nói, ngươi là cảm thấy chính mình có thể đại biểu thái tử điện hạ, vẫn là cảm thấy chính mình có thể tùy ý bịa đặt sự thật. Ta khi nào không thích này đó bọn muội muội Ta làm trường tỉ, nơi trốn bị ngươi áp chế, ngươi trong mắt còn có ta cái này làm tỉ tỉ sao? Muốn xé rách mặt liền xé, nàng tang nhược tỉ cũng không sợ các nàng, liền sợ các nàng hai mẹ con làm những cái đó chuyện trái với lương tâm dọa đến người khác, cũng không sợ ban đêm quỷ gõ cửa. Tăng nhược tỉ, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này tổ mẫu? Ngươi cả ngày khi dễ tỉ muội, ở bên ngoài cho chúng ta vương phủ gây chuyện thị phi, này đó còn chưa đủ sao? Hiện tại lại đi trêu chọc thái tử điện hạ? Ngươi có phải hay không ngại cho chúng ta vương phủ chọc họa còn chưa đủ. Lão vương phi vốn là ông muốn giáo huấn tăng nhược tỷ tâm thái mới kêu nàng lại đây, mặc kệ tăng nhược tỷ như thế nào tới chứng minh chính mình trong sạch, lão vương phi tóm lại là sẽ không dễ dàng vương tha nàng, càng đừng nói, tăng nhược tỷ này đó cũng không được đầy đủ là tăng nhược quyển biệu đặt ra tới. Đầu tiên ngươi phải hiểu được, trên người của ngươi chạy chúng ta tang ra người huyết là chúng ta vương phủ con cháu, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu chúng ta vương phủ thể diện. Ngươi ở bên ngoài gây chuyện thị phi thời điểm có hay không nghĩ tới, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta vương phủ." Tăng Nhược tỷ quỳ trên mặt đất mặt không lên tiếng, Lao Vương phi là càng xem càng khí, nàng chán ghét chấn quốc trưởng công chúa, nhìn Tăng Nhược tỷ kia lớn lên càng thêm giống chấn quốc trưởng công chúa mặt, nàng lại như thế nào đều thích không nổi. Lão nhân ra đều là để ý thể diện, Tăng Nhược tỷ ở bên ngoài làm những cái đó sự đã sớm chuyển tới Lao Vương phi lỗ thai, chỉ là vẫn luôn bận tâm nàng sau lưng chấn quốc trưởng công chúa mới vẫn luôn không có phát tác. Bất quá hôm nay, nàng là sẽ không lại như vậy tùy ý tăng nhược tỉ như vậy làm càng đi xuống, cần thiết muốn nghiêm trị nàng, bằng không này vương phủ còn có ai đem quy củ để vào mắt, một đám đều giống tăng nhược tỉ như vậy hành sự chứ dương, nàng sớm muộn gì đều đến tức chết. Ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết, ngươi nhìn xem ngươi trước kia làm những cái đó sự, kia kiện không phải đủ làm ngươi bị phạt, trước kia niệm ngươi tuổi còn nhỏ không đành lòng trách phạt ngươi, hiện giờ ngươi là càng thêm làm cản, không trừng phạt ngươi là không được. Lão Vương phi lời này vừa nói ra, tăng Nhược Uyển sắc mặt vui vẻ, nàng đã sớm chờ ngày này, cần thiết phải hảo hảo giáo hấn một chút này tăng tiểu tỷ, ỉ vào chính mình bà ngoại là trấn quốc trưởng công chúa liền cả ngày không đem nàng để vào mắt, trước mắt xem nàng còn như thế nào trốn đến qua đi. Cần thiết muốn ma một ma ngươi tính tình này, đem ngươi này kiêu ngạo khí thế áp một áp. Lao Vương phi nói liền ý bảo bên người ma ma đi lấy đồ vật. Người tới, thỉnh ra pháp. Nàng cũng không tin nàng còn giáo hấn không được một tiểu nha đầu phiến tử. Nàng chính là nàng tổ mẫu, nàng trường bối, lượng nàng cũng không dám phản kháng chính mình. Tăng Nhược tỷ mắt lạnh nhìn trong phòng mọi người biểu tình, Nhiếp Chính Vương vẫn là kia phó yên lặng không lên tiếng tư thế, Vương thị nhưng thật ra bưng một bộ từ mẫu biểu tình nhìn Tăng Nhược tỷ, Tăng Nhược Uyển kia đắc ý biểu tình là như thế nào cũng che giấu không được. Ta không có làm sai, dựa vào cái gì trừng phạt ta? Tăng Nhược tỷ lạnh giọng nói, nhìn lao Vương phi trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Nàng vốn đang nghĩ rốt cuộc này lao Vương phi tuổi lớn Nàng một người tuổi trẻ người cũng không muốn cùng nàng so đo, chịu thua còn chưa tính, nhưng không nghĩ tới nhân ra căn bản chính là không nghĩ buông tha chính mình, nếu như vậy, kia nàng cũng không cần thiết tiếp tục chịu được. Mẫu thân, mặc kệ tỉ nhi làm sai cái gì, nàng tóm lại vẫn là cái hài tử, này thật muốn ra pháp hầu hạ, nàng thân mình nhưng ăn không tiêu a. Vương thị đúng lúc ra tới biểu hiện một phen nàng từ mẫu chi tâm. Tỷ nhi mau cùng ngươi tổ mẫu nhận cái sai, không cần cãi mạnh, mẫu thân biết ngươi bản tính là tốt. Vương thị một bên cầu tình còn một bên tiếp tục bôi nhỏ Tang Nhược tỷ. Vương thị đây là có ý thứ gì? Chính mình bản tính là tốt, đó chính là nói nàng là cố ý làm những cái đó chuyện xấu. Tăng Nhược tỷ lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương thị, cũng không nói lời nào. Thấy tăng Nhược tỷ không nói lời nào, Vương thị một người diễn kịch một vai cũng có chút chịu đựng không nổi, nhìn thoáng qua tăng Nhân Kiệt chính nhìn chằm chằm nàng, Vương thị trong lòng tức giận, nàng biết tăng Nhân Kiệt là muốn chính mình giữ được Tang Nhược tỷ. Chính là, dựa vào cái gì? Tang Nhược tỷ lại không phải chính mình thân sinh nữ nhi, nói nữa, nàng tồn tại cũng uy hiếp tới rồi Huyền Nhi địa vị, nàng không thể minh lộng chết Tang Nhược tỷ, chỉ có thể ám tới, lần này cơ hội này nàng là sẽ không bỏ qua. Mẫu thân, ngay liền xem ở con dâu mặt mũi thượng tha tỷ nhi đi, nàng tuổi còn nhỏ bị người có tâm lầm đạo cũng không thể quấy nàng. Vương thị một bên cầu tình, còn vừa nghĩ đem chậu phân hướng tăng Nhược tỷ trên đầu khấu. Một bên Dung Di nương lần trước kiến thức quá Tang Nhược tỷ dỗi người công lực lúc sau đã là lòng có xúc động lại nói nàng một cái gì nương ở chỗ này cũng cắm không thượng cái gì miệng, chỉ có thể yên lặng nhìn thế cục. Nhưng thật ra Tăng nếu cầm trên mặt một bộ kích động chi sắc, Tăng nếu cầm vẫn luôn đi theo Tăng Nhược Uyển bên người, tự nhiên cũng là mọi cách không quen nhìn Tang Nhược tỷ, nhưng Tăng Nhược tỷ nhân ra là đích trưởng nữ, còn có cái chấn quốc trưởng công chúa bà ngoại làm chỗ dựa, nàng một cái nho nhỏ thứ nữ tự nhiên là không dám làm cái gì. Hiện tại nhìn đến Tăng Nhược tỷ xui xẻo, trong lòng tự nhiên là sung sướng. Quả thực hận không thể tăng nhược tỷ liền như vậy biến mất mới hảo, tăng nếu cầm tuy là cái thứ nữ, lại cũng dã tâm bừng bừng. Đều là thứ nữ tăng nhược anh liền có vẻ có chút vâng vâng dạ dạ, ngày thường cũng là tăng nhược nguyện cùng tăng nếu cầm khi dễ đối tượng, nhưng nàng cũng không dám giống tăng nhược tỷ giống nhau phản kháng trở về, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Trước mắt nhìn tăng nhược tỷ bị Lao Vương phi trừng phạt, trong mắt cũng có chút sợ hãi chi ý cùng lo lắng tăng nhược tỷ. Tuy rằng bên ngoài những người đó đều đang nói nhiếp chính vương phủ đại tiểu thư là cái như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh bao cỏ, nhưng nàng cảm thấy đại tỷ tỷ là cái ngay thẳng người, tuy rằng đối nàng cũng không tính hảo, lại cũng chưa từng có khi dễ quá nàng. Nhưng nàng chỉ là cái thấp cổ bé họng thứ nữ, cho dù có tâm, cũng không thể vì đại tỷ tỷ làm chút cái gì. tăng Nhược Anh nhìn Tang Nhược tỷ, trong ánh mắt có chút lo lắng. Nàng làm sai sự còn thiếu sao? Ngươi cũng đừng thế nàng nói tốt, nàng trong mắt đều không có ngươi cái này mâu thân ngươi cần gì phải vì nàng suy nghĩ. Lao Vương phi đối với Vương thị khẩu khí hỏa hoạn không ít. Vương thị tức khắc móc mắt đỏ lên, có chút ủy khuất nói, mặc kệ tỷ nhi trong lòng có hay không đem ta coi như nàng mẫu thân đối đãi, nhưng con dâu là thật sự đem tỷ nhi trở thành chính mình thân sinh cốt nhục giống nhau đối đãi, thấy nàng bị phạt, con dâu trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Vừa nói một bên lao đôi mắt, hiển nhiên một bộ bị kế nữ thương thấu tâm, còn phải vì kế nữ nói tốt từ mẫu bộ dáng, tăng nhược tỷ trong lòng một trận ghen Nếu không phải nàng xem qua mấy quyển thật đúng là phải bị Vương thị bộ dáng này cấp lửa qua đi. Tăng Nhược quyển ánh mắt toán hận nhìn Tăng Nhược tỷ, dựa vào cái gì mẫu thân muốn như vậy đối Tăng Nhược tỷ, nàng nơi nào so ra kém nàng, rõ ràng nàng mới là cái kia ưu tú vương phủ đích nữ, nhưng mâu thân cố tình mỗi lần đều phải thiên vị cái kia Tăng Nhược tỷ. Lao vương phi cũng không tỏ thái độ, Tăng Nhược tỷ cũng không nói lời nào, Vương thị nhất thời có chút xấu hổ, lại thấy chính mình nữ nhi còn một bộ oán hận ánh mắt nhìn chính mình. Trong lòng cũng là một trận khó chịu, nếu không phải vì ở tang nhân kiệt trước mặt làm bộ dáng, nàng tội gì muốn như vậy thế Tăng nhược tỷ nói tốt. Thấy Dung Di nương ngồi ở một bên yên lặng túi đầu, Vương thị chỉ có thể hướng Dung Di nương đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng ra tới thế tang nhược tỷ nói chuyện, chỉ có nàng một người ở chỗ này diễn kịch một vai hiển nhiên là không được. Dung Di nương tuy rằng từ trước là Vương thị bên người nha hoàn, nhưng cũng không phải cái hảo nắm giữ người, vẫn luôn đều nghĩ muốn thoát ly Vương thị lòng bàn tay. Hiện tại thấy Tăng Nhược tỷ có thể cùng Vương thị hình thành địa vị ngang nhau, bộ dáng tự nhiên trong lòng Thiên Bình liền giêu lên. Tiếp thu đến Vương thị ánh mắt lúc sau, Dung Di nương ở trong lòng âm thầm suy xét một phen, làm bộ không thấy được Vương thị ánh mắt, bưng chén trà yên lặng nhìn nơi khác. Vương thị hoán hận nhìn thoáng qua Dung Di nương, bất quá là chính mình bên người một cái nha hoàn mà thôi, trước mắt còn dám không để ý tới chính mình, xem ra là nàng ngày thường đối này Dung Di nương quá mức rộng thùng thình. Tang nếu cảm thấy thế cũng tưởng cắm một chân bị Dung Di nương gắt gao giữ chặt, không cho nàng lúc ních, chính mình cái này nữ nhi chỉ lo đi theo tăng Nhược Uyển cái đuôi mặt sau chuyển thấy không rõ thứ cục, nàng cũng không thể làm, cái này nữ nhi tiếp tục ngu như vậy đi xuống. Tổ mẫu, nếu tỉ có gì sai, nếu là đổi thành là ngài, chẳng lẽ người khác vũ nhục ngài, ngài phải làm thành không nhìn thấy không nghe thấy, liền như vậy mà không lên tiếng sao? Tăng Nhược tỷ bình tĩnh nhìn Lao Vương phi, nàng biết Lao Vương phi xem chính mình không vừa mắt, muốn nuôi chính mình dùng ra pháp, cũng không dễ dàng như vậy. Nếu tỷ là vương phủ con cháu, những người đó lại ở nếu tỷ trước mặt cười nhạo chế nhạo với ta, ta nếu không phản kích, kia người khác mới là thật sự muốn chê cười chúng ta nhiếp chính vương phủ. Nàng tự điển nhưng không có nhẫn cái này tự, nếu người khác dám ở nàng trên đầu khấu chậu phân, còn làm cho nàng mặt khinh nhục chính mình, vậy phải có bị trả thù chuẩn bị. Lao vương phi sững sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới tang nhược tỷ ở biết chính mình muốn thỉnh ra pháp lúc sau, còn có thể như vậy bình tĩnh cùng chính mình tranh luận. Vậy ngươi cũng không thể dùng chính mình quyền thế ức hiếp người khác." Lao Vương Phi bị Tăng Nhược Tỷ nói có chút ảnh hưởng, giờ phút này nói chuyện có chút nói năng lộn sột. "Ta bà ngoại nói cho ta, nếu người khác khi dễ đến chính mình trên đầu tới còn không dám phản kích, kia mới là không có tôn nghiêm biểu hiện, ta thân là Vương phủ đích trưởng nữ, trong thân thể còn chảy một nửa hoàng thất huyết mạch, há là tùy ý người khác khi dễ?" Tăng Nhược Tỷ mắt lạnh nhìn nhìn Tăng Nhược Uyển cùng một bên diễn trò Vương thị, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Đôi mẹ con này vọng tưởng khi dễ đến chính mình trên đầu tới là không có khả năng sự. Vương thị thấy Tăng Nhược tỷ nhìn chính mình, nhất thời sắc mặt có chút cứng đờ. Mẫu thân, tỷ nhi nói cũng không phải không có lý. Nàng nhưng không nghĩ làm Tang Nhược tỷ liền như vậy tránh thoát đi, nhưng lại không thể nói thẳng Tang Nhược tỷ không phải, Vương thị đúng là tất cả dối rắm, một bên Tăng Nhược Uyển đã sớm không níu được. Đại tỷ tỷ, người làm sai sự chính là làm sai sự, còn muốn cưỡng từ đoan lý. Vương thị nhìn mắt nhếp chính Vương sắc mặt Vội vàng quát lớn tăng Nhược Uyển, "Tuyển Nhi, ngươi đây là như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện? Tỷ nhi là ngươi tỷ tỷ, như thế nào có thể như thế nào không giáo dưỡng?" Tăng Nhược Uyển sắc mặt tái nhận, hồng con mắt nhìn Vương thị, "Mẫu phi, ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi vì cái gì mỗi lần đều phải bất công tăng Nhược tỷ?" Vương thị bị tăng Nhược Uyển chỉ trích khí mấy dục ngất, lập tức kế hoạch đều bị tăng Nhược Uyển cấp đánh gãy. "Không bố chín như thế nào là từ mẫu? Nàng cái này nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là quá mức tuổi trẻ." Trải qua lại thiếu, làm khởi sự tới thiếu kiên nhẫn, đây cũng là nàng cùng Tăng Nhược tỷ chi gian tranh lệnh. Từ trước liền tính Tăng Nhược quyển lại thế nào cũng so Tăng Nhược tỷ muốn hào đến nhiều, mỗi lần đều là Tăng Nhược tỷ có hại, nhưng từ Tăng Nhược tỷ nha đầu này lần trước rơi vào trong hồ tỉnh lại lúc sau, tựa như thay đổi một người giống nhau, liền nàng có đôi khi đều sẽ bị Tăng Nhược tỷ cấp vòng đi vào, càng đừng nói Tăng Nhược quyển. Tang Nhược quyển đoán hận ánh mắt nhìn Vương thị cùng Tang Nhược tỷ, từ nhỏ mẫu phi đều phải nàng nhường Tang tỷ. Mặc kệ làm chuyện gì đều lấy tăng Nhược tỷ là chủ, nàng Ý Nguyện có đôi khi liền nghe đều không nghe. Nàng từ lúc ấy khởi trong lòng liền ghen ghét khởi Tang Nhược tỷ, nàng mới là Vương thị thân sinh nữ nhi, nhưng Vương thị cố tình đối nàng cái này thân sinh nữ nhi không có những người khác hảo. Mỗi lần ra cửa nghe thấy người khác khen ngợi chính mình mẫu thân là cái hảo vợ kế, hảo mẹ kế thời điểm, nàng đều nhịn không được muốn chạy về ra đi hỏi một chút chính mình mẫu thân, vì cái gì phải đối tăng Nhược tỷ như vậy hảo? Sau lại tăng Nhược Uyển rốt cuộc nhịn không được chạy tới hỏi Vương thị, nàng mỗi ngày nhìn tăng Nhược tỷ đắc ý thân sắc, trong lòng liền khó chịu, nàng muốn biết mẫu thân chẳng lẽ không thích chính mình hài tử sao? Ấu tiểu tăng Nhược Uyển chạy đến Vương thị trong phòng, "Mẫu phi, ngài có phải hay không không thích ta?" Tăng Nhược Uyển hồng một đôi mắt, ủy khuất nhìn Vương thị. "Sao có thể không thích người, Uyển Nhi là mẫu phi thân sinh nữ nhi, mẫu phi yêu nhất chính là người cùng người đệ đệ." Vương thị cầm lấy khăn cấp tăng Nhược Uyển xoa xoa nước mắt. Nàng biết nữ nhi là nhịn không được mới có thể chạy tới hỏi chính mình, nàng trước kia cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, hơn nữa có một số việc nàng không nghĩ làm một cái tiểu hài tử biết, nàng cũng không nghĩ làm chính mình hài tử cảm thấy chính mình là cái không người tốt. Huyền Nhi, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ người khác nói như thế nào, cũng không cần tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến, Mộ Phi thích nhất vĩnh viên chỉ có ngươi cùng đệ đệ, là sẽ không thích người khác. Vương thị nghĩ chờ tang nửa quyển trưởng thành hẳn là là có thể minh bạch chính mình khổ tâm, an ủi một fan tang người quyền. Ngày hôm sau đối với Tăng Nhược tỷ lại là một fan từ mẫu bộ dáng. Tăng Nhược Uyển trải qua lần đó cùng Vương thị nói chuyện cũng biết chính mình có thể là làm không đúng, sau lại tuổi tiệm trưởng, nàng cũng hiểu được Vương thị đối Tăng Nhược tỷ căn bản là không thích, thậm chí vẫn là chán ghét. Biết đến nhiều, cũng liền minh bạch lúc trước Mộ Phi vì cái gì phải đối Tăng Nhược tỷ như vậy hảo, nhưng Tăng Nhược Uyển trung quy là cái chưa kinh thế sự tiểu cô nương, cho dù trong lòng Minh Bạch mẫu Phi ý tứ, còn là đối với Tăng Nhược tỷ vẫn là thực ghen ghét. Lần này vẫn là nhịn không được bạo phát, nhưng là nhìn Vương thị thất vọng nhìn chính mình ánh mắt, tăng nhược quyển trong lòng dần dần có chút hối hận, biết chính mình là làm sai. Trong lúc nhất thời khống chế không được chính mình trong lòng ý tưởng liền nói ra tới. "Mẫu phi, ta tăng nhược quyển tưởng giải thích, chính là nhìn trong phòng mọi người lại không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể có chút hoảng loạn nhìn Vương thị." "Mẫu phi cần phải chú ý thân thể, nếu Huyền muội muội không rõ Mẫu phi dụng tâm lương khổ, ta biết chính mình quá mức ưu tú mới rước lấy nếu Huyền muội ghét." Tang Nhược tỷ cười như không cười nhìn Vương thị kia phó bị tăng Nhược quyền cấp khí đến bộ dáng, trong lòng buồn cười, mẹ con hai cái đấu tranh nội bộ, nàng nhạc xem náo nhiệt. "Uyển Nhi, tỉ nhi là tỷ tỷ ngươi, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Ta đối với các ngươi từ trước đến nay là đối xử bình đẳng, nhưng ngươi tỷ nhi tỷ tỷ khi còn bé thật ngố, ta tự nhiên là đối nàng càng thêm chiếu cố một ít, ngươi nha đầu này như thế nào liền ghen ghét đi lên." Vương thị hận sắc không thành thép nhìn Tang Nhược quyền. Nàng cho rằng chính mình nữ nhi là minh bạch chính mình khổ tâm, ai biết hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt cùng chính mình rằng co lên. Lúc này nàng này khổ tâm xây dựng từ mẫu hình tượng không phải bị Uyển Nhi cấp đào loạn, Vương thị không khỏi có chút ủy khuất, nhìn mắt Lao Vương phi cùng Nhiếp chính vương. Con dâu liên hệ tỷ nhi từ nhỏ liền không có mẫu thân, đối nàng cũng liền càng thêm để bụng một ít, con dâu biết tỷ nhi là phạm vào rất nhiều sai, khẩn cầu mẫu thân nhẹ phạt tỷ nhi. Tuy rằng bị chính mình nữ nhi cấp đào loạn, nhưng vẫn là kiên trì không ngừng tiếp tục khoe khoang chính mình kia phó ôn nhu hiền huệ mẹ kế bộ dáng, xem tăng nhược tỷ trong lòng buồn ôn. Lao Vương phi nhìn Vương thị diễn sướng xuất sắc biểu diễn sắc mặt bình tĩnh, chưa nói nhẹ phạt tang nhược tỷ nói, cũng chưa nói không chừng phạt tăng nhược tỷ nói, chỉ sợ chính mình trong lòng cũng đang ở do dự. Lúc ấy nương một khang lửa giận nghĩ không hề bận tâm trấn quốc trưởng công chúa cường thế cũng muốn đem tang nhược tỷ kêu ngạo khí thế cấp hát một áp, nhưng nghe được tang nhược tỷ nhắc tới trấn quốc trưởng công chúa tới, Lão Vương Phi trong lòng vẫn là không khỏi một lần nữa tự hỏi lên. Nhìn Vương thị một bộ giữ gìn tang nhược tỉ bộ dáng, lão Vương Phi trong lòng khinh thường cười cười, Vương thị này phó xiếp người khác nhìn không ra tới, nàng sống nhiều năm như vậy còn có thể nhìn không ra tới sao? Nàng cũng là từ Vương thị lúc này trải qua lại đây, tự nhiên minh bạch Vương thị đánh cái gì chủ ý, cùng là nữ nhân, nàng minh bạch Vương thị chẳng qua là vì phủng sắt tăng nhược tỉ mà thôi, nơi nào có cái gì mẹ con tình thân. Đều chẳng qua là trang trang bộ dáng mà thôi. Nàng tuy nhìn Tấu Vương thị diễn xuất, nhưng cũng lười đến nói, lười đến quản, dù sao nàng cũng không thích Tang Nhược tỷ, Vương thị muốn như thế nào đối phó Tang Nhược tỷ, nàng cũng quyền đương cái chê cười xem là được. Nàng nhưng không ngừng phạm vào một chút sai, người nghe một chút bên ngoài những người đó là nói như thế nào chúng ta nhiếp chính vương phủ, nghe một chút những người đó là nói như thế nào nàng, nàng chính mình không để bụng thanh danh cũng liền thôi, nhưng chúng ta còn có khác nữ quyến muốn bận tâm. Lão Vương phi liếc mắt một cái Tang Nhược tỷ, ánh mắt lại nhạt Thiếu chút nữa liền tưởng nói Tang Nhược tỷ không cần màn mũi, nhưng trong phủ còn có khác chưa xuất các mấy cái cháu gái, nàng tự nhiên không thể làm Tang Nhược tỷ ảnh hưởng khác mấy cái cháu gái thể diện, mặc cho ai cũng không nghĩ muốn một cái thời thời khắc khắc làm chính mình mất mặt tỷ muội đi. Nếu huyện, nếu cầm cùng nếu anh, này còn cũng chưa đính hôn nhân ra, nhưng thanh danh đã bị Tang Nhược tỷ sở mệnh, làm người ngoài cảm thấy chúng ta vương phủ các cô nương đều là cùng nàng giống nhau, cái này làm cho các nàng này mấy cái tiểu cô nương còn như thế nào ra cửa ta đều trên mặt không ánh sáng. Lao Vương phi ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tang Nhược tỷ, giống như Tăng Nhược tỷ không phải nàng thân cháu gái giống nhau, giống đang xem một ngoại nhân. Tăng Nhược tỷ cười lạnh, ta lại thế nào cũng so các ngươi này, đó cố làm ra vẹ bộ dáng hảo. Nàng có thể ở chỗ này chịu Đượng Vương thị mẹ con cùng Lao Vương phi đối chính mình gở trách đã liền rất không dễ dàng, ai biết chính mình ẩn nhẫn còn đổi lấy các nàng mấy cái làm trầm trọng thêm thái độ tới, thật cho rằng nàng là cái nu nhược nhưng khinh bánh bao không thành. Nguyên chủ trước kia là có chút sợ lão Vương phi, bởi vì lão Vương phi không thích nàng, nàng có thể cảm giác ra tới, chính mình mỗi lần đi cho nàng thỉnh an khi, lão Vương phi luôn là sẽ cố ý bỏ qua chính mình, giống không thấy được chính mình tồn tại giống nhau, dần dần nàng cũng không thích đi lão Vương phi trong viện. Từ trước nguyên chủ còn nghĩ liền tính lão Vương phi không thích chính mình, nhưng chính mình là nàng thân cháu gái, chỉ cần chính mình có thể thảo đến nàng niềm vui không phải cũng là chuyện tốt một kiện sao? Ai biết nhân ra căn bản không cảm kích chỉ cần nhìn đến tăng Nhược tỷ tới, không phải đóng cửa không thấy khách, chính là xem nhẹ tăng Nhược tỷ tồn tại, tăng Nhược tỷ lại không phải cái ngốc tử, thấy người ta không cảm kích, nàng cũng liền không lại đi lấy lòng lao vương phi. Sau đó liền đã xảy ra nguyên chủ ở Cát phủ rơi xuống nước sự tình, nàng liền tới tới rồi nơi này, thay thế Tang Nhược tỷ. Từ vương phủ mỗi người đối nàng thái độ tới xem, này nguyên chủ là sinh hoạt ở một cái lạnh nhạt gia đình. Có cha có nương, nhưng cha hoàn toàn mặc kệ chính mình chết sống, nương vẫn là cái mẹ kế. Cả ngày liền nghĩ như thế nào tính cái nàng, mấy cái muội muội đều đem nàng đương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, mấy cái huynh đệ cũng không phải cùng mẫu sở sinh, quan hệ xa cách. Sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, tăng Nhược tỷ chỉ có thể dựng thẳng lên một bộ cứng rắn sắc ngoài tới bảo hộ chính mình, kiêu ngạo ương ngạnh bề ngoài là một viên khát vọng thân tinh tâm. Tăng Nhược tỷ biết nguyên chủ khát vọng thân tình, nàng minh bạch chính mình có thể trọng sinh cũng là mượn nguyên chủ thân xác, vốn định có thể thực hiện nguyên chủ tâm nguyện. Nhưng ai biết nguyên chủ này cả gia đình mỗi người đều là cực phẩm, không ai là nghĩ nàng tốt. Đừng nói cái gì nữa, ngươi đem ta đương thân sinh nữ nữa nhìn, ngươi nếu thật sự đối xử bình đẳng, vì cái gì mặc kệ ta có phải hay không làm đúng rồi vẫn là làm sai, ngươi chỉ biết một mặt cổ động ta đi tiếp tục phạm sai lầm. Tăng Nhược tỷ giờ phút này cũng không nghĩ có thể cùng nhóm người này người dây dưa đi xuống, liền nương hôm nay đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng hảo. Chẳng lẽ mẫu phi đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ngươi chọp họa đều là mẫu phi cho ngươi giải quyết tốt hậu quả, ngươi mỗi lần cùng ta khởi tranh chấp, mẫu Mophie đều là đứng ở ngươi bên kia, ngươi hiện tại đối với mẫu phi chính là như vậy bất kính sao? Tang Nhược Uyển oán hận trừng mắt Tăng Nhược tỷ, nàng trong lòng tự nhiên là Minh Bạch Vương thị là vì phùng sắt Tăng Nhược tỷ mà thôi, nhưng không thể làm Tăng Nhược tỷ liền nói như vậy ra tới, Tang Nhược Uyển vội vàng xuất khẩu ngăn cản Tăng Nhược tỷ. À, ta đây đến muốn hỏi một chút, vì cái gì ta phạm sai lầm ngươi không đi sửa đúng ta trách phạt ta? làm ta có thể biết được sai liền sửa, lại cố tình muốn tiếp tục cổ động ta đi phạm sai lầm, ngươi nếu là thiệt tình rất tốt với ta, vì cái gì không giống tăng nhược quyển giống nhau từ nhỏ giáo dục ta. Vương thị sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời bị tăng nhược tỷ cấp đổ nói không ra lời. Tăng nhược quyển từ nhỏ học tập nữ hồng, cầm kỳ thư họa, vì cái gì không cho ta học, ta muốn học tập ngươi lại ngăn trở ta, cả ngày chỉ dạy cho ta như thế nào ăn nhậu chơi bời. Nguyên chủ từ trước thấy tăng nhược quyển đang học đàn cờ thi họa, Nàng trong lòng cũng có chút tò mò, liền đi trộm nhìn trong chốc lát, nhìn Cầm Huyền ở tang nhược quyển ngón tay hạ phát ra các loại dễ nghe thanh âm tới, nàng trong lòng tò mò, liền cũng muốn học tập mấy thứ này. Nguyên chủ chạy đi tìm Vương thị, nhưng Vương thị lại nói nàng chỉ cần hảo hảo chơi đùa là được, không cần học những cái đó khiến người mệt mỏi đồ vật, tăng nhược tỷ bởi vì từ nhỏ nghe Vương thị nói nghe thói quen, tuy rằng vẫn là tò mò, lại bị Vương thị ngăn đón cũng liền từ bỏ. Tỉ nhi nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta thương tiếc ngươi còn tuổi nhỏ liền mất đi mâu thân, cái gì đều nghĩ cho ngươi tốt nhất, ngươi không thích đồ vật ta cũng không đi cưỡng cầu ngươi, ta tự nhận là chính mình đối với ngươi quán sủng, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó, ngươi như thế nào có thể như vậy nói ta?" Vương thị sắc mặt ủy khuất nhìn Tang Nhược tỷ, trong ánh mắt vẫn là tràn đầy từ ái chi tình, nàng vất vả kinh doanh nhiều năm hình tượng cũng không thể làm Tang Nhược tỷ liền như vậy làm hỏng. Không năm không ai là ngốc tử. Ngươi đánh cái gì ai chủ ý? Ngươi thật sự cho rằng người khác liền không biết sao? Từ trước là ta khờ xem không rõ, nhưng trải qua lần trước rơi xuống nước sự tính lúc sau, ta dần dần hiểu được, ngươi nếu thật sự tưởng rất tốt với ta, liền sẽ không như vậy phóng túng ta. Tăng Nhược tỷ mắt lạnh nhìn Vương thị còn ở làm bộ làm tịch bộ dáng, nàng cũng là không rõ, nguyên chủ chẳng qua là cái tiểu cô nương, rốt cuộc có cái gì đáng giá Vương thị đi đối phó. Liền tính tăng Nhược tỷ sau lưng có chân quốc trưởng công chúa chống lưng, khá vậy chẳng qua là cái nữ tử thôi chỉ cần đem tang nhược tỷ bình bình an an dưỡng đến ca kê, lại tương xem hảo nhân ra, bồi một bút của hồi môn là được sự, Vương thị tội gì muốn đem một cái vốn dĩ đáng yêu đơn thuần tiểu cô nương dưỡng thành một cái kiêu ngạo ương ngạnh, gây chuyện thị phi nữ tử. Từ phụ Vương cưới ngươi vào cửa bắt đầu, ngươi liền đối ta có mục đích bắt đầu rồi ngươi bồi dưỡng, đầu tiên là đem ta từ lao Vương phi nơi nào nhận nuôi lại đây, bắt đầu ngươi tử mẫu thanh danh. Ngươi vốt chính mình lương tâm nói, ngươi có kiêu một chút là làm đối, cố ý xa cách ta cùng phụ Vương quan hệ châm ngòi ta cùng mấy cái muội muội chi gian quan hệ, lại cố ý làm ta cái gì đều không học, làm một người người ghét bỏ bào cỏ. Này sau lưng ngươi trả giá nhiều ít, nói vậy ngươi cũng là mỗi ngày đêm không thể ngủ đi, cả ngày nghĩ như thế nào hại người, trách không được ngươi xem một bộ chưa già đã yếu bộ dáng. Tăng Nhược tỷ chau phúng nhìn Vương Thị vội vàng bắt tay đặt ở trên mặt vuốt ve lên, cười lạnh một tiếng, lại thấy thế nào đều là một bộ rắn rết mỹ nhân ra, ngươi làm hết này đó chuyện xấu, chẳng lẽ còn muốn mỹ lệ dung mạo sao? Thật là si tầm vọng tưởng. Vương thị giờ phút này cũng bất chấp còn muốn trang cùng Tang Nhược tỷ thân mật hòa thuận bộ dáng, một đôi mắt chỉ kém treo ở Tang Nhược tỷ trên người giống nhau. Tỷ nhi, ta tự hỏi đối với ngươi là không thẹn với lương tâm, ngươi không thể vì trốn tránh trách phạt, liền đem cái gì đều do đến ta trên đầu tới, ta làm ngươi nhiều năm như vậy mâu thân, không, có công lao cũng có khổ lao. Những năm gần đây, ngươi lần đó bị hủy khuất, bị người khác khi dễ, không phải ta cái này làm mẫu thân cho ngươi bái bình. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, hiện tại liền đổi lấy ngươi như vậy đối ta sao?" Vương thị một bên lau nước mắt, một bên dùng ủy khuất thất vọng ánh mắt nhìn tăng Nhược tỷ, một bên Tang Nhược Uyển đã sớm khí không được, chỉ nghĩ tiến lên vì Vương thị cách cỏ. "Đại tỷ tỷ ngươi có ý tứ gì? Mẫu phi đối với ngươi hảo đều là mỗi người thấy, ngươi như bây giờ trả đúa, còn có hay không một chút quy củ cùng hiếu tâm?" Bị tăng Nhược tỷ làm cho chính mình mặt nói mình như vậy, Mẫu phi, tăng Nhược Uyển đương nhiên không muốn. Tuy rằng biết Tăng Nhược tỷ nói đại bộ phận đều là tình hình thực tế, nhưng nàng cũng không thể làm Tăng Nhược tỷ nói ra. Nàng cùng Vương thị mới là một cái tuyến thượng châu chấu, nếu Vương thị bị Tăng Nhược tỷ liền như vậy cấp vạch trần, kia nàng làm những cái đó sự khá vậy liền giấu không được. Ngươi cũng đừng có gấp, chuyện của ngươi ta còn chưa nói. Tăng Nhược tỷ nhìn thoáng qua Vương thị mẹ con, trên mặt toàn là trào phúng thân sắc. Nói vậy muội muội còn chưa quên năm trước đêm giao thừa sự tình đi. Tăng Nhược Uyển sừng sốt, sắc mặt có chút cứng đờ. Ngươi nói cái này là có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi sẽ không biết sao? Năm trước đêm giao thừa, rốt cuộc là ai đánh nát ngự tứ bình hoa, ta chính là rất tưởng biết, ta liền làm như vậy một cái coi tiền như rác. Tang Nhược tỉ thẳng tóc nhìn chằm chằm Tang Nhược Uyển thần sắc, thấy nàng sắc mặt cứng đờ, ánh mắt mơ hồ, liền biết chính mình phỏng đoán là đúng. Năm trước đêm giao thừa thời điểm, người một nhà đều ghé vào cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng ai biết bởi vì một cái bình hoa đánh vỡ đêm giao thừa tưởng hòa an bình bầu không khí, Lão phu nhân, ngài buồng trong cái kia sứ Thanh Hoa Bình Hoa không biết sao lại thế này cấp nát." Lao Vương phi bên người nha hoàn Linh khê kinh sợ quỷ một bên nói. Lao Vương phi tức khắc liền nóng nảy, chính là cái kia ngự tứ sứ Thanh Hoa Bình." Sắc mặt khẩn trương. "Hồi Lao phu nhân nói, đúng là cái kia sứ Thanh Hoa Bình, vừa rồi nô tỳ cùng vài người khác đi ngoài trong phòng sửa sang lại, ai biết liền thấy cái kia sứ Thanh Hoa Bình toái trên mặt đất." Linh khê sợ hãi cực kỳ, ngay thường Lao Vương phi cực kỳ bảo bối cái kia sứ Thanh Hoa Bình. Mỗi lần đều phải cảnh cáo các nàng này, những nha hoàn động tác nhẹ một chút, đừng đánh nát kia ngự tứ bảo vật. Này đột nhiên căm nát, vẫn là ở đêm giao thừa như vậy nhật tử phát sinh loại này không may mắn sự tình, các nàng cái này nha hoàn chính là muốn suối quậy, Linh Khê một bên thật cẩn thận nói chuyện, một bên ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Hôn chứng đồ vật, các ngươi là thấy thế nào hộ, như thế nào toái cũng không biết sao? Lao Vương phi khó thở, kia kiện sứ Thanh Hoa Bình chính là nàng trong lòng hảo, huống chi vẫn là ngự tứ Nàng ngày thường nhàn rỗi xuống dưới liền sẽ đi cẩn thận thưởng thức một phen. Ai biết ở hôm nay như vậy Nhật Tử lại đột nhiên cấp nát, lại còn có không biết nguyên nhân, nàng này một khang lửa giận cũng là không chỗ phát tiết. Nô tỳ. Nô tỳ không biết, bọn nô tỷ đi vào thời điểm cũng đã thấy kêu bình hoa toé trên mặt đất. Linh Khê tức khắc một trận mồ hôi lạnh, cảm giác được Lao Vương Phi nhìn chăm chú vào chính mình ánh mắt, trong lòng hốt hoảng. Lúc này ngồi ở một bên tang nhựa quyển chớp chấp mắt nhìn thoáng qua chính thất thần tang nhược tỷ, đột nhiên lớn tiếng nói: "Tôm mẫu, ta biết là ai đánh nát ngài sứ Thanh Hoa Bình?" "Là ai?" Lão Vương phi vội vàng nhìn Tang Nhược Uyển, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. "Là đại tỷ tỷ đánh nát, ta cùng nếu cầm muội muội tận mắt nhìn thấy đến, chính là nàng." Tăng Nhược Uyển nói xong lại đắc ý nhìn thoáng qua Tang Nhược tỷ, một bên Tăng nếu cầm cũng đi theo Tăng Nhược Uyển gật gật đầu, ý bảo lão Vương phi là Tăng Nhược tỷ đánh nát sứ Thanh Hoa Bình. "Có phải hay không ngươi đánh nát? Ngươi cũng biết kêu bình sứ là ngự tứ chi vật, ngươi thật to gan." Lão Vương phi một đôi mắt trừng mắt Tang Nhược tỷ, quả thực không đem Tăng Nhược tỷ đương chính mình thân cháu gái giống nhau xem. Tăng Nhược tỷ vội vàng giải thích lên, "Không phải ta, ta không có đánh nát Bình Hoa, ta đi vào thời điểm nó cũng đã nát. Không phải nàng làm, nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận, cho người khác gánh tội thay loại chuyện này tuyệt đối không phải là nàng." Nhìn thoáng qua Tăng Nhược Uyển cùng Tăng Nếu cầm đắc ý thân sắc, Tăng Nhược tỷ hiểu được là hai người kia giở trò quỷ, nhưng nàng lại không có biện pháp chứng minh không phải chính mình vỡ vụng. Đại tỷ tỷ Đã làm sai chuyện liền phải thừa nhận, biết sai liền sửa, ngươi bộ dáng này giàu biện, là không có ý nghĩa. Tăng nếu cầm cũng ra tới cắm một câu. Lão Vương Phi xem Tăng Nhược tỷ ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Chúng ta Vương phủ con cháu phẩm hạnh đoan chính, còn không có ra quá loại chuyện này, nếu là ngươi làm, ta đây liền phạt ngươi đi quỷ từ đường, ngươi nhưng có ý kiến? Lão Vương Phi tuy rằng là hỏi Tăng Nhược tỷ có hay không ý kiến, nhưng nói chuyện ngự khi đã nói rõ là muốn Tăng Nhược tỷ đi quỷ từ đường. Nàng biết Lao Vương phi luôn luôn không thích chính mình, việc này nàng cũng không có biện pháp nói rõ ràng, này bối nổi chung quy là muốn chính mình bối. Mẫu thân, này người một nhà đoàn tụ ở bên nhau ăn cơm tất nhiên, nếu làm tỷ nhi đi quỳ từ đường không phải mất hứng sao? Ngài vẫn là Vương thị thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lão Vương phi thần sắc, cấp tăng nhược tỷ cầu tình. Người cũng biết là mất hứng, này hảo hảo nhật tử bị nàng cái này ngồi sao chổi cấp phá hủy, hiện tại liền đi từ đường, còn ngốc ngồi làm gì? Thấy Tang Nhược tỷ còn ngơ ngác ngồi ở trên ghế, lão Vương phi ánh mắt lạnh lùng, liền phân phó bên người ma ma đi mạnh mẽ đè nặng Tăng Nhược tỷ đi rồi. Một hồi cho khôi hài liền như vậy bình tĩnh trở lại, trừ bỏ Tang Nhược tỷ, người khác đều là vô cùng cao hứng qua cái năm. Ngày hôm sau lão Vương phi sắc mặt hiển nhiên đẹp rất nhiều, nhìn Tăng Nhược tỷ ánh mắt cũng không có từ trước như vậy là nhạt. Chính người làm chuyện tốt đẩy đến ta trên người, con tuổi nhỏ liền biết tính kê trường tỷ, thật khiến cho người ta ghê tởm. Tang Nhược tỷ không chút khách khí dùng lạnh nhạt ngữ khí tới chào Phúng Tang Nhược Uyển. Thấy tăng Nhược Uyển lập tức sắc mặt tái nhận, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng, đáng thương nguyên chủ từ nhỏ bị các nàng mắt lạnh tương đãi, nơi trốn bị người tinh kế, nếu không phải nàng trọng sinh ở nguyên chủ trong thân thể, kia các nàng gian kế đã thực hiện được. Phụ vương, hôm nay nương cơ hội này, nữ nhi cũng liền không hề nhẫn mại đi xuống, đêm này từng cọc từng cái đều nói danh mạch, rõ ràng cái này ra liền tính lao vương phi cùng vương lại như thế nào làm yêu." Nói đến cùng không có nhiếp chính vương duy trì, các nàng cũng là không dám như vậy tùy ý, tăng nhược tỉ tính toán đem Vương thị làm những cái đó sự đều thọc ra tới, làm này nhiếp chính vương hảo hảo xem xem, chính mình cưới một cái cái dạng gì rắn giết độc phụ. Vương thị từ nhỏ liền nói phải đối ta tiểu dưỡng, nhưng nàng nơi nào là ở tiểu dưỡng ta, câu ta không cho ta cùng mấy cái muội muội cùng nhau chơi, ta muốn học đồ vật nàng chưa bao giờ làm, đây là nàng, cái gọi là tiểu dưỡng sao? Không cần phải nói ta, ngày trong phủ mặt khác mấy cái muội muội trừ bỏ tang Nhược Uyển còn có ai là trải qua phu tử dạy dỗ? Vương thị chỉ biết cấp tăng Nhược Uyển thỉnh danh ra đại sư tới giáo tập nàng lễ nghi cùng cầm kỳ thư họa, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới chúng ta mặt khác mấy cái tỉ muội. Mặt ngoài mỗi lần chỉ cần chính mình cùng tăng Nhược Uyển nổi lên tranh chấp Vương thị luôn là đứng ở chính mình bên này, nhưng kết quả đâu? Mỗi lần đều là nàng bị phạt, nàng bị người khác chán ghét, tăng Nhược Uyển lại có thể từ giữa thoát thân, còn có thể đến một cái hảo thanh danh. Chờ ta tuổi tác dần dần lớn, Mỗi ngày khiến cho ta ở trong phủ khắp nơi quấy rối, cũng không sửa đúng ta phạm sai lầm. Ở bên ngoài cùng cô nương khác có mâu thuẫn, nàng chỉ biết nói làm ta mang theo gia đình cùng người hầu đi khi dễ người khác, nói cho ta, ta là nhiếp chính vương phủ đích trưởng nữ, cái gì đều không cần sợ. Ta tuổi còn nhỏ không biết sự, nàng nói cái gì ta liền làm cái đó. Sau lại nàng lại nói cho ta, ta bà ngoại là chấn quốc trưởng công chúa, ta tại đây kinh thành muốn làm cái gì liền làm cái đó, không cần để ý ánh mắt của người khác. Cứ như vậy, Nguyên bản vẫn là cái đơn thuần thiên chân tiểu cô nương, dần dần bị Vương thị cấp dưỡng thành khinh nam bá nữ kinh thành một bá, chỉ cần nhắc tới tăng nhược tỷ mấy chữ này, mọi người đều là ghét bỏ chán ghét ánh mắt. Ta liền muốn hỏi một chút cái này cái gọi là rất tốt với ta mâu thần, ngươi làm những việc này thật là rất tốt với ta sao? Thật đương người khác nhìn không ra tới ngươi là ở phụng sát ta sao? Tăng nhược tỷ mắt lạnh nhìn Vương thị bị chính mình vạch trần sở hữu sự tình lúc sau cứng đờ sắc mặt, nói vậy hiện tại chính xuất ruột tìm lấy cơ tới phản bác chính mình đi. Đáng tiếc nàng là sẽ không cho nàng cơ hội này, hôm nay nàng đem những năm gần đây sự tình nói ra, chính là vì làm Vương thị được đến nàng ứng có hậu quả. Không năm một trở tay một bác. Vương gia, thiếp thân tự nhận đối nếu tỉ không tệ, thấy nàng từ nhỏ liền mất đi thân sinh mẫu thân, ta một cái vừa qua khỏi cửa mẹ kế, cũng không sợ người khác nói xấu liền đem nàng ôm lấy dưỡng, cái gì ăn ngon hảo uống đều cùng phục nàng, nhưng không nghĩ tới hiện giờ lại bị chà đúa. Vương thị vẻ mặt ủy khuất nhìn nhiếp chính vương tăng nhân kiện. Lời nói đảo cũng là một fan chân tình từ lòng, việc này trong phủ lao nhân đều biết, lúc trước Vương thị vừa vào cửa liền từ lao vương phi nơi nào ôm đi tang nhược tỷ tới nuôi nấng, lúc ấy nhưng bị rất nhiều nhân xương tán là danh môn quý nữ, này giáo dưỡng chính là không bình thường. Thiếp thân thương tiếc nàng còn tuổi nhỏ không người chiếu cố, lại nói ta cũng là nàng mẹ kế, nên là ta tới giáo dưỡng nàng, sau lại nếu huyền sinh ra, ta đối nàng lực chú ý tự nhiên cũng ít một chút, lại không nghĩ rằng sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Luân khởi diễn sướng xuất sắc bản lĩnh hiển nhiên Vương thị đã là vận dụng lô hỏa thuần thành, ba câu liền đem tăng Nhược tỷ vừa rồi lời nói đều bị lật đổ, cho chính mình tạo một cái bị kế nữ làm lơ đáng thương mẹ kế hình tượng. Nhiếp Chính Vương người này nói đến cũng kỳ quái, hán đối trong phủ này đó hài tử đều là đối xử bình đẳng, không thể nói sủng ai, ai, cũng không thể nói ghét bỏ, tăng Nhược tỷ trong lúc nhất thời cũng không thăm dò Nhiếp Chính Vương điểm mấu chốt, đảo cũng không hảo lung tung mở miệng. Ngươi nếu thật sự rất tốt với ta, Liên sẽ không nghĩ đem ta dưỡng phế đi, ta những cái đó hảo thanh danh là như thế nào tới, ngươi sẽ không không biết đi. Tăng nhược tỷ từ trước ở mặt thế rất ít gặp được giống Vương thị như vậy nữ nhân, rốt cuộc mọi người đều vì sinh tồn đi xuống, không ai sẽ giống Vương thị như vậy vắt hết óc đi phá hư người khác thanh danh. Nơi đó các nữ nhân nếu không bằng vào thực lực của chính mình nói chuyện, nếu không chính là lựa chọn dựa vào thế lực cường đại nam nhân tới sống sót, nếu Vương thị bộ dáng này nữ nhân bị ném đến mặt thế, thi thể chỉ sợ cũng không biết đi đâu tìm. Nàng là ngươi mẹ cả, ngươi nói chuyện ngự khí cho ta phóng tôn trọng, mặc kệ nàng có hay không làm những cái đó sự tình, nàng đều là trưởng bối của ngươi, chúng ta vương phủ còn chưa từng có ra quá giống ngươi như vậy mục vô tôn trưởng, khẩu suất của ngôn con cháu. Lão vương phi không thích tăng nhược tỷ sự trên cơ bản chỉ cần là cái người sáng suốt đều xem ra tới, nay toàn phủ trên giới đều biết tang nhược tỷ này cái gọi là đại tiểu thư bất quá là cái không bị người thích tùy hứng đại tiểu thư mà thôi. Ta nói sai rồi sao? Nàng dám thể nàng không có đã làm những cái đó sự tình sao? Ta chỉ tôn kính đáng giá, ta tôn kính người, giống nàng người như vậy nơi nào xứng đôi làm ta trưởng mối." Tăng Nhược tỉ mắt lạnh nhìn vương thị, đối với lao vương phi quát lớn chính mình lời nói bỏ mặc, nàng khinh thường cùng một cái lao thái thái so đo quá nhiều, nhưng cũng đừng quá quá mức. "Nghiệp chướng, ngươi hiện tại còn học được tranh luận, như thế nào? Trưởng công chúa chính là như vậy dạy ngươi. Ngươi còn có hay không một chút quý cũ?" Lão Vương Phi hiển nhiên là bị Tăng Nhược tỷ cấp khí chứ, không nghĩ tới trước kia ngoan ngoãn nghe huấn người hiện tại biến thành này, phó miệng lươi sắc bén bộ dáng. Hừ, chột dạ nhân tài xe cưỡng từ đoạn lý, Tăng Nhược tỷ nhìn Lao Vương Phi hiện tại này, phó rõ ràng là vì Vương thị nói chuyện khẩu khí cũng không khó nghĩ đến, rốt cuộc chính mình cha không thương mẹ không yêu, liền Lao tổ mẫu đều không thích chính mình, tại đây trong phủ lại không có gì địa vị. Duy nhất đáng giá nhắc tới chính là chính mình có cái làm trấn quốc trưởng công chúa bà ngoại. Cho nên người khác mới sợ hãi chính mình vài phần, điểm này tang nhược tỷ trong lòng cũng rất rõ ràng. Ta có hay không quy củ cũng muốn phân người, người nọ nếu là đáng giá ta đi tôn kính, ta tự nhiên sẽ tôn kính nàng, nếu là người nọ chỉ biết bưng một bộ cái giá còn vọng tưởng khi dễ đến ta trên đầu tới, ta đây tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tưởng nàng mặt thế nữ vương thanh danh cũng không phải lãng đến hư danh, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Vương thị mẹ con đều tính kê đến chính mình trên đầu tới, nàng chẳng lẽ còn muốn giả câm vợ điếc không thành? Phụ vương, chuyện này ta đã nói rất rõ ràng, ai thì ai phi còn thỉnh ngài làm bình phán, ta là ngài thân sinh nữ nhi, bị người như vậy khi dễ, ngài liền không có cái gì ý tưởng sao? Tiếp tục cùng Vương thị cùng lao Vương phi này hai cái cản quấy nữ nhân dây dưa đi xuống cũng là vô dụng, tăng Nhược tỷ quay đầu liền đi xem Nhiếp Chính Vương tăng Nhân Kiệt, nàng cũng không tin chính mình lời nói đều nói đến này phân thượng, tăng Nhân Kiệt còn có thể ngồi yên không nhìn đến. Tăng Nhân Kiệt há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, lại cảm nhận được Vương thị cùng lao vương phi chiều chính mình đầu tới ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút đau đầu, lúc trước tang nhược tỷ mẫu thân qua đời lúc sau, hắn lại cưới một vị vương phi, không nghĩ tới sinh hạ hải tử sau lại hương tiêu ngọc vẫn, lúc này mới cưới Vương thị, may mắn này Vương thị là cái mệnh nặng, vẫn luôn không phát sinh chuyện gì, cho nên hắn trong lòng đối Vương thị cũng yên tâm, nay trong phủ lớn lớn bé bé sự tình cũng đều là Vương thị xử lý, lúc trước Vương thị đưa ra muốn đem tăng nhược tỷ dưỡng ở chính mình dưới gối khi Hắn cũng cẩn thận suy xét quá, vẫn là đồng ý Vương thị ý kiến. Ai biết hiện tại sẽ gặp phải những việc này tới, Tăng Nhân Kiệt nhìn nhìn Tăng Như tỷ, lại nhìn nhìn Vương thị vẻ mặt ủy khuất nước mắt, trong lòng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. "Nếu tỷ, những việc này ngươi là từ đâu mà biết?" Vương thị làm người vi phụ rõ ràng, "Ngươi đại nhưng vương việc này, này ngươi cùng thái tử điện hạ một chuyện nghĩ đến cũng là trách lầm ngươi." Tăng Nhân Kiệt vốn là ôm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện tâm thái, hắn biết thế tử một ít hành động Vốn định không phải quá phận hắn cũng liền sẽ không nói thêm cái gì, hiện giờ bị tăng Nhược tỷ như vậy thọc ra tới, xem ra hắn lại như vậy trầm mặc đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Phụ Vương là cảm thấy nếu tỷ Hoan uổng vương thị sao? Dù sao đã sẽ rách ra mặt, tăng Nhược tỷ cũng liền không lại xưng hô vương thị mẫu thân, vương thị còn không xứng làm chính mình mỗ thân. Tăng Nhân Kiệt trong lúc nhất thời không nói gì, hắn vừa không tưởng cùng tăng Nhược tỷ cái này nữ nhi quan hệ cứng đờ, nhưng cũng không nghĩ làm vương thị tại như vậy nhiều người trước mặt không có mặt mũi. Rốt cuộc Vương thị là hắn Vương phi, này về sau chuyển ra đi cũng không dễ nghe. Cái gì Vương thị? Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại là như thế nào nói chuyện, đó là ngươi mâu thần, ngươi trong mắt còn có hay không cái này ra, còn đem chúng ta đương người nhà của ngươi trưởng bối sao? Tóm lại lao Vương phi là đối tăng Nhược tỷ mặt sưng mày xỉa, như thế nào cũng không có nhìn. Vừa nghe tăng Nhược tỷ hiện tại đối với Vương thị cũng không kêu mâu thần, trực tiếp chính là một đốn quá lớn. Tăng Nhược tỷ âm thầm chảo phúng cười cười giả hữu nàng cũng không phải nguyên chủ, bị nói như vậy vài câu cũng không cái gọi là, này lao thái thái thật đúng là thị phi bất phân, trực tiếp đối với nàng chính là một đốn giống. Nếu là gác từ trước, nguyên chủ còn sẽ bận tâm huyết thống thân tình gì đó, mỗi lần bị vương thị cùng lao vương phi răn dạy đều sẽ không nói cái gì, nhưng hiện tại nàng lại không phải nguyên chủ, nàng dựa vào cái gì muốn chịu? Nói nữa, các nàng những người này cũng không thấy đối với nguyên chủ có bao nhiêu hảo, lại một đám đều nghĩ tới khi dễ nguyên chủ. Nàng có thể trọng sinh đến này, phó trong thân thể tới cũng coi như là một chuyện tốt, ít nhất nguyên chủ không cần lại chịu này, đó cái gọi là thân nhân thương tổn. Hy vọng nguyên chủ kiếp sau có thể đầu thai đến một cái người trong sạch, không cần lại chịu này đó tội. Nàng còn có mặt mũi khi ta mẫu thân sao? Mẫu thân của ta cũng chỉ có Vân thị một người, nàng Vương thị còn không xứng làm ta tăng nhược tỷ mẫu thân. Tăng nhược tỷ cũng mặc kệ người khác sẽ thấy thế nào chính mình, dù sao hôm nay chuyện này nàng đã đâm thủng. Nếu không thể cho nàng một cái vừa lòng giải quyết kết quả, chỉ sợ là không thể như vậy buông tha. Tang Nhược tỷ, ta mẫu phi nơi nào xin lỗi ngươi, mỗi lần có quần áo mới đều là ngươi trước chọn, có cái gì tân kiểu dáng trang sức cũng đều là ngươi trước chọn lựa, ngươi có từng nghĩ tới chúng ta này đó là muội muội. Tang Nhược Uyển tuy rằng oán hận Vương thị đối Tăng Nhược tỷ thiên vị, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là biết muốn che chở Vương thị, thấy Tăng Nhược tỷ càng thêm không kiêng nể gì lên, nhịn không được mở miệng nói. Sự thật thật sự giống ngươi theo như lời giống nhau sao?" Tăng Nhược tỷ cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tang Nhược Uyển, nàng cũng không tin Tang Nhược Uyển còn có thể tiếp theo lừa đi xuống, Vương thị tâm cơ cũng không phải là giống nhau thâm. Chẳng lẽ không phải sao? Lần đó không phải là ngươi trước tuyển, nào có chúng ta những người này phân, đáng thương mẫu phi hiện tại còn muốn như vậy bị ngươi bôi nhỏ. Tang Nhược Uyển đúng lúc trang một phen uy khuất, tranh thủ lao Vương phi cùng nhiếp chính vương đồng tình. Tang Nhược tỷ đã cảm giác được Lao Vương phi xem chính mình ánh mắt càng thêm sắc bén. Nang oan cái gì tâm chính mình rõ ràng, nói cái gì đều cho ta trước chọn, mỗi lần đều làm ta ăn mặc một thân hồng hồng lục lục quần áo ra cửa không phải ngươi sao? Làm ta họa diễm tục trang dung xuất hiện ở người khác trong yến hội không phải Vương thị chủ ý sao? Những việc này tăng Nhược tỷ cũng là từ nguyên chủ trong trí nhớ biết đến, nguyên bản Tang Nhược tỷ khi còn nhỏ vẫn là cái thực nhận người thích tiểu cô nương. Cố Tình Vương thị liền thích cấp tăng nhược tỷ giáo hấn một ít cô nương ra phải học được trang điểm quan niệm. Này quan niệm cũng không có sai, nhưng sai liền sai tại đây trang điểm thượng, tăng nhược tỷ một cái tiểu cô nương Vương thị Cố Tình làm nàng xuyên làm mưa làm gió không nói, còn cho nàng hóa trang, kia trang dung tăng nhược tỷ hiện tại nhớ lại tới đều bừng hẳng. Lúc này nguyên chủ ở kinh thành thanh danh nhưng xem như thất bại thảm hại, lại sau lại lại ra tới cắt vĩnh hoàng sự tình tới, này tăng nhược tỷ ở kinh thành còn có cái gì thể diện đang nói? Nếu không phải nàng còn có cái trấn quốc trưởng công chúa bà ngoại, chỉ sợ đã sớm bị người khác nước miếng cấp chết đuối, cứ như vậy còn không tính. Vương thị cùng Tăng Nhược Uyển lại cố ý làm Tăng Nhược tỷ đi tiếp cận Cắt Vĩnh Hoàng. Nguyên bản Tăng Nhược tỷ còn có chút khẩn trương không chịu tiếp cận Vĩnh Hoàng, nhưng cố tình Vương thị nói cái gì? Cắt Vĩnh Hoàng thích hào phóng hoạt bát nữ tử, Tăng Nhược tỷ vừa nghe liền động tâm, mỗi ngày liền nghĩ như thế nào trước mặt mọi người cấp cắt Vĩnh Hoàng kỳ hảo, trong đến người khác thấy Tăng Nhược tỷ chính là một đốn cười nhạo. Lúc này liền yêu cầu tăng Nhược Uyển ra tới làm đủ một bộ ôn nhu hiển thuộc hảo muội muội hình tượng, thông thường chính là tăng Nhược tỷ khi dễ nhà người khác cô nương, trêu cợt nhà người khác công tử. Tăng Nhược Uyển đều là cái kia lanh tăng Nhược tỷ đi cho nhân ra xin lỗi người kia, lúc này người khác đều sẽ nói nàng cái này muội muội cỡ nào cỡ nào thiện giải nhân ý, tú ngoại tuyệt trùng, càng đột hiện tăng Nhược tỷ là cái kiêu ngạo ương ngạnh bao cỏ. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó, mẫu phi mới sẽ không làm như vậy. Tăng Nhược tỷ hiển nhiên là hoàng sợ Nói chuyện ngữ khí cũng khẩn trưng lên, không dám nhìn thẳng tăng Nhược tỷ ánh mắt. Một bên Vương thị cũng là sắc mặt cứng đờ, thừa nhận người khác đánh giá ánh mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới từ trước cái kia không rên một tiếng kê nữ hiện tại sẽ như vậy tàn nhẫn nhìn chính mình. Không năm hai phụng sắt giữa ngoài, như thế nào đều không nói, là không lời nào để nói, vẫn là lại ở nghẹn cái gì ý xấu tới đối phó ta. Tăng Nhược tỷ nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đánh giá một phen ở đây mọi người, thấy Vương thị cùng tăng Nhược Uyển đều không nói lời nào. Tự nhiên cũng sẽ không có ngốc nó quỷ, đứng dậy liền làm được một bên ghế trên. Nếu không ai nói cái gì nữa, ta đây cũng liền không hề quỷ, ta lại không có làm sai sự rựợi vào cái gì muốn ta quỷ. Tăng Nhược tỷ bưng trà uống một ngụm, trầm gì vì nhìn tăng Nhân Kiệt. Nàng vẫn là không rõ ràng lắm cái này Nhiếp Chính Vương rốt cuộc muốn làm cái gì, ở nàng lạnh giọng cùng Vương thị rằng có thời điểm hắn có hay không nhảy ra quát lớn chính mình, ở chính mình bị Lao Vương phi cùng Vương thị làm khó dễ thời điểm hắn có hay không thiên giúp chính mình. Người này nhưng thật ra thật sự làm nàng thấy không rõ. Tuy rằng nàng trọng sinh ở Tăng nhược tỷ trên người thời gian cũng không dài, nhưng cũng loáng thoáng có thể nghe nói hiện tại cái này quốc gia quyền lợi trung tâm là cái tình huống như thế nào. Tăng nhân kiệt tuy rằng chỉ là cái khác họ Vương, lại ở trong chiều nhân mạch đông đảo, hơn nữa hành sự tác phong thủ đoạn lợi hại, cũng là cái lợi hại nhân vật, bất quá, chẳng sợ như bác, hắn cũng chưa từng độc trưởng quyền to, ở trong chiều, còn có một vị cùng Tăng nhân kiệt địa vị ngang nhau nhân vật Đó chính là các vĩnh hoàng huynh mội tổ phụ, các thừa tướng. Hai người kia ngày thường ở trong chiều chính là ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, các thừa tướng thực rõ ràng là thái tử nhất phái người, rốt cuộc đương chiều hoàng hậu là hắn thân sinh nữ nhi, mà tăng Nhân Kiệt lập trường liền có chút nói không rõ. Nhìn như là trong đó lập nhân vật, lại cố tình lại có thể có dấu vết để lại chứng minh hắn cùng khác hoàng tử có liên lụy, cho nên các thừa tướng vẫn luôn cùng tăng Nhân Kiệt không đối phó. Mà nguyên chủ bà ngoại Trần Quốc trưởng công chúa vừa lúc là cân bằng nhiếp chính vương cùng triều đình quan hệ người trung gian vật, cho nên nhiếp chính vương ngày thường đối tăng nhược tỷ hành động mới có thể ngồi yên không nhìn đến. Nhưng lại cổ Vũ vương thị kiêu ngạo khí thế, đối tăng nhược tỷ chiêu số là càng ngày càng âm độc, lần trước nguyên chủ truy hồ một chuyện chỉ sợ cũng có vương thị bút tích ở bên trong, đáng thương nguyên chủ còn tuổi nhỏ liền như vậy mất đi quý giá sinh mệnh. Làm Càn, ta không lên tiếng, ngươi làm sao dám đứng, dậy, cho ta quỳ, hôm nay cần thiết hảo hảo giáo huấn ngươi đốn làm ngươi chặt chẽ đem chúng ta vương phủ ra pháp ghi tạc trong lòng. Lao vương phi cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, vốn dĩ liền ôm muốn giáo hấn Tăng nhược tỷ tâm thái tới, sao có thể bị Tăng nhược tỷ nói mấy câu liền cấp lửa gạt qua đi? Ta vì cái gì không thể ngồi xuống? Các ngươi đem ta mời đi theo không phải bởi vì ta đắc tội thái tử điện hạ sự sao? Ta lại không có đắc tội thái tử, vì sao ta còn muốn tiếp tục quỷ? Tăng nhược tỷ vô tội vây vây tay, ánh mắt vô hại nhìn Lao vương phi nói: Không đem Vương thị làm cho thanh danh quét dớp chính là tốt, còn làm nàng quỷ nói chuyện, dựa vào cái gì? Nói nữa, ngươi hiện tại không nên hảo hảo hỏi một chút ngươi con dâu đều làm chút cái gì thương thiên hại lý sự tình sao? Còn nắm chuyện của ta không bỏ có ý tứ gì? Vương thị buồn còn tưởng rằng tang nhược tỷ là không ở cùng chính mình dây dưa, không nghĩ tới còn có này vừa ra, không khỏi có chút khẩn trương nhìn về phía Lao Vương phi. Lao Vương phi là người nào? Sống hơn phân nửa đời, cũng là từ hậu viện nữ nhân thủ đoạn chung đi tới người. Vương thị làm những cái đó sự tình, nàng không nói biết đến rõ ràng, nhưng cũng là trong lòng biết rõ ràng. Nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ nhìn kỹ xem, trong lòng vẫn là một trận trắng ghét, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là không thích cái này Tang Nhược tỷ, rõ ràng là chính mình thân cháu gái, tổ tôn hai cái lại còn không bằng bên người nhà hoàn tới thân thiết. Ngươi mục vô tôn trưởng chính là phạm vào gia pháp, ngươi dám nói bên ngoài những cái đó sự tình không phải ngươi làm, nhân ra đều đã tìm tới cửa, ngươi nói một chút ngươi cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, ngươi chừng nào thì có thể giống ngươi mấy cái muội muội giống nhau." Lao Vương Phi hận sắc không thành thép nhìn Tăng Nhược tỷ, nguyên bản khi còn nhỏ nàng đối Tăng Nhược tỷ còn ôm ấp nương nhưng vừa thấy Tăng Nhược tỷ càng dài càng giống Trấn Quốc trưởng công chúa bộ dạng tới, là như thế nào đều thích không nổi. "Ngươi nhìn xem ngươi này mấy cái muội muội, cái kia không phải cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, trong phủ thỉnh phu tử giáo tập hóa, ngươi đi qua sao? Ngươi trừ bỏ sẽ gây chuyện thị phi, còn sẽ cái gì?" Cái này cháu gái nàng đều tình nguyện không có, lão Vương phi là càng nói càng tới khí, bên cạnh ma ma vội vàng xoa xoa lão Vương phi ngực, lại bưng lên một ly mật ong thủy nhuận đỡ khác. Tăng Nhược tỷ chính nhìn chằm chầm cây cột thượng hoa văn phát phức, nghe được lao Vương phi giáo huấn chính mình lời nói cũng chỉ là cửa chi, dù sao nàng mục đích là làm Vương thị không thể lại như vậy kiêu ngạo đi xuống, lại nói này lao Vương phi chính là một cái lao thái thái, nàng cũng không nghĩ đem người cấp khí ra cái tốt xấu tới. Ta nhưng thật ra muốn học đâu? Nhưng người ta không cho à? Ngài lão nhân ra tự mình hỏi một chút ngài hảo con dâu, ta lúc trước có phải hay không muốn học tới, là ai nói, nữ tử không tài mới là đức? Tăng Nhược tỷ nhớ tới chính là bự cười, còn cái gì nữ tử không tài mới là đức? Đây đều là cái gì lao thổ ý tưởng, cũng liền nguyên chủ này ngây ngốc tin, không nhìn thấy Tang Nhược Uyển cùng Tang Nếu cầm chính cần cù chăm chỉ luyện tập cầm kỳ thư họa. Không cho ngươi học cũng là sợ ngươi dạy hư nếu huyền, rốt cuộc nếu huyền cùng ngươi nhưng không giống nhau, giống ngươi người như vậy cũng chỉ xứng làm một cái bình thường người thường. Lão Vương phi lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận, chính mình nói có chút quá mức, rốt cuộc tang nhược tỷ vẫn là chính mình thân cháu gái, này người khác cấp nghe qua còn tưởng rằng là cái gì kẻ thù giống nhau. Nhiếp Chính Vương nhìn lão Vương phi cũng là không tán đồng ánh mắt, lão Vương phi một trận chột dạ, nàng nhất thời khó thở liền như vậy đem trong lòng lời nói cấp nói ra, giờ phút này cũng có chút hối hận. Nhìn thoáng qua tang nhược tỷ mặt vô biểu tình khuôn mặt, lão Vương phi yên lòng Tuy nói là có chút hối hận, có thể tưởng tượng lên trong lòng lại một trận thoải mái, nàng lời này cũng chưa nói sai à, tăng Nhược tỷ như thế nào có thể cùng nếu huyền so đâu, một trên trời một dưới đất, tự nhiên là không giống nhau. Ta kính ngài là cái lao nhân ra cũng không muốn nhiều lời cái gì, nhưng ngài xem xem ngài là như thế nào làm, này không biết người còn tưởng rằng ta là ngài kẻ thủ, mà không phải cháu gái. Tăng Nhược tỉ nguyên nghĩ bất hòa lao vương phi so đo, ai biết này lao thái thái vẫn là càng thêm đặng cái mũi lên mặt. Cái này cũng đừng trách nàng không cho các nàng lưu tình mặt. Lúc trước Vương thị gả tiến vào lúc sau, đem ta muốn qua đi nuôi nấng cũng nói muốn tăng nếu cư, nhưng ngài vì cái gì chỉ đáp ứng đem ta nhận nuôi đi ra ngoài, mà đem tăng nếu cư lưu lại, ngài nhưng thật ra cho ta cái giải thích. Nguyên bản Vương thị một gả tiến vào liền cùng lao Vương phi nói muốn đem tăng nhược tỷ cùng tăng nếu cư đều dưỡng ở nàng dưới gối, nhưng lão Vương phi không đáp ứng, chỉ đồng ý đem tăng nhược tỷ cấp Vương thị, tăng nếu cư là nói cái gì đều không muốn. Vương thị không có biện pháp cũng liền đành phải nhận nuôi Tang Nhược tỷ. Việc này Tăng Nhược tỷ cũng là sau lại mới biết được, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng cũng biết Lao Vương phi không thích chính mình, đem chính mình cấp đi ra ngoài là thực bình thường sự tình. Cũng là sau lại nàng trọng sinh ở Tăng Nhược tỷ trên người mới cẩn thận cân nhắc ra tới chuyện này, vì cái gì Lao Vương phi không muốn đem Tăng nếu cư cấp Vương thị dưỡng, còn không phải nàng đã sớm nhìn thấu Vương thị rắn giết tâm địa, không chịu làm Tăng nếu cư đã chịu Vương thị độc hại. Hai tương rối Đương nhiên là đem Tăng Nhược tỷ cho đi ra ngoài, nàng lúc ấy còn tò mò Lao vương phi như vậy không thích phiền toái nhân vì cái gì muốn đích thân mang hài tử, rốt cuộc Lao nhân ra tinh lực hữu hạn, tiểu hai tử lại làm ầm ĩ, đặt ở chính mình trong viện dưỡng tự nhiên là muốn chính mình lo lắng. Tăng Nhược tỷ lúc này mới hiểu được, này Lao vương phi cũng chỉ bất quá là trọng nam khinh nữ, hơn nữa vốn là không thích chính mình, Vương thị sẽ như thế nào đối đãi một cái tiểu cô nương, nàng tự nhiên là sẽ không để trong lòng. Nàng có nước gì làm Vương thị đối chính mình hư một chút, như vậy nàng mới cao hứng. Nay ta liền phải hỏi một câu, ngài vì cái gì không đem tăng nếu cư cung cấp Vương thị dưỡng đầu, ta nhưng thật ra nói cho liền cho, ta nghe nói ngài trước kia nghe thấy làm ẩm ý điểm thanh âm liền sẽ đau đầu, như thế nào, tăng nếu cư là sẽ không làm ẩm ý vẫn là hắn làm ẩm ý ngài đầu liền không đau. Nàng cũng không tin còn chị không được này Lao thái thái, không thích chính mình cũng liền thôi. Nhưng nàng lúc ấy rõ ràng biết Vương thị không phải cái cái gì thứ tốt lại còn muốn đem chính mình giao cho Vương thị trên tay, này tâm có thể thấy được một chút. Chẳng lẽ chính mình liền không phải nàng thân cháu gái sao? Tăng nếu cứ có thể dưỡng ở nàng trong viện khỏi bị Vương thị độc hại, mà chính mình cũng chỉ có thể bị Vương thị cấp dệ dỗ càng ngày càng kiêu ngạo ương ngạnh, nếu nàng lúc ấy có thể cự tuyệt Vương thị đề nghị, kia chính mình hiện tại chỉ sợ cũng không phải cái dạng này. Liền không phải là như bây giờ mỗi người chào phúng ác nữ, e sợ cho tránh còn không kịp bao cỏ. Ngay cả trong phụ bọn hạ nhân thấy nàng cái này đại tiểu thư trong ánh mắt đều là coi khinh, càng đừng nói người ngoài. "Ngươi, ngươi nói năng vậy bạn, Vương thị mới vừa vào cửa cũng bất quá là sơ làm người phụ, nàng lại không có sinh dục quá hài tử, lập tức liền dưỡng hai đứa nhỏ khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, ta đem cư nhi lưu tại ta trong viện cũng là vì Vương thị hảo." Lão Vương phi có chút khẩn trương, nói chuyện cũng không giống vừa rồi giống nhau kiên cường, cảm giác được chính mình nhi tử đang xem chính mình. Một trương mặt già cũng là không biết nên đi nơi nào phóng. Nàng đã tạ, tăng nhược tỷ là nói chúng rồi nàng tâm tư. Vương thị mới vừa vào cửa thời điểm nàng cũng đã nhìn ra tới Vương thị không phải cái cái gì an phận nữ tử, nhưng đã là chính mình con dâu, chỉ cần Vương thị làm không quá phận, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Rốt cuộc chính mình nhi tử hiện tại chính là có khắp thê thanh danh, nàng nhưng không nghĩ làm nhi tử lại mất đi một cái thê tử. Ở Vương thị đưa ra muốn đem hai đứa nhỏ dưỡng ở nàng trong viện thời điểm nàng liền rắc ra không thích hợp. Nhưng cũng không nghĩ Lao Tân con dâu mặt mũi, liền đồng ý đem Tăng Nhược tỷ cho nàng, tang nếu cư vẫn là lưu tại chính mình trong viện, những năm gần đây Vương thị hành động nàng cũng là xem ở trong mắt, nàng biết Tăng Nhược tỷ đang ở đi hướng ngược lối, nhưng nàng không nghĩ nhắc nhở. Liền như vậy mặc kệ, thế cho nên Vương thị càng ngày càng căm lớn, hiện tại nhìn Tăng Nhược tỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, trong lòng cũng là một trận hoảng loạn, rốt cuộc lúc trước sự tình là nàng làm, có thất đúng mực. Ngài cũng không cần lại nói nhiều như vậy, vì Vương thị cùng ngài chính mình rõ biển nói, thị phi đúng sai nói vậy đại gia trong lòng đều rõ ràng, ngài trọng nam khinh nữ chỉ nghĩ tang nếu cư, mặc kệ ta chết sống. Đem ta giao cho Vương thị ngài chỉ sợ trong lòng đã biết ta sẽ gặp cái gì, nhưng ngươi cũng không ngăn cản, ngài không thích ta ta cũng biết, nhưng ngài liền tận mắt nhìn thấy ta từng ngày bị Vương thị như vậy mang nhập lạc lối, ngài lương tâm sẽ không đau sao? Không nam lang tâm tổ mẫu lao Vương phi trực tiếp bị Tang Nhược tỷ buổi nói chuyện cấp độ không biết nên nói cái gì hảo, ngơ ngác nhìn Tang Nhược tỷ, sắc mặt trở nên trắng, thế cho nên trên tay chén trà cũng không đoan ổn, trực tiếp ngã xuống đi nát đầy đất. Bên cạnh ra tới hai cái tiểu nhà hoàn sốt ruột hoảng hốt thu thập mảnh sứ vỡ lui đi ra ngoài, không biết khi nào trong phòng cũng chỉ giữ lại Lao Vương phi, Vương thị mẹ con, Nhiếp chính Vương cùng Dung Di nương mẹ con, mặt khác nha hoàn người hầu đều lui đi ra ngoài. Nhã Chính Vương ở một bên thấy tang nhược tỷ nói chuyện là càng lúc càng lớn gan, khung này những nha hoàn thoái miệng đem sự tình cấp truyền ra đi, đã sớm đem người đều cấp đuổi đi ra ngoài, chỉ còn lại có Lao vương phi bên người Lao ma ma còn ở một bên hầu hạ Lao vương phi. Người, người hồ ngôn loạn ngữ, ta như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Nàng sống lớn như vậy nửa đời người, đều là nửa thanh cổ chôn trong đất người, nếu là loại chuyện này bị nói ra đi, nàng còn có cái gì thể diện cùng những cái đó các quý phu nhân gặp mặt?" Vương thị đã sớm bị tăng Nhược tỷ cấp dọa sợ, nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy hình tượng hôm nay bị tăng Nhược tỷ là cho lăn lộn không còn một mảnh, liên quan cũng mất đi vương gia tín nhiệm. Ngươi đừng nói bậy, tổ mẫu cùng mẫu phi không phải loại người như vậy, ngươi chỉ lo chính mình cao hứng liền như thế nào hầu ngôn loạn ngữ, nhưng có nghĩ tới hậu quả. Tăng Nhược Uyển trong lúc nhất thời trong lòng cũng là khủng hoảng, nàng là biết Mẫu phi đối tăng Nhược tỷ hảo là dụng tâm kín đáo, chính là không biết lúc trước còn có như vậy một chuyện. Nhưng vô luận như thế nào Vương thị là nàng mẫu phi, nàng đều phải giữ gìn vương thị. Ta có phải hay không nói bậy ngươi nhìn xem ngươi kia hảo tổ mẫu cùng mẫu phi chẳng phải sẽ biết sao, có tật giật mình đi, lúc trước như thế nào không nghĩ một chút ta cũng chỉ bất quá là cái vô tội tiểu cô nương mà thôi, vì cái gì muốn đem ta trở thành các ngươi tinh kế đối tượng. Chính mình làm chuyện tốt hiện tại, nhưng thật ra không dám thừa nhận, nếu biết trột dạo vì cái gì còn phải làm ra những cái đó sự tình tới. Hiện tại một đám trang huyết thống thân tình Vô cùng đau đớn giáo dục ta. Như thế nào lúc trước không thấy người đáng thương ta đâu, ngươi hiện tại có cái gì tư cách tới giáo hơn ta? Ta có thể an ổn sống đến bây giờ đã không dễ dàng. Tăng Nhược tỷ biết chính mình cảm xúc khả năng có chút quá mức kích động, Hẳn là Nguyên chủ Di Lưu ở trong thân thể một tia ý thức cảm nhận được giờ phút này tình cảnh, đột nhiên buộc phát ra tới cảm tình. Không có người là thật sự vụng về, trừ phi là trời sinh có khuyết tật, Tăng Nhược tỷ chỉ là bị Vương thị dưỡng mơ màng hồ đồ chỉ biết ăn nhậu chơi bời nhưng lại không phải thật là cái ngốc tử, nàng có thể tưởng không rõ Vương thị này đó thủ đoạn cùng tính kế sao? Tăng Nhược tỷ cảm thấy nữ nhân thật đúng là chính là thực thần kỳ một cái giống loài, nói cường không cường, nói nhược cũng không yếu. Nàng có thể bằng vào một giới nữ lưu chi thân ở mặt thế như vậy một cái ăn thịt người không nhà xương địa phương sinh tồn xuống giới, hơn nữa có danh khí cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa cũng chỉ có nàng một nữ nhân làm được. Mọi chuyện dựa vào nam nhân nữ nhân đều là mềm yếu, ly người khác liền vô pháp sinh tồn giống như vương thị giống nhau, nàng hao hết nhiều như vậy tâm tư còn không phải là vì làm chính mình hài tử có thể thiếu đã chịu một phương quá nhiễu. Rốt cuộc tăng Nhược tỷ thân sinh mẫu thân là của chúa, nàng bà ngoại vẫn là chấn quốc trưởng công chúa, mà chính mình hài tử đã tại thân phận thượng so ra kém tăng Nhược tỷ, không thể ở địa phương khác vẫn là bại bởi tăng Nhược tỷ. Cho nên vương thị mới sinh ra này đó độc kế, làm Tang Nhược tỷ biến thành một cái đối chính mình hài tử không có uy hiếp một cái tồn tại, còn có thể thỏa mãn chính mình kia âm u tiểu tâm tư. Nếu thì, cấp nạng là người mẫu thân cùng tổ mẫu, mặc bởi vì một chút sự tình, bị thương lẫn nhau chi gian hòa khí. Tăng Nhân Kiệt bất đắc dĩ nhìn Tang Nhược tỷ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tăng Nhân Kiệt không phải một cái hảo phụ thân, nhưng hắn cũng vì Tang Nhược tỷ cùng Lao vương phi chi gian quan hệ làm rất nhiều cải thiện, đáng tiếc hiệu quả cực nhỏ. Trên người hắn con khắc thê thanh danh tóm lại không dễ nghe, thật vất vả cưới Vương thị, may mà không có lại phát sinh như vậy sự tình. Hắn cũng chỉ là muốn cho cái này ra có thể hài hòa, ít nhất từ mặt ngoài xem là như vậy. Vương thị dù cho có rất nhiều sai lầm, nhưng cũng là từ nhỏ đem ngươi nhìn đến đại, ngươi lúc trước mất đi thân sinh mẫu thân, là ta đem ngươi ôm đến ngươi tổ mẫu nơi này tới, nàng cũng tận tâm tận lực dưỡng dục ngươi hồi lâu, việc này như vậy định chỉ, sau này chúng ta ai cũng không được nhắc lại. Tăng Nhân kiệt ý đồ thuyết phục Tang Nhược tỷ từ bỏ tiếp tục dây dưa Vương thị cùng Lao Vương phi sự tình. Rốt cuộc loại chuyện này chuyển ra đi đối hắn cùng vương phủ tới nói đều không phải cái gì sự tình tốt, đối tăng nhược tỷ cũng thế. Chẳng lẽ ta bị ủy khuất liền phải chịu đựng sao? Dựa vào cái gì muốn ta chịu đựng? Các nàng này đó làm sai sự người liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy. Trên thế giới này vốn là không có như vậy nhiều công bằng sự tình, tăng nhược tỷ minh bạch đạo lý này, nhưng dựa vào cái gì? Bị người khi dễ đến loại này hoàn cảnh còn muốn chính mình buông tha các nàng sao? Hiện tại đánh thân nhân cờ hiệu tới đánh cảm tình bài. Nhưng chính mình lúc ấy có ai quan tâm quá, bị người khác cười nhạo chế nhạo thời điểm lại có ai để ý quá. Nếu tỷ tang nhân kiệt cũng không nghĩ tới chính mình cái này nữ nhi hoán hận chi ý đã tích góp nhiều như vậy, này cũng chắc hắn, nếu lúc ấy hắn có thể đứng ra nói một lời, chỉ sợ nàng hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Ta đem những việc này nói ra không phải vì khác, ta chỉ là muốn lấy về ta nên được đồ vật, ta yêu cầu một cái có thể làm ta vừa lòng phương pháp giải quyết, bằng không Ta không dám bảo đảm chính mình sẽ đối ngoại tổ mẫu nói điểm cái gì. Nàng sau lưng rựi vào đại thụ, chẳng lẽ còn sẽ sợ các nàng này nhỏ người, nếu đều đã khinh thường với lại nguy trang, vậy phóng thích cái hoàn toàn, hôm nay một quá, nàng tăng nhược tỷ ở trong phủ liền sẽ không lại giống như trước kia giống nhau không có tiếng tâm gì. Ngươi dám? Ngươi còn phản thiên, ta chính là ngươi tổ mẫu. Lao Vương phi cuồng loạn hô, nàng liền không tin tăng nhược tỷ thật sự dám đem sự tình nói ra đi. Hiện tại biết ngươi là ta tổ mẫu. Lúc trước Vương thị muốn tính kê ta thời điểm ngươi ở nơi nào? Chậm. Thật đương nàng là mềm quả hồng hào nhiệt, mỗi người đều muốn tới khi dễ một chút. Ngươi? Lao Vương phi trừng mắt tang nhược tỷ, vẻ mặt không cam lòng, nhìn tăng nhược tỷ khuôn mặt, càng thêm cảm giác giống thấy được chấn quốc trưởng công chúa tuổi trẻ thời điểm, trong lòng càng thêm hoảng loạn lên. Một đống tuổi không hảo hảo an hưởng lúc tuổi già, càng muốn cùng độc phụ thông đồng làm vậy, cũng không biết ngươi Phật tổ còn có thể hay không tiếp nhận ngươi. Lao Vương phi thích thấp hương nhược tỷ. Tang Nhân Kiệt vì biểu hiện hắn hiếu thuận liền ở Lao Vương phi trong viện cho nàng tu một tòa tiểu Phật đường lấy cung nàng ngày thường bái Phật niệm kinh. "Nếu tỉ, đừng nói nữa, vi phụ sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp." Tăng Nhân Kiệt tuy rằng đối tăng Nhược tỷ thẹn trong lòng, có thể thấy được tăng Nhược tỷ như vậy đối đãi Lao Vương phi cũng là không tán đồng, thấp giọng quát lớn Tang Nhược tỷ, "Làm nàng đừng lại kích thích Lao Vương phi." Tăng Nhược tỷ không nói chuyện, liền lặng lặng bưng chén trà uống khởi trà tới. Lão Vương phi sớm bị tăng nhược tỷ cấp khí ngồi ở trên giường không được run rẩy, lão ma ma chính khẩn trương an ủi lão Vương phi. Qua một hồi lâu lão Vương phi mới bình tĩnh trở lại, nhìn lão Vương phi bị tăng nhược tỷ khí không nhẹ bộ dáng, một bên Vương thị cũng là kinh hồn tăng đảm, nàng sợ tăng nhược tỷ nói cho chấn quốc trưởng công chúa, kia chính mình kết quả ngẫm lại cũng biết không có gì kết cục tốt. Vương thị Đức hạnh có mệt, chấp trưởng hậu trạch trăm ngàn chỗ hở, hiện đem nàng trưởng ra chi quyền rỡ xuống, sao phụ đức, nợ rơi các năm biến. Từ hôm nay trở đi, đóng cửa ăn năn. Vương thị tức khắc sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nhìn Tăng Nhân Kiệt, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, chỉ sợ nàng cũng là không nghĩ tới chính mình còn sẽ có thua tại Tang Nhược tỷ trên tay một ngày. Tăng Nhược vẫn ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nàng, hôm nay nàng mang cho Mộ Phi cùng chính mình có nhục, ngày sau nàng nhất định gấp trăm lần dâng trả. Tăng Nhân Kiệt nhìn thoáng qua Vương thị, trầm giọng nói ra chính mình tưởng tốt giải quyết phương án, Vương thị cùng hắn rút cuộc phu thê mười mấy năm. Tuy rằng làm không ít sai sự, hắn cũng không đành lòng trừng phạt. Tang nhược tỉ bĩ môi, như vậy nhẹ trừng phạt, nàng còn tưởng rằng sẽ cho Vương thị cũng tới cái gia pháp hầu hạ đâu, bất quá lần này cũng liền tính chính mình trước buông tha nàng, rốt cuộc nàng hiện tại nói mấy thứ này cũng chỉ là nói miệng không bằng chứng, lại dây dưa đi xuống liền biến thành nàng không có đạo lý, chờ ngày sau Vương thị tái phạm ở chính mình trên tay, nhưng tiếp trách không được nàng. Vi phụ làm như vậy, ngươi nhưng vừa lòng? Nguyên bản còn trông cậy vào có thể một sự nhịn chín sự lành. Nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình cái này, nữ nhi biến hóa như thế to lớn, vượt qua chính mình tưởng tượng. Chỉ có thể là làm ra một ít công bằng trường phát tới, mới có thể lấy kỳ hắn làm một cái phụ thân cùng nam chủ nhân công đạo tới. Vương thị việc này liền như vậy tính, nữ nhi cũng liền không truy cứu, kia lão thái thái đâu? Việc này không thể dễ dàng liền xong rồi. Tóm lại chính mình cũng không phải nguyên chủ, đối này lao vương phi cũng không có cảm tình, kêu nàng một tiếng lao thái thái cũng liền không tồi. Tăng nhân kiệt nhíu nhíu mày, Nhìn Tang Nhược tỷ, hắn đã đều trừng phạt Vương thị, nàng còn muốn làm cái gì? Vương thị đã được đến nàng ứng có trừng phạt, ngươi còn muốn thế nào? Nếu tỷ, ngươi phải hiểu được chúng ta mới là người một nhà. Tăng Nhân Kiệt thầm nghĩ Tăng Nhược tỷ chỉ sợ là nghĩ trông cậy vào trấn quốc trưởng công chúa, không khỏi âm thầm nhắc nhở, nàng cùng chính mình mới là người một nhà. Ta biết a, nhưng là Lao thái thái ngươi còn không có xử trí đâu, ta còn chờ đâu. Tăng Nhân Kiệt không nghĩ tới Tăng Nhược tỷ thật sự muốn cho chính mình xử phạt Lao Vương phi. Nhưng đó là chính mình mẫu thân, hắn nếu làm như vậy, này truyền ra đi hắn cũng không cần là người. Xem ra phụ vương là không chịu vì nữ nhi làm chủ, kia nữ nhi chỉ có thể làm người ngoài bình phân xử, nhìn xem rốt cuộc là ai đúng ai sai. Hắn nhiếp chính vương để ý thể diện nàng nhưng không sao cả, nàng nhưng thật ra muốn cho này Mãn Kinh thành dân chúng tới nói nói, nhìn xem này nhiếp chính vương phủ lao thái thái là cái cái dạng gì người, nhìn xem này Vương thị lại là cái người nào. Mẫu thân nàng tuổi lớn, đầu óc có khi cũng không thanh tỉnh. Làm sai sự tình cũng là bình thường, nàng lao nhân ra thân thể cũng không tốt, khiến cho nàng nhiều tụng kinh cầu phúc là được. Tăng Nhân Kiệt nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lựa chọn vì chính mình mẫu thân che lấp, Tăng Nhược tỷ nhìn thoáng qua Tăng Nhân Kiệt, không nghĩ tới nàng cái này tiện nghi phụ thân vẫn là cái hiếu tử, nếu như vậy, nàng cũng không đạo lý lại có lý không tha người. Ta biết tổ mẫu rất tốt với ta. Tăng Nhược tỷ cười cười, không nói nữa, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong phòng im mắng Không năm thưởng phạt phân minh. Dung Di nương mẹ con bàng quan một hồi cho hay, trong lòng tư vị tất nhiên là không bình thường, mặc cho ai đều sẽ không tưởng được đến bao cổ đại tiểu thư Tăng Nhược tỷ, có một ngày sẽ đem Vương thị cùng Lao vương phi cấp bức không lời nào để nói. May mắn nàng không có đứng ở Vương thị bên kia, lần này Vương thị cùng nàng nữ nhi ra tay đối phó Tang Nhược tỷ, mà chính mình lựa chọn bàng quan, xem ra là làm cái đối lựa chọn. Nếu tỷ, vì phụ biết ngươi tâm địa thiện lương sẽ không cùng người khác so đo, rốt cuộc chúng ta vẫn là người một nhà. Về sau vẫn là muốn hòa thuận ở chung mới là. Tăng Nhân Kiệt xử trí chính mình thê tử cùng mẫu thân trong lòng cũng là không dễ chịu, nhưng vì trấn an Tang Nhược tỷ, vẫn là phải làm ra thiệt tình thực lòng biểu hiện tới, hận cái này khác họ Vương làm đã thực không dễ dàng, không thể làm chính mình hậu viện cháy. Tăng Nhược tỷ được đến lệnh chính mình vừa lòng hồi đáp tự nhiên cũng không nghĩ lại dây dưa đi xuống, nàng cũng không phải cái thích truy cứu rốt của người, chỉ cần Vương thị về sau có thể thu hồi kia phó muốn tính kế chính mình tâm tư. Nàng cũng sẽ không lại đối nàng mắt lạnh tương đái. Đến nơi cái kia lao thái thái, xem ở nàng tuổi đại phân thượng, nàng cũng không đi truy cứu, vạn nhất đem người cấp khí ra cái tốt xấu hảo, nàng cũng không thể nào nói nổi. Đạo lý này nữ nhi vẫn là hiểu, chỉ cần nào đó người đừng cậy giả lên mặt là được, nga, còn có, đừng tưởng rằng chiếm nhiếp chính vương phi vị trí liền có thể ở ta trên đầu gây sóng gió. Từ trước là nguyên chủ cái kia xuân không biết như thế nào đánh một tay hảo bài, hiện tại nàng tiếp nhận thân thể này Nếu ai còn thượng vội vàng tới khi dễ nàng, nàng cũng sẽ không nương tay. Tăng Nhân Kiệt lần đầu nghiêm túc xem kỹ một phen hiện tại ngồi ở chính mình trước mặt cái này nữ nhi, tuy rằng hắn đối đai chính mình mấy cái hài tử đều là đối xử bình đẳng, nhưng không khỏi đối cái này để nhất nhậm thê tử Sở Sinh nữ nhi có nhiều hơn chú ý. Tuy rằng người khác nhìn không ra tới, bởi vì Tăng Nhược tỷ cùng trấn quốc trưởng công chúa chi gian quan hệ, hắn tự nhiên là đối cái này nữ nhi đầu nhập vào rất nhiều lực chú ý. Thẳng đến hắn dần dần phát hiện cái này, Nữ Nhi chỉ biết gặp rắc rối lúc sau, hắn cũng liền dần dần nghỉ ngơi cái này tâm tư. Không nghĩ tới lần này lại cho hắn tân cảm giác, xem ra về sau cũng là không thể xem thường. Vương thị tức khắc sắc mặt càng thêm khó coi lên, nàng đương nhiên biết tang nhược tỷ đây là đang nói chính mình, nàng phảng phất đều có thể cảm giác được Dung Di nương nhìn về phía chính mình ánh mắt đều có chút không thích hợp, nhưng nàng cố tình còn muốn như vậy chịu, không thể ra tiếng. Ngươi tính tình này cũng muốn sửa sửa lại, liền sắp xuất giá người. Vẫn là một bộ tiểu hài tử tính tình nhưng không tốt. Tăng Nhân Kiệt cũng không nói Vương thị cùng lao Vương phi, chỉ cùng Tăng Nhược tỷ nói khác. Tăng Nhược tỷ vơ ngữ mắt trợn trắng, nàng mới vài tuổi a liền phải hứa nhân ra, thành niên sao? Ở ma thế thành niên cũng muốn 18 tuổi, đã có thể nàng tiếp thu nguyên chủ ký ức tới xem thân thể này nhiều nhất mới 16 17 tuổi mà thôi, cần thiết cứ như vậy cấp sao? Ta hôn sự không nhọc phụ Vương nhọc lòng, ta đều có tính toán. Tăng Nhược tỷ cũng không muốn nhiều lời. Rốt cuộc cùng một cái cổ nhân nói thành niên vẫn là vị thành niên cái này để tại có điểm không hiện thực. Tăng Nhân Kiệt sắc mặt tức khắc cũng không giống vừa rồi như vậy ôn hòa, "Ta biết ngươi trưởng thành, có chính mình chủ ý, nhưng vô luận như thế nào chúng ta đều là người nhà của ngươi, gặp được khó có thể giải quyết sự tình vẫn là yêu cầu chúng ta." Lời này nói, còn còn không phải là làm chính mình đem Vương thị cùng Lao Thái Thái hành động để ở trong lòng ý tư sao? tăng Nhược tỉ cười lạnh một tiếng, "Này tăng Nhân Kiệt cũng là vì chính mình mà thôi." Chưa nói tới đối tang nhược tỷ có bao nhiêu hảo. Tăng nhược tỉ nhìn thoáng qua Cứng Đờ ngồi ở ghế trên vương thị cùng Tang Nhược quyển, nhẹ nhàng cười cười, chẳng lẽ ở phụ vương trong mắt ta cũng chỉ biết gây chuyện thị phi sao? Nàng cũng minh bạch nguyên chủ để lại cho người khác hình tượng ít nhất trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không thay đổi, nàng tuy rằng không thích đỉnh như vậy một cái thanh danh, nhưng cũng không thể lợi hà. Nữ Nhi biết phụ vương là tốt với ta, ngài tâm ý ta liền lẫnh, nơi này hẳn là không ta chuyện gì, Nữ Nhi liền cáo lui trước. Nhất Chính Vương vừa định nói điểm cái gì, đã bị tăng Nhược tỷ một đốn trách móc, tưởng chừng an tang nhược tỷ cảm xúc nói cũng không biết nên nói như thế nào ra tới, hắn nhìn ra được tới Tang Nhược tỷ hiện tại cũng không có thật sự đem chính mình nói nghe đi vào ý tứ. Tăng Nhân kiệt dừng một chút, trầm giọng nói, "Ngươi đi về trước đi, sáng sớm kêu ngươi lại đây ngươi chỉ sợ cũng không có nghỉ ngơi tốt, trở về dưỡng Dương Thần." Ta đây liền đi trước. Tăng Nhược tỷ đứng lên nhìn nhìn trong phòng mọi người, thần xác nhẹ nhàng đi ra ngoài. Minh Ngọc sớm đã ở bên ngoài chờ nôn nóng đi lên. Ngày thường cũng không gặp này, lão Vương phi đối nhà mình tiểu thư chủ động thân cận quá, lần này cô ý kêu bên người linh khê lại đây cũng là một bộ vinh báo tự đắc bộ dáng, nói vậy lại là một phen nhằm vào tiểu thư sự tình. Nhìn đến Tăng Nhược tỷ bình an ra tới, Minh Ngọc trong lòng đại thạch đầu cũng coi như là rơi xuống đất, "Tiểu thư, ngươi còn hảo đi, Vương phi cùng lão phu Ú nhân có phải hay không lại làm khó dễ ngươi?" Tuy rằng nhìn Tăng Nhược tỷ sắc mặt nhẹ nhàng, biểu tình cũng cùng thường lưu tới không có gì khác nhau, nhưng Minh Ngọc vẫn là không yên tâm tăng Nhật tỷ, lôi kéo tang Nhược tỷ đánh giá cẩn thận một phen. Ta có thể có chuyện gì, có việc chính là các nàng mới đúng. Minh Ngọc vẻ mặt khó hiểu nhìn tăng Nhật tỷ, trước kia tiểu thư mỗi lần lại đây đều phải bị khó xử một phen, hôm nay như thế nào nhẹ nhàng như vậy liền ra tới, thật đúng là hiếm lạ. Xem ra nguyên chủ nha hoàn đều minh bạch sự tình cố tình liền nguyên chủ cái kia xuẩn nha đầu xem không rõ, ngươi tiểu thư ta lợi hại như vậy. Sao lại bị những cái đó làm bộ làm tịch nữ nhân cấp khi dễ? Đi thôi, trở về ăn cơm, đói chết ta. Tăng Nhược tỷ sờ sơ bụng, có chút ủy khuất nhìn mắt Minh Ngọc. Minh Ngọc bất đắc dĩ sờ sơ đầu, nàng liền không rõ, tiểu thư như thế nào từ rơi xuống nước tỉnh lại lúc sau, lượng cơm ăn liền trở nên lớn như vậy, bất quá lại cũng không gặp béo, thật đúng là làm người hâm mộ. Nô tỳ đã sớm biết tiểu thư sẽ đói bụng, đi đến thời điểm liền phân phó phòng bếp nhỏ làm chứ, hiện tại trở về hẳn là vừa tốt. Đi mau Đi mau, sáng sớm liền nhìn làm nhân tâm phiền đồ vật, ta hiện tại nhu cầu cấp bách muốn mỹ vị đồ ăn tới an ủi ta. Vốn dĩ nàng liền có điểm dời dương khí, còn bị gọi tới nhìn Lao Thái Thái cùng Vương thị kia phó sắc mặt, càng lao phiên muộn, vẫn là thơm ngào ngạt đồ ăn có thể lẫnh nàng tâm tình thoải mái. Chủ tớ hai cái vui vui vẻ vẻ trở về sân, lưu lại Lao Vương phi trong phòng mọi người sắc mặt nghiêm túc. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, nàng trong mắt còn có hay không chúng ta này đó làm trưởng bối? Nàng làm cho người mặt liền dám như vậy cùng ta nói chuyện, về sau có phải hay không còn muốn bỏ đến ta trên đầu tới. Lao Vương phi khẽ mắt nếp nhăn bởi vì sinh khí càng thêm có vẻ thâm rất nhiều, một đôi mắt trừng mắt nhiếp Chính Vương, nhớ tới tăng nhược tỷ kia phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng, liền khí ngứa răng. Giống nàng cái loại này, người nên hảo hảo dùng ra pháp tới giáo hấn một chút, mục vô tôn trưởng, nói năng bậy bạ tính tình thật không biết là tùy ai. Lao Vương phi càng nghĩ càng giận bất quá. Nàng cả đời này còn chưa từng có người dám như vậy chỉ vào nàng cái mũi tới chảo phụ nàng. Tăng Nhân Kiệt giờ phút này sắc mặt cũng nghiêm túc lên, nhìn Mẫu thân ở chính mình trước mặt ác thanh nói tang nhược tỷ không phải, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, một bên là chính mình nữ nhi, một bên là lão Mẫu thân, hắn cũng là khó xử. Mẫu thân, này cũng không trách nếu tỷ, ngày lúc trước liền không nên làm như vậy, nàng nói như thế nào cũng là ngài thân cháu gái, ngài không cảm thấy chính mình cách làm quá mức nhận tâm sao? Tang Nhân Kiệt vừa nói một bên nhìn Vương thị, "Còn có ngươi, ngươi làm chuyện tốt, ngươi thật cho rằng người khác không biết sao? Trước kia ta niệm ngươi cùng ta mấy chục năm phu thê tình cảm, không muốn nhiều lời ngươi cái gì, ai biết ngươi lại càng ngày càng quá mức, hôm nay phạt ngươi đều là nhẹ." Lao Vương phi bên kia dù sao cũng là chính mình mâu thân tăng Nhân Kiệt cho dù có lại đại lửa giận cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem khí đều ra ở Vương thị trên người. "Ngươi cũng là cái làm mâu thân, nếu có người khác đối nếu cùng nếu phách làm như vậy" Ngươi có bằng lòng hay không? Vương thị tử vừa rồi liền vẫn luôn ở hiên lặng rơi lệ, lại bị tăng nhân kiệt như vậy một hồi răng dậy, tức khắc nằm liệt ngồi ở ghế trên, ngày xưa phu nhân hình tượng không còn nữa tồn tại. Cung nàng có quan hệ gì? Muốn ta nói vẫn là cái kia nha đầu quá mức ra man, ngươi nhìn xem này Mãn Kinh Thành bên trong, kia ra cô nương giống nàng giống nhau không phục quản giáo, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, mặc kệ nghiêm một chút, ai biết nàng còn sẽ xông ra cái gì họ tới. Tăng Nhân kiệt không nghĩ tới chính mình mâu thân tới rồi, hiện tại còn có thể nói ra loại này lời nói tới, lúc trước bởi vì chính mình tư tâm làm nếu tỷ đã chịu thương tổn, hiện tại còn ở nơi này nói nói mát. Cho dù là hắn trong lòng lại như thế nào tôn kinh chính mình mâu thân, giờ phút này cũng có chút tức giận, "Mâu thân, người nói những lời này có nghĩ tới tạo thành này hết thể nguyên nhân sao?" Lão Vương Phi sửng sốt, sắc mặt có chút xấu hổ, trong lòng minh bạch là một chuyện, trang hồ đầu ngạnh muốn trả đũa lại là một chuyện. Ngài bởi vì chính mình bản thân tư tâm làm nếu tỷ từ nhỏ không có được đến tốt giáo dục, hiện tại nếu tỷ biến thành như vậy, ngài không hảo hảo kiểm điểm chính mình sai lầm, còn ở nơi này nói một cái hài từ nói bậy, ngài cảm thấy như vậy thích hợp sao? Mặc cho ai tính tình lại hảo cũng không chịu nổi có cái không nói đạo lý thân nhân, cố tình người này ngươi còn mắng không được không nói được, tang nhân kiệt cũng là thật sự nghe không đi xuống lao vương phi mắng tang được tỷ, lúc này mới ra tiếng. Hảo a Ngươi hiện tại cũng học ngươi kia không tiền đổ nữ nhi tới chống đối ta có phải hay không? Ta đem ngươi cực cực khổ khổ lôi kéo đại, chính là làm ngươi như vậy tới răn dạy ta sao? Nàng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình một lòng yêu thương nhi tử sẽ nói mình như vậy, nàng làm những việc này đều là vì Vương phủ hảo, tăng nhược tỷ như vậy nữ tử căn bản là không xứng làm nàng tang ra con cháu. Tăng nhân kiệt nhìn lão vương phi ánh mắt tiệm lãnh, nếu tỷ sẽ như vậy đối ngài cũng không kỳ quái, nhiều năm như vậy ngài đối kia hài tử, nhưng từng có sắc mặt tốt. Lần đó không phải cố ý khó xử nàng, lần này nếu tỷ không có lại chịu đựng mà là toàn bộ nói ra, ta cảm thấy nàng làm đối. Lao Vương phi vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tăng Nhân Kiệt, chẳng lẽ hắn cảm thấy Tăng Nhược tỷ cái kia tiện nha đầu chống đối nàng là đúng? Chính mình cái này là mẫu thân ở trong mắt hắn thành cái dạng gì? Ngài nếu là hảo hảo đối nàng, sao có thể sẽ có hôm nay, cũng đều là ngài không có hảo tâm, mới có thể rơi vào như vậy kết quả. Tăng Nhân Kiệt nói xong, nhìn thoáng qua nằm liệt ngồi ở một bên Vương thị Phất tay áo mà đi, Dung Di Nương nhìn Vương thị suy yếu bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Không năm năm nín thở nén giận. Dung Di Nương là vương thị của hồi môn nha hoàn, từ theo tăng nhân kiệt lúc sau nhưng không thiếu chịu vương thị áp bách, nàng tồn tại vốn chính là vương thị vì tranh sùng mà thôi, nhưng ai biết cố tình vương thị là cái lòng dạ hẹp hòi người, vẫn luôn luônung không dưới nàng. Ngay cả nàng sinh nữ nhi cũng chỉ có thể đi theo nàng nữ nhi tang nhược quyển mặt sau lấy lòng, nàng không căm lòng, dựa vào cái gì đều là nhiếp chính vương nữ nhi. Chính mình nữ nhi liền phải giống cái nha hoàn giống nhau đi lấy lòng tang quyển, liền bởi vì chính mình chỉ là cái gì nương sao, cho nên Dung di Nương tuy rằng mặt ngoài cùng Vương thị một lòng, ngầm lại không biết như thế nào mắng Vương thị đâu. Trước mắt nhìn đến Vương thị xui xẻo, trong lòng tự nhiên thoải mái, trong lòng kia phân ý tưởng cũng càng ngày càng kiên định lên, chỉ có đi theo tang nữ tỷ, các nàng mẹ con mới có thể được đến càng tốt. Dung di Nương mẹ con nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng từng người cân nhắc. Dung Di nương đối Tăng Nhược tỷ hôm nay sở biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu tự nhiên là vui vẻ cao hứng, này tỏ vẻ chính mình lựa chọn là không có sai. Tăng nếu cầm liền không có nàng Di nương tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là cảm thấy chính mình cái này đại tỷ tỷ thật đúng là chính là thay đổi một người giống nhau, nàng vừa rồi nghe được những cái đó sự tình đều bị sợ tới mức không nhẹ, càng đừng nói này đó sự kiện đương sự Tang Nhược tỷ. Nhưng cố tình Tăng Nhược tỷ còn thực nhẹ nhàng nói ra, Hơn nữa hung hăng phản kích mẹ cả Vương thị cùng nàng vẫn luôn cảm thấy rất có uy nghiêm láo vương phi, ít nhất nàng chưa bao giờ dám ở hai người kia trước mặt làm bất luận cái gì chuyện khác người. "Lão phu nhân, người làm sao vậy? người tới, mau mời lại phu." Còn không đợi Dung Di nương mẹ con lại tinh tế cân nhắc một phen, đã bị lao Vương phi bên người lao ma ma hoảng sợ tiếng kêu cấp hấp dẫn qua đi. "Mẫu phi đây là làm sao vậy? Mau đỡ đi vào hảo hảo hầu hạ." Một bên Vương thị thấy cũng không lại tiếp tục nằm liền ngồi dội vàng đi ra phía trước xem xét tình huống. Lao phu nhân ngày gần đây thân thể liền không lớn lanh lẹ, vừa rồi lại bị Vương gia cấp Lao ma ma nhìn nhìn Vương thị sắc mặt không dám nói cái gì. Tuy rằng Lao ma ma nói còn chưa dứt lời, nhưng những người khác cũng đều minh bạch này, Lao Vương phi là bị tăng nhược tỷ cùng nhiếp chính vương cấp khí chứ. Con thất thần làm gì, mau đem mẫu phi đỡ đi vào, lại kêu cá nhân đi thỉnh đại phu. Vương thị giờ phút này cũng bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi cảm xúc tới chiếu cố Lao Vương phi. Dung Di nương thấy tự nhiên là không thể ngốc ngồi, cũng tiến lên hầu hạ, Tang Nhược Uyển cùng tăng nếu cầm cũng vây quanh ở trước giường nhìn Lao Vương phi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thấy Nhiếp chính vương cũng đi rồi, Vương thị cũng bất chấp trang đáng thương, ánh mắt hung tận trừng mắt Dung Di nương ta vừa rồi làm ngươi ra tới nói chuyện, ngươi vì cái gì không đứng ra, ngươi có phải hay không cùng tăng Nhược tỷ một đám? Từ vừa rồi nàng liền cảm thấy kỳ quái, này Dung Di nương ngày thường cũng không ngu ngốc, nàng khiến cho ánh mắt nàng hẳn là xem đã hiểu. Nhưng Cố Tình chính là không ra tiếng tới chen Ép Tăng Nhược tỷ, nàng vì ở nhiếp chính vương trước mặt bảo trì hình tượng cũng không thể đối Tăng Nhược tỷ quá mức chỉ trích, cũng chỉ có thể dựa dung Di nương tới. Ai biết này dung Di nương là choáng váng vẫn là cố ý, nàng sử nửa ngày ánh mắt, nàng đều giống cái giống như người không có việc gì không thèm nhìn chính mình, thật là bạch mù chính mình một fan kế hoạch. Vương thị cũng không tốt ở lão vương phi trước giường chất vấn dung Di nương, khiến cho Tang Nhược quyển cùng Tăng nếu cầm lưu tại nội thất. Ý bảo Dung Di nương đi theo chính mình tới rồi chính đường. Ta không chú ý tới, ta lúc ấy chỉ lo xem đại tiểu thư có hay không cái gì động tác nhỏ, liền không có nhìn đến ngài cho ta ánh mắt. Dung Di nương quán sẽ không lưng túi đầu, làm bộ làm tịch quán, thấy Vương thị một bộ hương sư vấn tội bộ dáng, vội vàng bày ra vô tội bộ dáng tới mê hoặc Vương thị. Đến nơi chính mình nội tâm chân chính ý tưởng, nàng là đánh chết đều sẽ không nói cho Vương thị, nếu chính mình đã quyết định chủ ý muốn đầu nhập vào tang dược tỷ. Tự nhiên là muốn lưu chữ làm tăng nhược tỷ tiếp thu chính mình lý do. Quả thật là như vậy. Người không gạt ta. Vương thị Hồ nghi ánh mắt xem kỹ Dung Di nương, nàng là không tin cái này Dung Di nương sẽ không thấy mình ánh mắt, chỉ sợ là có khác tình huống. Dung Di nương vội vàng vây vây tay, kinh sợ nói, thiếp thân nói đều là thật sự, ta tại đây trong phủ toàn ý lại vương phi ngài ơn trạch tồn tại, nào dám có cái gì tiểu tâm tư. Không có liên hảo, nếu là làm ta phát hiện, ngươi biết thủ đoạn của ta. Vương thị vừa lòng gật gật đầu, tạm thời tin Dung Di nương nói. Ta như thế nào sẽ đâu, nhiều năm như vậy, Vương phi cũng là xem ở trong mắt, ta nếu là có tiểu tâm tư nơi nào giấu đến quá ngày đâu. Dung Di nương thấy Vương thị tin chính mình, cũng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, cười nhịn mà nói. Hai người mới vừa nói xong, đi thỉnh đại phu người cũng đã trở lại, Vương thị cùng Dung Di nương cũng vào buồng trong xem tình huống, Lý đại phu coi như là lao Vương phi chuyên dụng đại phu. Lão Vương phi thân thể có cái cái gì tật xấu đều là cái này, Lý đại phu vẫn luôn xem. Đại phu, ta mẫu phi nàng thế nào? Vương thị vẻ mặt lo lắng nhìn nằm trên giường lão Vương phi. Lý đại phu cấp lão Vương phi hảo xe mạch, lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen, lúc này mới mở miệng nói, "Vương phi không cần lo lắng, lão phu nhân thân thể không có gì trở ngại, chỉ là nhất thời cảm xúc không song khó thở công tâm, mới có thể đột nhiên té xỉu, qua không bao lâu liền xe tỉnh." Tại hạ trước khai mấy phó dược cấp lão phu nhân dùng. Thanh tỏa, người mang theo Lý đại phu đi khai dược. Vương thị phân phó bên người nha hoàng mang theo Lý đại phu đi cấp Lao Vương phi khai dược. Đúng vậy. Một cái viên mặt nha hoàng thấp giọng lên tiếng, dẫn Lý đại phu ra cửa, Vương thị ở một bên cẩn thận hầu hạ Lao Vương phi, Dung Di nương âm thầm khinh thường mắt trợn trắng. Nói lên làm bộ làm tịch tới, Vương thị tuyệt đối là các loại cao thủ, liền nàng đều hổ thẹn không bằng. Nếu huyện, người đi về trước đi, này sáng sớm ngươi cũng mệt mỏi, Mẫu phi ở chỗ này chiếu cố ngươi tổ mẫu là được. Vương thị nhìn tăng Nhược Uyển cảm xúc hạ xuống bộ dáng, cũng biết là vừa mới sự tình ảnh hưởng nữ nhi, tự nhiên là đau lòng. Mẫu phi ta không có việc gì, ta tưởng ở chỗ này bồi mẫu phi. Tăng Nhược Uyển biết Vương thị tâm tình không tốt, tự nhiên là nghĩ bồi Vương thị. Tuy rằng nàng vừa mới cùng Vương thị đối với nói, nhưng ở trong lòng đối cái này mẫu thân tự nhiên là tôn kính cùng sùng bái, thấy tăng Nhược tỷ như vậy khi dễ chính mình mẫu thân, trong lòng cũng là tức giận. Mẫu phi không có việc gì, ngươi cùng nếu cầm đi về trước đi. Các người hai tiểu hài tử cũng không giúp được gì. Vương thị ôn thanh khuyên nhủ, nàng biết nữ nhi giờ phút này trong lòng khẳng định không dễ chịu. Dung Di nương cũng ở một bên nói, "Đúng vậy, nhị tiểu thư liền nghe Vương phi đi, cùng nếu cầm đi về trước, ta cùng Vương phi ở chỗ này hầu hạ là được." Vì phong ngựa chính mình cái kia thấy không rõ lắm tình thế nữ nhi lại làm ra cái gì việc ngốc tới, Dung Di nương cũng liền đi theo Vương thị muốn cho chính mình nữ nhi trở về. Tăng Nhược Uyển thấy Vương thị thái độ cương mạnh, biết chính mình là vô pháp thay đổi mẫu phi quyết định, cũng liền không nói thêm nữa cái gì, cùng tăng nếu cầm đi ra ngoài, Lưu lại Vương thị cùng Dung Di nương hai người coi chừng lao Vương phi. Quả nhiên cùng cái kia lý đại phu nói giống nhau, chẳng được bao lâu lão Vương phi liền từ từ chuyển tỉnh, Vương thị vội vàng tiến lên đỡ lao Vương phi ngồi dậy tới, Dung Di nương chậm một bước, chỉ có thể âm thầm mắng Vương thị. Mẫu phi, ngài cảm giác hảo chút sao? Vương thị quan tâm nhìn lao Vương phi nói, một bên còn chi kỳ đèn chăn hướng lên trên đề đề. Ngươi làm chuyện tốt, ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta xuất hiện. Lao Vương phi cũng không biết là nghĩ như thế nào, đối với Vương thị chính là một đốn đổ ập xuống cửa trách. Vương thị trực tiếp liền ngốc, không biết nên như thế nào phản ứng, nàng chẳng qua là hỏi một câu mà thôi, này Lao Vương phi lại là phát cái gì hỏa? Tức phụ, Tức phụ không biết làm sai cái gì, chọc ngài sinh khí, mong rằng ngài chớ nên sinh khí, chú ý thân thể. Vương thị bị mắng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cười lỉnh lợn. Chỉ nghe bang tiếng, Một cái chén trà liền ngã ở trên mặt đất, Vương thị cùng Dung Di nương giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Lao Vương phi không dám ra tiếng. Ngươi còn dám nói không biết, nếu không phải ngươi, kia tiểu nha đầu gì đến nỗi ở trước mặt ta khí thế kiêu ngạo, đây đều là ngươi làm chuyện tốt, ngươi lại như thế nào đương chủ mẫu? Lao Vương phi bị Tang Nhược tỷ cùng Tang Nhân kiệt cấp khí chứ, hiện tại nhìn Vương thị liền sẽ nhớ tới Tang Nhược tỷ chỉ trích nàng những lời này đó tới, đối với Vương thị tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Con râu cũng không biết kêu nha đầu như thế nào đột nhiên liền lợi hại như vậy, là con dâu sơ sẩy, ngài đừng tức giận chính mình. Vương thị trong lòng đối Lao Vương phi lại như thế nào tức giận, cũng không dám nói, chỉ có thể là nói lời hay cười làm lành mặt, rõ ràng những cái đó sự nàng cũng thăm dự, hiện tại lại toàn quái ở trên người mình. Cút cho ta đi ra ngoài. Lao Vương phi cũng trực tiếp không nói cái gì, chỉ vào Vương thị khiến cho Vương thị cút đi, Vương thị một trận xấu hổ, chỉ có thể cùng Dung Di nương đi trước. Ra cửa phòng liền nhìn đến Tăng Nhược Quyển cùng Tăng nếu cầm đang đứng ở ngoài cửa, Dung Di nương giật mình hỏi, các người hai cái như thế nào còn ở nơi này, không phải cho các người đi trở về sao? Tăng Nhược Quyển cũng không trả lời Dung Di nương nói, vẻ mặt lo lắng nhìn Vương thị, vội vàng tiến lên đỡ Vương thị. Mẫu phi, ngươi làm sao vậy? Tăng Nhược Quyển ánh mắt quan tâm nhìn Vương thị. Vương thị vỗ vỗ Tăng Nhược Quyển tay, an ủi cười cười. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Dung Di nương thấy Vương thị cũng không muốn nhiều lời bộ dáng, trao hỏi lôi kéo Tăng nếu cầm liền đi rồi. Kia thiếp thân liền cáo lui. Nhìn Dung Di nương mẹ con đi xa, Vương thị mới quay đầu cùng Tăng Nhược quyển trở về chính mình sân. "Mẫu phi, ngài rốt cuộc là làm sao vậy?" Tăng Nhược quyển nhưng không tin Vương thị nói không có gì, rõ ràng sắc mặt như vậy tái nhận, khẳng định là đã xảy ra cái gì. Người tổ mẫu hôm nay bị Tăng Nhược tỷ kia nha đầu cấp thắng một nước cờ, đem khí toàn rơi tại ta trên đầu." Trở về chính mình địa bàn, Vương thị cũng không gạt Tăng dược quyển. Chính mình vừa mới bị Lao Vương phi cấp danh dạy một đốn, Dung Di nương nữ nhân liền ở một bên trang người cầm, cũng không biết giúp chính mình nói tốt, Vương thị nhớ tới liền phẫn hận, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có bị người như vậy quở trách quá, cái này Lao Thái thái thật là khó chơi. Tổ mẫu vì cái gì muốn trách tội mẫu phi, rõ ràng là tăng Nhược tỷ kiêu ngạo ương ngạnh, không đem chúng ta để vào mắt, tổ mẫu chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nàng như thế nào không đi nói Tang Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ thế Vương thị bênh vực kẻ yếu. Tang Nhược tỷ dựa vào chính mình kia đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ liền đem Mộ Phi cùng tổ mẫu cấp thắng một nước cờ, rõ ràng là Tang Nhược tỷ sai, vì cái gì lại muốn trách ở chính mình Mộ Phi trên người? Không năm chân giẫm hai thuyền. Lần này là ta cờ kém nhất chiêu thua ở kia nha đầu trên tay. Vương thị hoán hận nghĩ vừa rồi Tang Nhược tỷ đối chính mình chế nhạo trào phúng biểu tình. Hơn nữa vừa mới bị lao Vương phi răn dạy một đốn, trong lòng càng là ý nan bình, nàng ở Vương phủ cực cực khổ khổ kinh doanh nhiều năm như vậy. Kết quả là lại bị tăng Nhược tỷ này râm ba câu liền cấp lật đổ, nàng như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này? Mẫu Phi, hiện giờ kia tăng Nhược tỷ là càng thêm không đem chúng ta mẹ con hai cái để vào mắt, ngày đó ta cùng nàng đi cắt phủ cấp cắt ra tiểu thư xin lỗi, nàng cư nhiên còn đem ta cấp cười nhạo một đốn, thật không biết nàng là nơi nào tới lá gan. Cư nhiên làm cho Vĩnh Hoàng công tử mặt cười nhạo nàng, nhớ tới những việc này nhi tới trong lòng liền tức giận, bị một cái bao cỏ làm cho người mình thích mặt nhi cấp chào phúng. Tự nhiên trong lòng là không cân bằng, từ trước cái này chỉ biết ra chê cười người, hiện tại lại biến thành chế giễu người, đặt ở ai trên người đều là không công bằng. "Bất quá," Cự Nhiếp Chính Vương biểu hiện tới nói, "Nàng lần này chuyện này ra tới, về sau xem ra nàng yêu cầu lẳng lặng ngủ đông một đoạn thời gian, nếu lại đối tăng nhược tỷ lố mãng nhiên ra tay, nói vậy Nhiếp Chính Vương lần này sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nếu Huyễn, trong khoảng thời gian này ngươi trước đừng đi trêu tang nhược tỷ, trước làm nàng đắc ý, chờ thêm trong khoảng thời gian này." Ta lại hảo hảo thu thập nàng. Vương thị có chút ấy náy nhìn Tăng Nhược Quyển liếc mắt một cái, là nàng vô dụng, còn muốn liên lụy chính mình nữ nhi đi theo chính mình cũng nén giận. Trong khoảng thời gian này liền trước ủy quốc ngươi, kia nha đầu hiện giờ nổi bật chính thịnh, chúng ta chính diện đón nhận đi khẳng định sẽ có hại, lần này liền trước phóng nàng một con ngựa. Tăng Nhược Quyển gật gật đầu ta biết mẫu phi ý tứ, ngài yên tâm, trong khoảng thời gian này ta sẽ không cùng nàng tái khởi cái gì tranh chấp, liền tính nàng cố ý tới trêu chọc ta, ta cũng sẽ chịu được. Tang Nhược Uyển cũng không phải ngốc tử, tự nhiên biết trong khoảng thời gian này cùng Tang Nhược tỷ tốt nhất không cần tái khởi khi mâu thuẫn, bằng không, chính là nàng Mộ Phi cũng không thể bảo đảm nhiếp chính vương sẽ lại đối với các nàng mẹ con hai cái có ý kiến gì không. Chỉ sợ hiện tại nhất đắc ý chính là Tang Nhược tỷ, ở trong phủ từ trước đến nay không có gì quyền lên tiếng người, lập tức chuyển biến thành một cái người bị hại, bao trùm ở các nàng mẹ con trên đầu, hiện tại chỉ sợ càng là rào rạt đắc ý đi. Người phụ vương lúc này đây Không gọi phân trần mà liền trừng phạt ta, không thể thiếu tăng nhược tỷ ở bên quạt gió thêm tuổi hiệu quả. Vương thị nhớ tới liền trong lòng không thoải mái, nàng cùng nhiếp chính vương phu thêm mười mấy năm, còn so bất quá một tiểu nha đầu phiến tử giam ba câu. Quả nhiên, trên đời này nam nhân đều là không đáng tin, cũng cũng chỉ có chính mình nhi tử cùng nữ nhi, có thể làm chính mình được đến một tia an ủi. Đúng rồi, ta bị ngươi phụ vương phạt đóng cửa ăn ăn, ngày gần đây không lớn có thể ra đi, ngươi nể đệ, đệ bên kia, ngươi muốn nhiều chiếu cố hắn một chút. Đừng làm cho hắn lại chứ Tăng Nhược tỷ nói nhi. Vương thị nghĩ tới nghĩ lui lối chính mình tiểu nhi tử vẫn là không yên tâm, liền dặn do Tang Nhược Quyển làm nàng cẩn thận chăm sóc một chút. Tăng Nhược Quyển trong lòng có chút hâm mộ chính mình đệ đệ, nhưng cũng minh bạch lúc này chuyện quá khẩn cấp, liền liên thanh đáp ứng rồi xuống dưới. Nữ nhi biết, mẫu phi cứ yên tâm đi, tới gần ngày ngài phải hảo hảo tính dưỡng một phen đi, Tăng Nhược tỷ còn có đệ đệ bên kia, ta đều sẽ hảo hảo nhìn, sẽ không lại cho ngài trọc phiên toái. Tang Nhược Uyển tuy rằng vừa rồi nhất thời khó thở, cùng Vương thị ở lão vương phi trong phòng có khỏe miệng, nhưng trong lòng vẫn là cùng Vương thị một lòng. Đương nhiên mọi chuyện này đây Vương thị sự là chủ. Ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm, chính là ngươi đệ đệ kia tính tình kiêu thoát, không phục quản giáo, hắn có đôi khi nói gì đó không xôi tai nói, ngươi cũng đừng để trong lòng. Vương thị nhìn Tăng Nhược Uyển vừa lòng gật gật đầu, đối cái này nữ nhi nàng luôn luôn là thực yên tâm, chính là cái kia tiểu nhi tử, ngày thường tính tình kiêu thoát, không phục quản giáo. Nàng liền sợ tỷ đệ hai cái có cái gì mâu thuẫn liền không hảo. Tăng Nhược Uyển ngoài miệng đáp ứng miệng đầy là hảo, nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩn mà có chút ghen ghét, Mộ Phi không phải bởi vì nàng là cái nữ hài, mà đệ đệ là cái nam hài nhi, cho nên Mộ Phi đặt ở Tang nếu phách trên người tâm tư càng nhiều, mà xem nhẹ chính mình. Tuy rằng trong lòng là mọi cách ghen ghét, nhưng trên mặt tăng Nhược Uyển vẫn là một bộ dịu dàng hảo phóng bộ dáng. Mộ Phi đây là nói chi vậy, ta đã là cái đại nhân, đệ đệ còn nhỏ, ta đương nhiên chuyện xảy ra sự nhường hắn. Ngài yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, đối với ngươi ta luôn luôn yên tâm. Mẹ con hai cái lại nói nói cười cười đàm luận này về sau sự tình tới. Vương thị mẹ con hai cái bên này là nghĩ sắp tới muốn ngủ đông, không thể lại làm tang nhược tỷ có cái nhược điểm, mà Dung Di nương mẹ con bên này liền lại là một khắc phiên tình cảnh. Di nương, vừa rồi ở tổ mẫu trong phòng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào Vương phi thoạt nhìn sắc mặt không thế nào hảo? Tăng nếu cầm có chút tò mò nhìn Dung Di nương hỏi, tuy rằng vừa rồi Vương thị vừa ra tới, Nàng liền chú ý tới Vương thị sắc mặt không thích hợp, nhưng lúc ấy e ngại người nhiều, nàng cũng ngượng ngùng hỏi, chờ trở về sân, trong lòng càng là tò mò lên, cô lấy Dung Di nương hỏi lên. Dung Di nương vừa rồi ở lão Vương phi trong phòng nhìn Vương thị bị lao Vương phi dằn dậy, vui vẻ trung chính là sung sướng cực kỳ, ngày thường kia Vương thị chỉ biết khi dễ chính mình, hiện tại bị lao Vương phi hung hăng mà dằn dậy, nàng trong lòng tự nhiên cao hứng, nhưng lại không thể biểu lộ ra tới, hiện tại trở về chính mình địa bàn, nàng tâm tình cao hứng cực kỳ. Còn có chuyện gì nhi, còn không phải là bị ngươi kia tổ mẫu cấp dặn dậy một phen, hôm nay Tăng nhược tỷ ở các nàng trước mặt ra một phen uy phong, hai người đều là trong lòng khó bình, ngươi tổ mẫu kia lòng dạ hẹp hòi người, ngươi lại không phải không biết, đem vương phi cấp hung hăng mà dằn dậy một phen. Du Di nương cùng Tăng nếu cầm chính thảo luận về vương thị cùng lao vương phi sự tình, Tăng nếu cầm trong lòng rất là giật mình, tổ mẫu ngày thường thoạt nhìn cũng là cái ôn hòa hiền từ lao nhân, như thế nào sẽ động bất động liền phát giận vừa rồi cùng Tăng nhược tỷ ở bên nhau tình cảnh tới xem, tổ mẫu tính tình cũng có thể lớn đâu. Đừng nhìn ngày thường Vương phi cùng lão phu nhân hai người giống như mẹ chồng nàng dâu quan hệ thực tốt bộ dáng, nhưng xảy ra chuyện nhi còn không phải đem Vương phi mang giống điều cẩu giống nhau. Du Di nương sờ sờ Tăng nếu cầm đầu. Nếu cầm, người đối hôm nay sự có ý kiến gì không? Nói ra cùng Di nương phân tích phân tích. Nàng đợi này cho người ta làm Ji nương đã không có suốt đầu ngày. Nàng nhưng không nghĩ nữ nhi lại đi theo chính mình chỉ có thể làm gì nương, nàng hy vọng chính mình Nữ Nhi có thể có cái tốt quy tộc, có thể không chịu người khác khi dễ. Tăng nếu cầm ngày thường chỉ biết đi theo tăng Nhược Uyển mặt sau nơi nơi khi dễ tăng Nhược tỷ, nơi nào thấy rõ cái gì thế cục, tăng nếu cầm gật gật đầu, cẩn thận hồi ước một phen, dùng một bộ không thể tưởng tượng ngựa khi nói. Nữ Nhi cảm thấy hôm nay kia Tang Nhược tỷ chính là hảo sinh lợi hại, tự nhiên đem Vương phi cùng tổ mẫu đều cấp háp không lời gì để nói còn làm phụ vương trừng phạt các nàng, nàng cũng thật như là thay đổi một người giống nhau. Tuy rằng tăng Nhược tỷ từ trước là trong phủ đại tiểu thư, địa vị so nàng tồn quý một ít, nhưng nàng cũng không có sợ quá, bởi vì ngày thường đi theo Tang Nhược quyền, nhưng thật ra có thể tận tình khi dễ nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại làm nàng mở rộng tầm mắt, nguyên lai like cái này tăng Nhược tỷ cũng không đơn giản, cũng không biết ngày thường những cái đó bị các nàng hai cái khi dễ bộ dạng, có phải hay không giả vờ? Dung Di nương bất đắc dĩ mà nhìn Tăng nếu cầm liếc mắt một cái, biết chính mình cái này nữ nhi vẫn là không thông suốt, chỉ có thể là chính mình tới dẫn đường nàng. Người cảm nhận được đến Tăng Nhược tỷ hôm nay thư uy phong, đem Vương phi cùng Lao phu nhân đều cấp tức giận đến người ngã ngựa đổ. Vừa rồi Lao Vương phi còn bị khí hôn mê kêu đại phu, người ngẫm lại Tăng Nhược tỷ hiện giờ đã cùng từ trước đại không bình thường, chúng ta mẹ con hai cái, hiện tại đúng là phải hảo hảo suy xét nên đầu nhập vào bên kia lúc. Tang nếu cầm giật mình nhìn Dung Di nương liếc mắt một cái, Di Nương không phải vẫn luôn đứng ở Vương phi bên này như sao? Hiện giờ nói như thế nào những lời này? Chẳng lẽ Di Nương còn tưởng đứng ở Tăng Nhược tỷ bên kia nhi? Tăng nếu cầm trong lòng ngạc nhiên, nàng vẫn luôn đi theo Tăng Nhược quyển mặt sau chạy tới chạy lui thói quen, hiện giờ bị Dung Di Nương như vậy vừa nói, trong lòng nhưng thật ra rất là kinh ngạc, nàng chưa từng có nghĩ tới Dung Di Nương trong lòng còn tồn ý tưởng khác, nàng cho rằng Dung Di Nương cùng nàng giống nhau, đều hạ quyết tâm đi theo Vương phi. Dung Di nương hận sắc không thành thép nhìn nữ chính mình nữ nhi liếc mắt một cái ngươi cái đứa nhỏ ngốc, hiện giờ này thế cục ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Vương phi cùng lão phu Ú nhân đều bị tăng Nhược tỷ cấp chen ép đi xuống, chúng ta hai cái nếu muốn có cái tốt hy vọng, đương nhiên là muốn đầu nhập vào Tang Nhược tỷ, đi theo Vương phi mặt sau có thể có cái gì chuyện tốt. Mỗi lần chỉ biết lấy chính mình đương thương xử, có cái gì chuyện tốt lại trốn tránh chính mình, nàng xem như xem thấu thấu, kia Vương thị nữ nhi tăng Nhược quyển cũng giống nhau. Mỗi lần chỉ biết cầm nếu cầm đảm đương đương bia ngắm, nàng cái này nữ nhi vụng về thấy không rõ lắm, nàng nhưng xem rõ ràng, không thể lại làm kia mẹ con hai cái như vậy tới khi dễ chính mình. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, kia tăng nhược quyển ngày thường bắt người đương bia ngắm đi đối phó người khác, ngươi trong lòng dễ chịu sao? Người chẳng lẽ còn tưởng đi theo nàng mặt sau đương cái trùng theo đuôi, nếu là hai ta đầu nhập vào tăng nhược tỷ, kia tình huống có thể to lắm không bình thường. Dung Di nương một phen lời nói chọc đến tăng nếu cầm trong lòng cũng là có chút không bình tĩnh. Đi theo tăng Nhược Uyển mặt sau kỳ thật nàng cũng cũng không có được đến cái gì đại chỗ tốt, có thứ tốt cũng đều là Tang Nhược Uyển trước chọn. Khi dễ tăng Nhược tỷ thời điểm cũng đều là chính mình trước thượng. Tang Nhược Uyển liền nút ở phía sau mặt giả vờ giả vị. Chính là làm nàng đầu nhập vào Tang Nhược tỷ, nàng trong lòng cũng có chút không cân bằng. Nàng trước kia chính là thường xuyên khi dễ Tang Nhược tỷ, hiện giờ lại muốn đầu nhập vào nàng, ai biết nhân ra có thể hay không đồng ý đâu. Di nương ý tưởng không khỏi cũng quá mức đơn thuần. Di nương, ngươi cũng không nghĩ trước kia ta cùng Nhị tỷ tỷ vẫn luôn ở khi dễ đại tỷ, hiện giờ ngài muốn lôi kéo ta đi đầu nhập vào nàng, nhân ra cũng sẽ không đồng ý đi. Kỳ thật tang Nhược quyển trong lòng vẫn là có chút không quen nhìn cùng có chút không tình nguyện, ở trong phủ nàng cũng đều là cái không có gì quyền lên tiếng người, bởi vì nàng chỉ là cái thứ nữ, lại không có gì đại tác dụng, người khác sẽ khinh thường nàng cũng là tự nhiên. Này ngươi cũng đừng quảng, ta đều có biện pháp. Tang Nhược tỷ khẳng định có thể tiếp thu chúng ta, ngươi về sau cũng đừng cùng tăng Nhược quyến quá thân mật, nhưng cũng không thể làm nàng phát hiện chúng ta hai cái đã đầu phục tăng Nhược tỷ. Dung Di nương bàn tính đánh đến cũng là hảo, một phương diện các nàng hai cái trước đầu phục tăng Nhược tỷ, một phương diện ở vương thị nơi này vẫn là muốn tiếp tục gạn. 057 tới cửa đầu nhập vào. Tăng nếu cầm gật gật đầu, ta đã biết, hết thảy liền nghe Di nương phân phó, ta sẽ cùng Nhị tỷ tỷ bảo trì khoảng cách. Nếu đã quyết định muốn đầu nhập vào Tang Nhược tỷ, Tự nhiên cùng Vương thị bên kia muốn viết không còn một mảnh mới được, Dung Di nương đối Tăng Nhược tỷ rất là xem trọng, rốt cuộc chính mình chính là đem Tăng nếu cầm tương lai đặt ở Tang Nhược tỷ trên người. Tăng nếu cầm là nàng nữ nhi duy nhất, nàng có thể có cái tốt đẹp tương lai mới là nàng cuối cùng tâm nguyện, nàng làm nhiều như vậy còn không phải là vì Tăng nếu cẩm hảo, hy vọng chính mình cái này nữ nhi có thể minh bạch liền hảo. Dung Di nương thở dài, sờ sờ Tăng nếu cầm đầu tóc, ánh mắt ôn nu nhìn Tăng nếu cầm. Nàng cái này nữ nhi nói buồn cũng không ngu ngốc, kỳ thật vẫn là bởi vì chính mình thân phận vấn đề có chút tự ti. Có tăng Nhược tỷ cùng tăng Nhược Uyển ở phía trước đè nặng, tăng nếu cầm một cái thư nữ cũng cũng chỉ có thể là leo lên người khác, trước kia các nàng mẹ con hai lựa chọn Vương thị cùng tăng Nhược Uyển, hiện tại tăng Nhược tỷ lại đại triển uy phong, các nàng tự nhiên cũng muốn một lần nữa xem kỹ chính mình lựa chọn. Di không biết, ngươi cảm thấy chính mình địa vị không bằng ngươi kia hai cái tỷ tỷ, chính là ngươi phải biết rằng, lộ là chính mình đi ra. Tuy rằng tại thân phận cùng địa vị thượng ngươi không có bẩm sinh hào ưu thế, ngươi liền càng phải học được quan sát thế cục. Cho dù nàng có thể xem minh bạch rất nhiều sự tình, nhưng chính mình nữ nhi xem không rõ cũng là uổng phí tâm tư, hiện tại nhất quan trọng vẫn là đem chính mình nữ nhi trước làm nàng minh bạch một đạo lý. Trước kia ngươi cùng tăng Nhược quyển đi gần ta cũng là vui vẻ, rốt cuộc Vương thị ở trong phủ nói 102, quyền lợi lớn đi, ngày thường ngươi phụ vương cũng sẽ không nhúng tay hậu viện sự tình, cho nên lấy lòng Vương thị ta là tán thành. Dung Di nương vừa nói một bên nhìn Tăng nếu cầm liếc mắt một cái, thấy nàng nghiêm túc nghe chính mình nói, trong lòng cũng thả lỏng một ít, chỉ cần nữ Nhi có thể minh bạch chính mình một fan khổ tâm, nàng chính là lại vất vả cũng là nguyện ý. Mà Tăng Nhược tỷ liền có chút thấp cổ bé họng, tuy rằng có cái trấn quốc trưởng công chúa bà ngoại chống lưng, còn không phải bị Vương thị mẹ con hai cái đắn đo, hiện tại tình huống không giống nhau, Tăng Nhược tỷ biết tới phản kích Vương thị mẹ con, đây đúng là chúng ta hai cái cơ hội tới. Tang nếu cầm khó hiểu nhìn Dung Di nương, Cái gì cơ hội? Đương nhiên là đầu nhập vào nàng cơ hội, đứa nhỏ ngốc, hiện tại Vương thị mẹ con ở trong phủ đã mất đi uy tín, hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian bởi vì bị Vương ra trách phạt, cũng sẽ không ra tới lộ diện, lúc này chúng ta liền phải cùng Tăng Nhược tỷ lấy được liên hệ, tốt nhất có thể làm nàng cùng chúng ta đứng ở một cái tuyến thượng. Dung Di nương người này cũng là cái lợi thế nhân vật, nàng xem chuẩn Tăng Nhược tỷ phản kích hành vi, biết Tăng Nhược tỷ sẽ cho chính mình mang đến không tưởng được kinh hỉ, tự nhiên là nghĩ cùng Tăng Nhược tỷ liên thủ. Rốt cuộc cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng. Ai làm Vương thị chỉ biết lấy chính mình đương cái nha hoàn xem, rõ ràng nàng đã vì Vương già sinh dục tăng nếu cầm, vị phân thượng cũng là di nương, nhưng Vương thị cố tình vẫn là lấy chính mình đương nha hoàn sai xử ai có thể đã chịu cái này khí? Mà giống dung di nương như vậy không cam lòng bình thường người tự nhiên là không phục, luôn muốn muốn trở nên nổi bật, mà trước mắt tăng nhược tỷ chính là các nàng mẹ con hai cái lựa chọn tốt nhất. Tăng nếu cầm vốn đang có chút không tình nguyện, Vị Dung Di nương buổi nói chuyện nói chính là bế tắc giải khai, tuy rằng nàng nhìn Tang Nhược tỷ vẫn là có chút ghen ghét, nhưng vì chính mình tiền đồ, lấy lòng Tang Nhược tỷ là cần thiết. Di nương ta hiểu được, ngài yên tâm đi, ta biết ngài đều là vì ta hảo, về sau ta sẽ nghe lời." Ta nếu cầm ôm Dung Di nương cọ cọ, cảm động nói. "Ngươi minh bạch liền hảo, Di nương liền ngươi như vậy một cái nữ nhi, không vì ngươi còn vì cái gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Di nương mặc kệ làm cái gì, đều là vì ngươi hảo là được." Dung Di nương cười cười, cảm khái nữ nhi rốt cuộc trưởng thành, minh bạch chính mình khổ tâm, cũng coi như là không uổng phí nàng một phen công phu. Dung Di nương mẹ con bên này tất nhiên là nói hòa thuận vui vẻ, đã ở thảo luận nên như thế nào làm Tang Nhược tỷ tiếp thu các nàng hai cái, mà Tăng Nhược tỷ bên này lại là một khác phiên quan cảnh. À đế, Tăng Nhược tỷ sờ sờ cái mũi, đánh cái hát xì, cũng không biết là ai ở nhắc mãi nàng. Tiểu thư có phải hay không tụ hàn, nô tỷ đi thỉnh cái đại phu nhìn xem đi. Minh Ngọc vẻ mặt lo lắng nhìn Tăng Nhược tỷ hỏi: "Không cần không cần, người tiểu thư ta thân thể hào đâu, liền đánh cái hát xì mà thôi, còn không đến mức thỉnh đại phu." Tăng Nhược tỷ chắp tay bài bái: "Chỉ sợ là nàng hôm nay ở lão vương phi nơi đó ra một phen nổi bật bị nào đó người nhớ thương đâu, kia vương thị còn không biết sẽ nghĩ ra biện pháp gì tới đối phó chính mình, chính mình ngày gần đây cũng muốn tiểu tâm chút." "Tiểu thư chính là như vậy tùy tiện, không chú ý thân thể của mình, nô tỷ cũng không nói nhiều." Ngài phải có cái gì không thoải mái liền phải nói cho ta, Đường Chính mình nghẹn. Minh Ngọc vẫn là một bộ dáng vẻ lo lắng nhìn Tăng Nhược tỷ, nàng cái này tiểu thư ngày thường liền không để bụng thân thể của mình, có cái gì tật xấu vẫn là nàng trước phát hiện, bộ dáng này nhưng sao được, về sau nếu là có cái gì khuyết điểm lớn, nhưng làm sao bây giờ? Tăng Nhược tỷ cũng biết Minh Ngọc nha đầu này là vì chính mình hảo. Hảo hảo, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý. Đúng rồi, cơm làm tốt không có, ta mau chết đói. Mau làm các nàng bưng lên đi." Tăng Nhược tỷ hưng phấn nhìn Minh Ngọc nói. Minh Ngọc tức khắc bất đắc dĩ cười cười, các nàng gia tiểu thư gần nhất này sức ăn trở nên càng lúc càng lớn, cũng không biết là chuyện như thế nào, bất quá cũng hảo, có thể ăn liền hảo, các nàng gia tiểu thư cũng nên hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Từ vừa rồi ở trên đường, ngài liền vẫn luôn nhắc mại môn ăn, nô tỷ đã sớm phân phó các nàng bưng lên, ngài đi trước tẩy cái tay, một lát liền hảo." Tang Nhược tỷ gật gật đầu, vội vàng chạy đến một bên đi rửa rửa tay. Lại thuận tiện lau một phen mặt, vội vàng ngồi vào cái bàn trước trở. Chỉ chốc lát sau Minh Ngọc liền lấy mấy cái tiểu nha hoàn bưng mấy mâm đồ ăn bưng đi lên, Tăng Nhược tỷ nhìn làm bộ dáng tinh xảo thức ăn, mãn tâm mãn nhãn đều là ăn. "Tiểu thư, đây là phòng bếp tân nghiên cứu chế tạo ra tới đồ ăn, ngày trước nếm thử." Minh Ngọc nói liền vì Tăng Nhược tỷ chọn một chiếc đũa phong tới trong chén. Tăng Nhược tỷ vội vàng bưng lên tới ăn một ngụm. "Hương vị không tồi, này đầu bếp tay nghề thật tốt, thay ta tưởng thưởng hắn một phen." Tang Nhược tỷ vừa nói một bên nhanh hơn tốc độ, bởi vì nàng ở mặt thế, như vậy ăn ngon đồ vật rất ít, hơn nữa thường xuyên có người sẽ bởi vì ăn không được đồ vật mà đói chết, tới rồi nơi này ăn mặc không lo, nàng tự nhiên là tâm tình cũng thả lỏng lên. Ngay chậm một chút nhi ăn, lại không ai cùng ngài đoạt, ngài cẩn thận một chút, đừng nghẹn. Minh Ngọc nhìn tăng Nhược tỷ ăn đầy miệng đều là, vội vàng cầm khăn tay cấp Tang Nhược tỷ xoa xoa. Tăng Nhược tỷ tức khắc cũng có chút ngượng ngùng, nàng ăn tương quá mức sốt ruột, chỉ sợ cũng là dọa tới rồi Minh Ngọc. Ngươi cũng còn không có ăn đâu đi, ngươi cũng đừng động ta, ngươi mau đi ăn đi, ta một người ở chỗ này thì tốt rồi." Dù sao ở Tang Nhược tỷ trong mắt không có gì chủ tớ quan niệm, đại gia giống nhau đều là người, dựa vào cái gì nàng ăn liền phải người khác bị đói. Thấy Minh Ngọc vẫn luôn đứng ở một bên nhìn chính mình, nàng làm Minh Nguyệt đi trước ăn cơm. Minh Nguyệt còn không đói bụng, "Tiểu thư, ngươi nhanh ăn đi." Minh Ngọc lắc lắc đầu, thúc giục Tang Nhược tỷ chạy nhanh ăn, đừng để ý chính mình, dù sao nàng còn không đói bụng. Hơn nữa các nàng mấy cái tiểu nha hoàn cũng là cắt lượt tới ăn cơm, hiện tại còn không có đến phiên nàng đâu. Tăng Nhược tỷ thấy Minh Ngọc không có muốn đi, ý tứ cũng liền không lại nói cái này lời nói. "Đúng rồi, tiểu thư, ngày hôm nay ở Lao vương phi nơi đó, có hay không chịu khi dễ?" Nô tỳ nhìn ngài vừa rồi ra tới vẻ mặt nhẹ nhàng, có phải hay không có cái gì chuyện tốt? Cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là kia vương thị gần nhất sẽ không tới tìm ta phiền thoái, chúng ta hai cái cũng có thể nhẹ nhàng một thời gian. Tuy rằng ta không sợ nàng, nhưng là bị một cái rồi bỏ ong ong cuốn lấy cũng thật là phi lòng. Tăng Nhược tỷ một bên ăn một bên trả lời Minh Ngọc vấn đề, nàng còn cảm thấy Nhiếp Chính Vương đối Vương thị trừng phạt quá nhẹ đâu, chỉ là làm nàng đóng cửa ăn năn một thời gian. Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này tiểu thư cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Minh Ngọc cũng không có đi hỏi thăm Tăng Nhược tỷ rốt cuộc là làm cái gì, chỉ ở một bên cười cùng Tăng Nhược tỷ nói nói cười cười. Chủ tớ hai cái một bên nói giỡn một bên ăn thực mau liền ăn xong rồi. Tang Nhược tỷ duỗi người, còn cảm thấy chính mình không ăn no. Mới vừa uống lên một ly trà, ngoài cửa liền có cái tiểu nha đầu tiến vào nói Dung Di nương mang theo Tang nếu cầm lại đây. Tăng Nhược tỷ tức khắc có chút tò mò, Dung Di nương ngày thường cũng chưa thấy được chính mình nơi này đã tới, này đột nhiên đến chính mình nơi này tới, cũng không biết có chuyện gì nhi, lại còn có mang theo Tang nếu cầm. Người làm các nàng trước tiên ở bên ngoài ngồi, ta một lát liền đi. Kia tiểu nha hoàn gật gật đầu. Tiểu thư Dụ Dung Di nương mẹ con như thế nào sẽ tìm đến ngài, là có chuyện gì như sao? Minh Ngọc tức khắc cũng có chút tò mò, ngày thường tiểu thư sân nhưng Quảng Cú e thực, cũng rất ít sẽ có người lại đây. Tăng Nhược tỷ cũng không biết Dung Di nương tới tìm chính mình là chuyện gì, không sao cả lắc lắc tay nói, ai biết được. Chúng ta đi trước gặp các nàng. Chờ Tăng Nhược tỷ cùng Minh Ngọc Thu thập hảo ra tới, Dung Di nương cùng Tang nếu cầm đã ngồi ở chỗ kia uống lên nửa chén trà nhỏ. Không biết Dung Di nương cùng ta muội muội hôm nay đến ta nơi này Có việc gì sao? Dung Di nương đang cùng Tăng nếu cầm nhỏ giọng nói chuyện, thấy Tăng Nhược tỷ ra tới vội vàng bày ra ôn hòa tươi cười nói: "Thiếp thân nghĩ hồi lâu không có tới đại tiểu thư sân, liền nghĩ mang theo nếu cầm đến thăm Vân An." Tăng Nhược tỷ buồn cười nhìn nhìn Dung Di nương. "Dung Di nương có nói cái gì không ngại nói thẳng, ta người này không thế nào thích quanh co lòng vòng." Dung Di nương không nghĩ tới Tăng Nhược tỷ đi lên liền như vậy trắng ra bộ dáng, cũng liền đem chính mình buồn ý nói ra. "Không dối gạt đại tiểu thư nói." Hôm nay ta mang theo nếu cầm tới, là nghĩ đến đầu nhập vào đại tiểu thư. Đầu nhập vào ta? Dung Di nương lời này liền nói có chút làm nếu tỷ không biết nên như thế nào cho phải, Người chính là ta phụ vương nữ nhân, ta có cái gì tư cách làm người tới đầu nhập vào ta. Thấy Tăng Nhược tỷ một bộ không tin thần sắc nhìn chính mình, Dung Di nương chỉ có thể đem chính mình tâm tư toàn bộ nói cho Tang Nhược tỷ. Ta hôm nay tới chính là vì đầu nhập vào đại tiểu thư, chỉ cần đại tiểu thư có thể thu lưu ta hai mẹ con. Chúng ta tự nhiên duy đại tiểu thư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta không rõ Dung Di nương đây là có ý tứ gì. Không năm tám chứng cứ rõ ràng. Tăng Nhược tỷ nói xong, nhẹ nhấp một miệng trà, bất động thanh sắc mà nhìn Dung Di nương cùng Tăng nếu Cẩm, trong lòng đã có đánh giá. Dung Di nương sắc mặt biến đổi, trên mặt hơi hơi hiện lên một tia xấu hổ, nhưng là thực mau liền lại tiêu tán hầu như không còn, rốt cuộc hiện tại nàng là có cầu với Tang Nhược tỷ, huống chi, về sau nàng là cùng Tăng Nhược tỷ cùng một trận chiến tuyến người mà tang nếu cẩm, nếu không phải có Dung Di Nương tốn tay áo, chỉ sợ đã sớm xông lên cùng tang nhược tỷ rằng co. Xem ra này Dung Di Nương cũng không phải cái an phận chủ, tuy rằng không đến mức đem Dung Di Nương trong lòng những cái đó tính toán toàn bộ đều nhìn thấu, nhưng là hiện tại tang nhược tỷ vẫn là có thể nhìn ra một vài. Trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy rằng nói cái này Dung Di Nương không có vương thị như vậy đáng giận, nhưng là nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn đối nguyên chủ chẳng quan tâm. Ngay cả nàng nữ nhi tang nếu cẩm cũng vẫn luôn đi theo tăng Nhược Uyển khi dễ nguyên chủ. Tang Nhược tỷ ngón tay gắt gao mà nắm chặt, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, đen tối không rõ. "Đại tiểu thư, hiện tại ta cùng cầm Nhi là thiệt tình thực lòng mà muốn tới đầu nhập vào đại tiểu thư." Dung Di nương phong thấp tư thái, một bộ cột mi dữ mắt bộ dáng. Nhìn Dung Di nương túi đầu bộ dáng, tăng Nhược tỷ đáy mắt cười lạnh càng sâu, không hổ là này đại trạch viện nữ nhân, mỗi người đều nhẫn công cực cường. Tăng Nhược tỷ cúi đầu, nhìn trong tay cảnh thái lam chén trà. Làm Dung Di nương căn bản là nhìn không ra chính mình cảm xúc. Liên ở Dung Di nương cảm thấy một lòng đều treo thời điểm, tăng Nhược tỷ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, khỏe môi gợi lên một mặt tà ác tươi cười. "Trước không nói Dung Di nương ngươi là phụ thân nữ nhân, còn nữa Dung Di nương ngươi trước kia đi theo Vương thị thời điểm nhưng cho ta xử không ít ngáng chân đâu." Tăng Nhược tỷ cười cười, trên mặt không có một chút ít cảm xúc. Dung Di nương tâm đề đề, trong lòng bất an càng thêm lớn lên, đối với hiện tại Tang Nhược tỷ Dung Ji Nương trong lòng có một loại bản năng sợ hãi. Cái loại này sợ hãi cùng Dung di Nương đối Vương thị sợ hãi không giống nhau, loại này sợ hãi là phát ra từ với Dung di Nương sâu trong nội tâm, đối với hiện tại Tang Nhược tỷ, Dung di Nương trong lòng có một loại thật sâu mà thuyết phục cảm. Dung di Nương cưỡng chế trong lòng sợ hãi, bồi một cái gương mặt tươi cười cấp Tang Nhược tỷ, "Ai, ai còn không có hồ đồ thời điểm đâu, còn thỉnh đại tiểu thư không bỏ, không cần trí chúng ta mẹ còn với không màng." Tang Nhược tỷ khẽ môi gợi lên một mạt tà cười. Thanh Lệ không mất một tia phấn trang khuôn mặt nhỏ thượng mang theo nhẹ nhẹ tươi cười. "Di nương đây là nói cái gì đâu?" Thanh Lệnh thanh âm vẫn là như vậy bất cần đời tươi cười. Vương thị hiện tại là nhiếp chính vương phủ đương gia chủ mẫu, mà ta chẳng qua là một cái hữu danh vô thật đích nữ thôi, tại đây nhiếp chính vương phủ nội hoàn toàn không có dựa vào, nhị vô thực quyền. "Di nương vì cái gì cố tình muốn tới đầu nhập vào ta đâu?" Tam Nhược tỉ thưởng thức trong tay chén trà, nhàn nhạt cười. "Đại tiểu thư đây là nói nói chi vậy?" Ở cái này trong phủ ai không biết đại tiểu thư ngài thân phận tôn quý, liền Vương ra cùng lao phu nhân đều không thể bắt người có bất luận cái gì biện pháp. Dung Di nương lập tức lấy lòng, hiện tại Dung Di nương xem như đã biết, hiện tại Tăng Nhược tỷ thật là cùng trước kia không giống nhau, vô luận là từ tâm trí vẫn là khí chất thượng, đều cùng trước kia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Di nương đây là nói đùa, ta chẳng qua là một cái không cha yêu thương không nuôi dưỡng cô nhi thôi. Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt nói, khỏe mắt treo nước mắt, nhìn qua thập phần chọc người mến. Đây là không chịu tiếp nhận chính mình. Dung Di nương trong lòng âm thầm suy đoán, nhìn Tang Nhược tỷ biểu tình lại không cách nào từ nàng trên mặt đến ra bất luận cái gì tin tức. Đại tiểu thư, Dung Di nương miệng chương chương, ngài không biết, Vương thị cũng chỉ là đem chúng ta mẹ con trở thành quân cờ giống nhau. Dung Di nương đem trong lòng đối Vương thị bất mãn tất cả đều nói ra, nhân tiện nói không ít Vương thị trước kia hại Tang Nhược tỷ sự tình. Đáng tiếc hiện tại Tang Nhược tỷ đã không phải trước kia Tang Nhược tỷ, hiện tại nàng là mạt thế một sợi cô hồn. Như thế nào sẽ nhìn không thấu dung di nương trong lòng tưởng chính là cái gì đâu. Thấy Tăng Nhược tỷ không vì chỗ động, Dung Di nương cắn chặt răng, từ trong lòng ngực móc ra một chồng giấy. Tăng Nhược tỷ liếc mắt một cái, Dung Di nương trong tay giấy thoạt nhìn có điểm độ dài nhưng là nàng lại không có bất luận cái gì cảm thấy hứng thú. Cái này đại trạch viện sự tình phong vân khó lường, như vậy thì phi nơi nàng vốn dĩ liền không nghĩ bước vào, chỉ cần các nàng không tới trêu chọc chính mình, chính mình cũng sẽ không đi quản này việc phá sự. Nhìn Tang Nhược tỷ không cho là đúng bộ dáng, Dung Di nương trong lòng đã không có tự tin, mấy thứ này tuy rằng thoạt nhìn không trước mắt, nhưng là, nhưng là lại là thập phần quan trọng độ vận. Dung Di nương dừng một chút, trong lòng có một ít không xác định lên, bởi vì từ vừa rồi Tang Nhược tỷ biểu tình tới xem, nàng tựa hồ thật sự đối mấy thứ này không có bất luận cái gì hứng thú. Nghĩ như vậy, Dung Di nương trong lòng không cấm có một ít nôn nóng lên. Dung Di nương dừng một chút, trong lòng có một ít không xác định lên. Bởi vì từ vừa rồi tang nhược tỷ biểu tình tới xem, nàng tựa hồ thật sự đối mấy thứ này không có bất luận cái gì hứng thú. Nghĩ như vậy, Dung Di nương trong lòng không cấm có một ít nôn nóng lên, hiện tại nàng hay không có thể đầu nhập vào tang nhược tỷ toàn tay dựa mấy thứ này. Nếu là tang nhược tỷ thật sự đối mấy thứ này không có hứng thú nói, kia hôm nay mục đích của chính mình chẳng phải là thất bại. Dung Di nương trong lòng nghĩ, lại không có nhìn đến Tăng nhược tỷ đáy mắt chợt lóe mà qua tinh quang. Đại tiểu thư Ta biết ngài hiện tại đối chúng ta mẹ con còn lòng có băn ơn, rốt cuộc chúng ta trước kia là quá hôn chướng một ít, cho nên lần này chúng ta tới mục đích trừ bỏ đầu nhập vào ngươi ở ngoài, còn có mấy thứ này là lấy tới tặng cho ngài." Dung Di nương nói từ ghế trên đứng dậy đem trong tay giấy tất cả đều đưa cho Tang Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ tiếp nhận tới, tùy tiện nhìn nhìn, ngồi đi xuống lật qua một chương giấy, Tăng Nhược tỷ sắc mặt liền càng thêm khó coi lên. Này mặt trên ký lục tất cả đều là Vương thị mấy năm nay tư nuốt nhiếp chính Vương phủ tiền cầm đi chợ cấp nhà mẹ để còn có tham ô tăng nhược tỷ mẫu thân của hồi môn sự tình. Tăng nhược tỷ sắc mặt âm trầm xuống dưới, cả người tản ra một cẩu người sống chớ gần hơi thở, chuyện khác có thể mặc kệ, nhếch chính Vương phủ tiền tài có bao nhiêu vào Vương thị hầu bao cũng không liên quan chính mình sự tình. Nhưng là mẫu thân của hồi môn, như thế nào có thể làm cái kia độc phụ cấp tư nuốt? Tăng nhược tỷ trong lòng đối Vương thị càng thêm hận lên. Tuy rằng Tăng Nhược tỷ hiện tại mục tiêu là đường cái sâu gạo, nhưng là này cũng không đại biểu Tang Nhược tỷ sẽ trơ mắt nhìn nguyên chủ mâu thân của hồi môn rơi vào Vương thị trong tay. Không nói nàng hiện tại là mượn này phó thân mình hoàn hồn, liền nói Vương thị mấy năm nay đối nguyên chủ sở làm việc làm cũng đủ làm hiện tại Tang Nhược tỷ cảm thấy tức giận. Này đó đều là thật sự. Tăng Nhược tỷ thu lên, nhìn Dung Di nương, trong mắt lóe hàn quang, cả người tản ra một cổ khiếp người khí thế, cùng lúc ấy uy trấn thiên hạ trưởng công chúa không hề thua kém. Dung Ji Nương bị tăng Nhược tỷ khí thế cấp dòa đến, cả người bất giác run run một chút, thanh âm mang theo một tia run rẩy, đứng vậy, này đó đều là thiếp thân mấy năm nay tỉ mỉ thu thập lên. Tăng Nhược tỉ nhàn nhạt, nhạt nghe, xem ra cái này Dung Di Nương thật đúng là thông minh, biết lưu chữ một tay, mặt ngoài đối Vương thị cùng cung kính kính, trên thực tế đối Vương thị đã hận thấu xương. Liên như vậy quan trọng đồ vật đều cầm ở trong tay nhiều năm như vậy không thọc đi ra ngoài, đủ để nhìn ra Dung Di Nương ẩn nhẫn cùng nhẫn nại. Tang Nhược tỷ trong lòng nghĩ, đối Dung Di nương cái nhìn, không cấm lại cao một tầng. Nếu Dung Di nương đã nắm giữ Vương thị như vậy quan trọng lực điểm, vì sao không mượn này uy hiếp Vương thị? Làm phụ Vương biết những việc này, lúc sau Vương thị đương ra chủ mẫu vị trí đã có thể khó giữ được. Tăng Nhược tỷ tuy rằng vừa mới xuyên qua lại đây không mấy ngày, nhưng là cũng biết cái này triều đại nữ nhân là muốn chú trọng tam tổng tứ đức, huống hồ Vương thị lấy nhà chồng tiền đi chợ cấp nhà mẹ đẻ, còn tham ô đương ra chủ mẫu của hồi môn. Này ở cái này triều đại là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Dung Di nương đầu càng thấp, thấp thân chỉ nghĩ cùng cầm Nhi có thể có cái an cư lạc nghiệp địa phương, cũng không tưởng khiêu khích quá lớn phiền thoái. Tăng Nhược tỷ cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, Dung Ji nương vì sao không chính mình hảo hảo bảo quản mấy thứ này, lại cứ muốn đem mấy thứ này lấy tới cấp ta đâu. Dung Di nương chính mình trong lòng biết chính mình đấu không lại Vương thị, lại xem chính mình mấy ngày này làm, làm Vương thị ăn lỗ nặng, cho nên mới tìm được chính mình đi. Nếu không dựa vào trước kia Tăng Nhược tỷ cũng là cái có thế lực người, vì cái gì Dung Di nương chậm chạp không tìm nàng đâu, còn giúp Vương thị khi dễ nàng. Chỉ sợ là Di nương ngươi thấy được hiện tại Vương thị ở trong tay ta có hại, lại nhận hết Vương thị làm nục, lúc này mới muốn mượn tay của ta vận ngã Vương thị đi." Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt nói, "Nếu không phải chính mình đã sớm thấy rõ Dung Di nương là người, chỉ sợ cũng sẽ bị Dung Di nương đáng thương bộ dáng cấp lừa bịp." Bị Tang Nhược tỷ chọc thủng tâm sự, Dung Di nương trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng là thực mau liền lại biến mất hầu như không còn. Ta cùng cầm Nhi đời này không có gì có thể cầu, chỉ nghĩ tìm cái bình an chỗ, có thể an tâm vượt qua, về sau cầm Nhi có thể tìm một cái tốt nhà chồng, như vậy ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nhìn Dung Di nương túi đầu đưa lỗ hai bộ dáng, nếu không phải thật sự hiểu biết Dung Di nương là người, chỉ sợ tăng Nhược tỷ đều phải bị nàng bộ dáng này cấp lừa ở. Tăng Nhược tỷ cúi đầu, thấy không rõ trên mặt cảm xúc, nhìn một bên chứng cứ, tăng Nhược tỷ cuối cùng là thu lên. Dù sao chính mình ở cái này trong phủ, tổ mẫu không đau, cha cũng không yêu, nếu là có thể có cái giúp đỡ nói đối phó vương thị cũng dễ dàng rất nhiều, Tăng Nhược tỷ trong lòng tính toán. Nhìn Tăng Nhược tỷ nhận lấy những cái đó chứng cứ, Dung Di nương trong lòng hoàn toàn an tâm xuống dưới. Kiếp như thế ta cùng cầm Nhi về sau liền dựa đại tiểu thư chiêu ứng. Dung Di nương lúc này mới xả ra một nụ cười. Chỉ là ta thấp cổ bé họng, thế nên lực mỏng, chỉ sợ không thể giúp Dung Di nương nhiều ít đâu. Tăng Nhược tỷ nhàn nhã cười. Thanh linh thanh âm hàm chứa một tia nhẹ nhàng. Dung Di nương ánh mắt biến đổi, thực mau lại khôi phục tươi cười, chỉ cần đại tiểu thư có thể giúp đỡ một vài, về sau Cầm Nhi hôn sự có thể cho trưởng công chúa đa lưu tâm một chút, ta đây cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Dung Di nương đánh chính mình hảo bản tính, trong lòng âm thầm mừng thầm. Có đại tiểu thư ngài này cây đại thụ, có trưởng công chúa này tòa chỗ dựa, còn sợ Cầm Nhi về sau tìm không thấy người trong sạch sao? Tăng Nhược tỷ vừa nghe lời này, mày nhíu nhíu, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Nhưng là thực mau lại để ép đi xuống, muốn tìm chính mình bà ngoại làm chỗ dựa. Thật là chê cười. Tăng Nhược tỷ trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với dung di nương loại này, lý do thoái thác cũng không có quá nhiều lời nói. Không năm cảm thấy mỹ mãn. Dù sao vô luận nàng tưởng lại hảo, cuối cùng hay không quyết định phải làm chuyện này, người vẫn là chính mình. Quân chủ động vẫn là nắm ở chính mình trong tay, lại nhiều hai cái có thể đối địch Vương thị giúp đỡ, sao lại không làm đâu? Đến nỗi tang nếu cầm sự tình, ha ha. Nếu là nàng thật sự sẽ có ăn năn chi ý, chính mình giúp nàng hai thanh, không phải là không thể, nếu là nàng còn ở trong tối cho chính mình ngáng chân nói, vậy đừng trách chính mình thủ hạ không lưu tình. Tăng Nhược tỷ trong lòng âm thầm nghĩ. Di Nương yên tâm, chỉ cần ngươi chịu theo ta một lòng, này sau này sự tình, ta tất nhiên là bạc đãi không được ngươi. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói. Tuy rằng Tang Nhược tỷ trong lòng có một khác phiên kế hoạch, nhưng là cũng không đại biểu nàng không thể lại miệng hứa hẹn Dung Di Nương cũng làm cho Dung Di nương an tâm một ít. Dung Di nương lúc này mới hiểu ý cười, mang theo Tăng Nếu cầm rời đi Tăng Nhược tỷ sân, dọc theo đường đi tâm tình sung sướng không ít, cùng tới khi tâm sự nặng nghề bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Vào vật viện, Tăng Nếu cầm lúc này mới mở miệng nói chuyện, "Di nương ngươi vì sao phải như vậy thấp tam hạ khí cùng Tăng Nhược tỷ nói chuyện?" Thật sự là Tang Nếu cầm nhíu mày chất vấn đến, trong lòng ẩn ẩn hiện lên không cao hứng. Di nương cái dạng này, ném nàng chính mình mặt mũi còn chưa tính. Còn liên quan chính mình mặt mũi cũng cùng nhau quang ra ngoài, như vậy thấp hèn bộ dáng, đều không biết tăng nhược tỷ nếu hiện giờ cười nhạo nàng. Tăng nếu cầm càng nghĩ càng giận, hắn không thể hiện tại lao ra đi hung hăng đánh tang nhược tỷ hai cái bàn tay, mới có thể bình ổn lửa giận. Dung Di nương không vui nhìn thoáng qua Tang nếu cẩm, trong thanh âm mang theo một tia trách cứ. Cầm Nhi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì? Ngươi lại quên Di nương cùng ngươi đã nói nói, Tăng nhược tỷ không chỉ có là này, nhiếp chính vương phủ đích nữ đại tiểu thư. Càng thêm là về sau chúng ta muốn mệnh bợ đối tượng, cho nên ngươi vẫn là sửa sửa tính tình của ngươi đi, mà khác cùng tăng Nhược Uyển khoảng cách, cũng có thể thích hợp bảo trì một chút, không cần lại giống như trước kia như vậy lại cố tình đi tiếp cận các nàng. Dung Di nương lại sợ Tang nếu cầm nghe không tiến chính mình nói lại tái phát sự tình gì, trong kia tăng Nhược tỷ không thoải mái, lại tốn tôn dậy dỗ lên. Đem trong đó lợi hại quan hệ lại cấp tăng nếu cầm cấp lý một lần, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ta nếu cầm tuy rằng đối Tang Nhược tỷ có ghen ghét chi tâm, nhưng là trong lòng cũng là rõ ràng thật sự, lúc này mới không có thanh âm, ngoan ngoãn gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi Dung di nương yêu cầu. Dung di nương lúc này mới vừa lòng mà cười cười, hiện tại nàng có Tang Nhược tỷ này một cây đại thụ, mà Tang Nhược tỷ sau lưng lại có trưởng công chúa chống lưng, đã hoàn toàn không cần giống Ji vãng một con ngã, đối Vương thị túi đầu xưng thần, Dung di nương trong lòng hiện tại miễn bản cao hứng cỡ nào. Con nữa Tang Nhược tỷ thân phận tôn quý, Hiện tại chính mình cùng Cầm Nhi đã là tăng nhược tỷ bên kia người, đi theo tăng nhược tỷ tự nhiên sẽ nước lên thì thề lên. Thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác liền đã tới rồi chẳng vạng. Tăng nhược tỷ lật xem Dung Di nương đưa lại đây sổ tay, trong lòng có so đo, Vương thị mấy năm nay ngươi nuốt chiếm ta mỗ thân tài sản, ta nhất định sẽ làm ngươi một chút một chút nổ ra. Tăng nhược tỷ trong lòng yên lặng mà nghĩ, tiểu thư, ngài chuẩn bị khi nào đem phu nhân của hồi môn phải về tới nhà? Minh Ngọc một bên bưng một mâm mức táo bánh đặt ở tăng Nhược tỷ phía trước, một bên lòng đầy căm phẫn mà nói: "Kia Vương thì thật là quá đáng giận. Không chỉ có khi dễ tiểu thư, thế nhưng còn bá chiếm tiên phu nhân của hồi môn, tiểu thư, ngại nhưng nhất định không cần buông tha nàng nha." Minh Lan ở một bên hát đệm nói: Tăng Nhược tỷ vê khởi một khối mức táo bánh, đặt ở trong miệng tinh tế phẩm vị, hỗn hợp mức táo mùi hương, mang theo nhẹ nhẹ thơm ngọt, làm tăng Nhược tỷ vị giác tức khắc nở rộ mở ra. "Ăn ngon thật, Tang Nhược tỷ một bên tạm đi miệng, lại cầm lấy một khối. "Tiểu thư, đều lúc này, ngài thế nhưng còn nghĩ ăn cái gì?" Lâm Ngọc thật là bất đắc dĩ nói, "Hiện tại không nghĩ ăn còn có thể làm gì nha." Tăng Nhược tỷ không chút nào để ý nói, "Đương nhiên là chạy nhanh lấy về phu nhân của hồi môn nha." Minh Ngọc vội vàng mà nói, "Ta nói các ngươi hai cái có thể hay không không cần cứ như vậy cấp a." Tăng Nhược tỷ bĩu môi, thật là vô ngữ. "Như thế nào này hai cái nha đầu so với chính mình còn muốn sốt rồi đâu?" Hơn nữa đó là phu nhân để lại cho ngươi của hồi môn nhà, ngươi sao lại có thể làm nó dừng ở Vương thị trong tay đâu? Minh Ngọc có một ít hận sắc không thành thép, như thế nào nhà mình tiểu thư từ tỉnh lại về sau, trừ bỏ ăn vẫn là ăn, mặt khác sự tỉnh đều không có hứng thú đâu. Tăng Nhược tỷ lúc này mới buông trong tay nửa khối chưa ăn xong mức táo bánh, nhìn thoáng qua Minh Ngọc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ngươi nói mâu thân của hồi môn đơn tử, nhưng ở. Minh Ngọc gật gật đầu, nay của hồi môn đơn tử tự nhiên là ở Lúc trước phu nhân chính là mệnh lô đóng cửa hào hào bà quảng. Tăng Nhược tỷ trận trừng mắt, này không phải được rồi, nếu của hồi môn đơn tử đều ở ngươi còn sợ cái gì? Vương thị nuốt vào đi, ta sớm hay muộn sẽ làm hắn nổ ra. Chính là tiểu thư, hiện tại Vương thị đã bị thu hồi trưởng ra quyền, hiện tại phải về của hồi môn, không phải càng thêm hào sao? Đúng là bởi vì như thế, cho nên ta mới muốn cùng nàng chậm rãi chơi đi xuống. Tăng Nhược tỷ khỏe môi gợi lên một mặt cười xấu xa. Bằng không ở cái này đại trạch viện cả ngày ăn không ngồi rồi, thật là nhiều nhảm chán nha. Nhìn cái dạng này Tang Nhược tỷ, Minh Ngọc không cấm từ đấy lòng sinh ra một cổ hẳn ý, cái dạng này tiểu thư thật đáng sợ nha. Được rồi, các người hai cái cũng đừng vì ta nhọc lòng. Tăng Nhược tỷ lúc này mới hiểu ý cười, đối với Minh Ngọc cùng Minh làm hai cái nha đầu, tăng Nhược tỷ từ tâm nhãn thích các nàng, các nàng là thiệt tình vì chính mình suy xét. Hai cái nha đầu lúc này mới dừng lại thanh âm, không có nói nữa. Nên là ăn bữa tối thời gian, Tang Nhược nhìn thoáng qua Bên ngoài sắc trời đã tối sầm. Tăng Nhược tỷ sờ sờ bụng, tuy rằng nửa bàn mức táo bánh đã xuống bụng, nhưng là Tăng Nhược tỷ cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì no ý, như cũng là bình thản bụng nhỏ. Tăng Nhược tỷ tạm tạm miệng, đem trên đài mức táo bánh cấp đầy đầy, quay đầu đối Minh Ngọc nói, "Đi chuẩn bị bữa tối đi." Minh Ngọc cùng Minh Lam nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt thật là bất đắc dĩ, ai làm nhà mình tiểu thư tỉnh lại lúc sau, trừ bỏ ăn vẫn là ăn đâu. Không quá một hồi Minh Ngọc liền bưng bữa tối vào được. Đầu bàn là man tinh xảo một con cổ sứ tiểu đĩa. Vàng nhà sắc gà dây lưng một phân hậu thịt, cắt thành cực tế gà ti, hồng du xối quá, thừa dịp màu xanh lục rau thơm, còn chưa nhập khẩu sắc tướng đã làm nhân tâm say. Tăng nhược tỷ hung hăng mà hút trong không khí tràn ngập mà đến mùi hương, không khỏi mà lại sờ sờ bình thản bụng nhỏ, tức khác cảm thấy vừa mới có chút no cảm bụng nhỏ lại đói bụng. Gấp không chờ nổi cầm lấy chiếc búa, nàng cẩn thận nếm một ngụm, kia chân mềm thịt chất thật sự là vào miệng là tan. Chỉ để lại tươi mát tiên vị quanh quẩn ở khoa miệng, tàn lưu ở môi răng chi gian, vứt đi không được. Tăng Nhược tỷ lập tức đại khối cắn ăn ăn lên, ở mặt thế thời điểm, nàng khi nào ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Đại ăn hơn phân nửa bàn, tăng Nhược tỷ mới thỏa mãn mà xoa xoa miệng. Xem ra xuyên qua đến nơi đây cũng vẫn có thể xem là một kiện vui sướng sự tình sao? Tốt xấu mỗi ngày ăn ngon uống tốt cùng phụng đâu, tăng Nhược tỷ trong lòng nghĩ. Lại ước chừng qua vài phút, Minh Lang cập chúng nha đầu liền bưng một mâm một mâm đồ ăn tất cả đều bãi ở gỗ đàn trên bàn. Chân giò hun khói thơm giò, sữa đông trưng đường, hoa mai hương bánh, cùng với hương lôi uống, cuối cùng minh lam bưng tới một mâm chân heo, vai chính, bạch ngọc canh, tươi mới chân heo, vai chính, trong suốt ngọc tấu, ngao đặc sệt tiên hương nước canh, mặt trên lại giải một ít xanh tươi rớt rác hương hành, tuy rằng đơn giản, nhưng là nhìn qua mê người đến cực điểm. Tăng Nhược tỷ nuốt nuốt nước miếng, tiếp đón minh ngọc minh lam cùng nhau ngồi xuống, tiểu thư, cái này sao được đâu? Ngài là chủ tử, Chúng ta chỉ là hạ nhân nha đầu mà thôi." Minh Ngọc cùng Minh Lam vội vàng xua tay, một bộ trấn kinh bộ dáng. Tang Nhược tỷ trận trừng mắt, cổ đại chính là điểm này không tốt, còn phân cái gì thân phận tôn ti cao thấp. "Hôm nay Vương thị ăn một cái lô nặng, chúng ta không chúc mừng một chút như thế nào có thể hành đâu." Tăng Nhược tỷ luôn mài nói, Minh Ngọc cùng Minh Lam cũng không có cách nào phản bác, liền chỉ có thể ngồi xuống, nhưng là đáy lòng càng thêm sợ hãi lên. "Trâu nay cơm, Minh Ngọc cùng Minh Lam có thể nói là ăn hái hùng cái vĩa. Các nàng còn chưa từng có cùng chủ tử cùng nhau ngồi cùng bàn dùng qua cơm tối. Các nàng sợ hãi rất nhiều, càng là cảm động đến rối tinh rối mù, âm thầm thề về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ Tang Nhược tỷ. Nay đốn bữa tối, Tăng Nhược tỷ ăn thập phần vừa lòng, sờ sờ viên lăn bụng, Tăng Nhược tỷ liền ở trong phòng đi rồi vài vòng, ngược lại trở lại trên giường hô hâu ngủ nhiều lên. Bởi vì vương thị thất thế, Tăng Nhược tỷ cả người đều cảm giác nhẹ nhàng không ít. Tâm tình rất là sung sướng, liên quan ngủ chất lượng cũng bay lên không ít. Một đêm mộng đẹp, đương sáng sớm ánh sáng nhạc, xuyên thấu qua lưới cửa sổ, chiếu vào nhà, đem tăng nhược tỷ tinh xảo khuôn mặt nhỏ chiếu rọi thập phần mỹ lệ. Mở to mắt, tăng nhược tỷ cảm thấy một giấc này ngủ thật sự là quá thư thái. Rời giường đơn giản rửa mặt một chút, ăn cái cơm sáng. "Tiểu thư ngày đây là chuẩn bị thượng chạy đi đâu a?" Minh Lam cấp tăng nhược tỷ sơ bối tóc, một bên hỏi. Bất đồng với thường lui tới tùy tiện, tăng nhược tỷ lần này phải cầu Minh Lam nhất định phải sờ một cái chính thức bối tóc. Đương nhiên là đi bà ngoại ra a. Tăng Nhược tỷ khỏe môi gợi lên một nụ cười, nói lên bà ngoại thời điểm tăng Nhược tỷ trong lòng ngập nào. Bà ngoại là trên thế giới này duy nhất một cái đối chính mình người tốt, tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, nhưng là nàng ở mặt thế cũng là một cô nhi, không có thể hội quá thân tình, thực chờ mong loại này cảm tình. Kia tiểu thư hẳn là hảo hảo trang điểm một chút, trưởng công chúa nhìn đến tiểu thư bộ dáng, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Nhìn cái dạng này Tang Nhược tỷ, Minh Ngọc vì tăng Nhược tỷ cảm thấy cao hứng. Đúng vậy, trưởng công chúa đối tiểu thư tốt nhất, nếu nếu muốn trưởng công chúa biết tiểu thư ở chỗ này bị nhiều như vậy khổ, nhất định sẽ thực đau lòng. Minh Lam một bên sơ bối tóc, bất chi bất giác lại thương cảm lên. "Ngươi nhìn xem ngươi nha, Tăng Nhược tỷ làm bộ trách cứ nói, này hảo hảo như thế nào lại khó chịu đi lên đâu, ta hiện tại không phải hảo hảo sao, có thể ăn có thể ngủ còn mập lên không ít, nơi nào bị cái gì khi dễ?" Tăng Nhược tỷ nói, hai tay làm quyền trạng đỡ mặt, nhìn qua đáng yêu đến cực điểm. "Chịu khi dễ?" Không phải nàng vẫn luôn ở khi dễ người khác sao? Tăng Nhược tỷ híp híp mắt, nghĩ nghĩ hiện giờ thấy nàng liền như thấy ác quỷ dường như nhiếp chính vương phủ bọn hạ nhân, trong lòng trong mắt đều là vừa lòng. Không sáu không trưởng công chúa phủ. Mình làm rốt cuộc bật cười, "Tiểu thư, ngươi nhìn xem ngươi, mấy ngày này dài quá không ít thì đâu, tròn vo." Dài quá lại như thế nào? "Thả không phải các ngươi cung ra tới?" Tăng Nhược tỷ cũng nói giỡn nói. Chủ tớ ba người tức khắc đều nở nụ cười. Trong phòng phía trên đều phiêu đáng ba người tiếng cười, nhìn qua hài hòa cực kỳ. Thu thập hào lúc sau, Tăng Nhược tỷ liền mang theo Minh Ngọc cùng Minh Lam hai cái nhà hoàn gia phủ môn. Bởi vì mấy ngày này rất nhiều sự tình, toàn bộ người trong phủ đều rõ ràng Tăng Nhược tỷ lợi hại, hơn nữa Vương thị bởi vì Tăng Nhược tỷ duyên cớ, trưởng gia quyền cũng đã bị Tăng Nhân Kiệt cấp thu hồi, cho nên toàn bộ người trong phủ đối Tăng Nhược tỷ có thể nói là cung kính sợ hãi tới rồi cực điểm. Sợ vị này đại tiểu thư một cái không cao hứng, chính mình suối quẻ không cần thiết muốn một lát sau, cửa gã sai vặt liền đã vì tăng nhược tỷ chuẩn bị tốt xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi tới, u cục xe ngựa thanh như mưa thủy xẹt qua trong suốt cầm thạch trắng, ảnh ngược nóng rực thái dương cùng tích tắc bánh xe. Xe ngựa rất là tinh xảo, thực phù hợp nhịp chính vương phủ quy chế, tứ phía tư lụa liệm nạm vàng khảm bảo song cửa bị một mảnh màu lam nhạt vải thun che đậy. "Tiểu thương, này xe ngựa cùng chúng ta dĩ vãng ngồi bất đồng a." Minh Ngọc ngồi ở trên xe ngựa, nhìn này tráng lệ huy hoàng xe ngựa, rất là hưng phấn. Tang Nhược tỷ nhàn nhã cười, nóng rực ánh mặt trời từ lưới cửa sổ thấu tiến vào đã trở nên phi thường nhu hòa, chiếu chiếu vào tăng Nhược tỷ trên mặt, nhìn qua phá lệ an tĩnh. Hiện tại Vương thị xem như thất thế, người trong phủ đương nhiên đến chạy nhanh lịnh bợ chúng ta tiểu thư nha. Minh Lan tuy rằng thật cao hứng, nhưng là lại biểu hiện thập phần bình tĩnh, không có giống Minh Ngọc như vậy hưng phấn. Mới điểm này đồ vật khiến cho các ngươi như vậy cao hứng a, thật là không tiền đồ. Tăng Nhược tỷ trêu kẹo nói, tuy rằng nàng cũng không để ý vật như vậy, Nhưng là tốt xấu bà ngoại mặt mũi vẫn là muốn bận tâm một ít. Nhiếp Chính Vương phủ Ly trưởng Công chúa phủ cũng không tính quá xa, chỉ cách hai con phố, đuổi xe ngựa xa phu đi thực vững chắc, toàn bộ lộ chỉnh chỉ dùng bất quá một canh giờ thời gian. Tăng Nhược tỷ từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn đến chính là cửa hai cái cao lớn uy manh thạch sư, bảng hiệu thượng là bốn cái tráng lệ uy hoàng chữ to trưởng Công chúa phủ, lộ ra một cổ tử uy nghiêm cùng vô ngữ luôn nói khí thế. Màu đỏ thám đại môn lộ ra cổ vận Bạch Ngọc trên đường tràn đầy kia làm lòng người say hoa rụng, màu sắc rực rỡ ngói lưu ly thượng chết xạ ra sáng lạn quang hoa. Cửa gã sai vật nhìn đến là Tăng Nhược tỷ tới, thật là cung kính lại sợ hãi, bọn họ cũng đều biết trưởng công chúa đối vị này tiểu tổ tông yêu thương, tự nhiên không dám chậm trễ Tang Nhược tỷ, không cần đi vào thông báo, Tăng Nhược tỷ trực tiếp mang theo Minh Ngọc cùng Minh Lam hai cái nha đầu đi vào trưởng công chúa phủ. Đinh Đài lục, tiểu kiêu nước chảy, đan sen có hứng thú. Giang Nam vùng sông nước nhàn nhạt nhu nhu vãn. Mỗi một gốc cây hoa cỏ ở trong gió than nhẹ kia ngàn năm tinh ý. Đây là Tang Nhược tỷ xuyên qua lại đây lần đầu tiên đi vào trưởng công chỗ phủ, tuy rằng trong trí nhớ cảnh sắc giống nhau không ít, nhưng là tự mình nhìn đến cảnh đẹp như vậy, Tăng Nhược tỷ không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán. Có mấy chỉ hồng nhạn nghỉ chân, lướt trên trước mắt một ông xanh biếc, ven bờ dương liếu là lướt, thơ liễu buông xuống ở bích trong nước chiếu ra thanh triệt diễm ảnh. Trong hồ đứng lặng cảm lạnh đỉnh, có mấy cái đan sen đường nhỏ thông hướng nơi đó, tuy rằng là cái này mùa Nhưng là vẫn là có không ít hoa sen mở ra. Liên Hương đánh nút lại, như có như không hương khí phiêu tiến tang nhược tỷ lỗ mũi trung, lệnh nhân tâm tình sung sướng. Ngói xanh vi hoang, cách đó không xa núi giả quái thạch đá lởm chởm. Phô phú quý hoa khai thảm đỏ hành lang dài, sỏ xuyên qua toàn bộ lầu các, lầu các cơ hồ che kín khắc hoa ô vương cửa sổ, điển nhã tinh xảo. Đại khái cũng chỉ có như vậy cảnh sắc mới có thể xứng thượng bà ngoại như vậy ưu tú người đi, tăng nhược tỷ trong lòng yên lặng mà nghĩ. Ngụy Chân nhìn trong chốc lát bên ngoài cảnh sát, Tăng Nhược tỷ liền nhấc chân hướng tới chính sảnh đi đến. Bà ngoại Tang Nhược tỷ vào cửa nhìn đến kia đã lâu thân ảnh, chuyện cũ từng màn chiều Tăng Nhược tỷ trong đầu xuất hiện. Không biết là này phó thân mình bản năng phản ứng, vẫn là Tăng Nhược tỷ chính mình khát vọng thân tình, nàng khỏe mắt doanh doanh có nước mắt thoáng hiện, trong thanh âm mang theo một tiếng ngẹn ngào. Trưởng công chúa nhìn đến cửa kia một mặt diễm lệ thân ảnh, vẫn là quen thuộc kiểu tiếu dung nhan, cho dù là thời gian rất lâu không thấy. Nhưng là trưởng công chúa như cũng là cảm thấy như vậy quen thuộc. Tỷ Nhi nhìn đến Tang Nhược tỷ, trưởng công chúa trong lòng một trận kích động, nàng đã thời gian rất lâu không có nhìn đến nàng. Ngươi như thế nào không nói một tiếng liền tới đây làm, bà ngoại, nhưng cái gì đều không có vì ngươi chuẩn bị đâu. Một trận kích động lúc sau, trưởng công chúa lúc này mới chậm rãi bình phục tâm tình, làm bộ đoán trách mà nói, nhưng là đáy mắt từ ái lại bại lộ nàng hiện tại tâm tư. Tăng Nhược tỷ chưa từng có cảm thụ quá loại này cảm tình, nhưng là vô luận là mặt thế nàng Vẫn là hiện tại nàng, nội tâm đều là thập phần khát vọng loại này thân tình. Ta này không phải tưởng ngài sao? Tăng Nhược tỷ một phen nhào vào trưởng công chúa ôm ấp, liền giống như khi còn nhỏ như vậy. Trưởng công chúa vỗ nhẹ Tăng Nhược tỷ bả vai, trong mắt che kín từ ái cùng sủng địch. Tổ tôn hai người ôm hồi lâu, Tăng Nhược tỷ mới rời đi trưởng công chúa ôm ấp, cung cung kính kính ngồi ở một bên. Tỷ nhi, lâu như vậy, ngươi như thế nào mới trở về xem ta cái này lao thái bà nha? Trưởng công chúa hơi hơi có một ít an vị. Làm bộ hoán trách nói: "Bà ngoại tăng nhược tỷ đô đô cái miệng nhỏ, này không phải mấy ngày, nay trong phủ sự tình nhiều sao? Ta mới muộn, hiện tại trong phủ sự tình một xử lý xong tan này không phải tới rồi thấy bà ngoại ngươi sao?" Tăng nhược tỷ kéo lại trưởng công chúa tay háo nhẹ nhàng mà hoảng, chân đầy làm lúng bộ dáng, không cấm trọc cười trưởng công chúa. Trong phủ sự tình nhiều, trưởng công chúa nhăn nhân mày, mang theo một tia không vui, chính là kia vương thị cho ngươi cái gì ủy khuất. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Trưởng công chúa đuôi lông mày chi gian lệ khí thoáng hiện, rất có một ít ra trận giết địch phong thái. Nói lên Vương thị thời điểm, trưởng công chúa đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, rốt cuộc chỉ là cái thứ nữ sinh ra, cho dù hiện tại thành kế phi lại như thế nào, còn không phải một cổ tử không phóng khoáng nhi. Nếu là ngươi giam cấp tỷ nhi hủy cốt chịu, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sờ sờ tăng nhược tỷ đầu, trưởng công chúa mới chậm rãi nói, tỷ nhi, nếu là ngươi ở kia nhiếp chính vương phủ bị cái gì bị quật chính là nhất định phải nói cho bà ngoại a, bà ngoại tuy rằng tuổi lớn, nhưng là che chở ngươi năng lực vẫn phải có. Trưởng công chúa khẽ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua một bên ngồi ngoan ngoan tang được tỷ, đáy mắt hiện ra một mặt lo lắng. Tỷ nhi đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình này. Chính mình đã lớn như vậy tuổi, liền tính có thể che chở tỷ nhi, lại có thể che chở bao lâu đâu? Nếu là nào một ngày, chính mình không còn nữa, tỉ nhi lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Có lẽ là cảm nhận được trưởng công chúa yêu thương, Tang Nhược tỷ vươn tay nhỏ, cầm trưởng công chúa dàn mua che kín nếp ngón tay, bà ngoại, ngài cũng đừng lo lắng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, nhiếp chính vương phủ người, khi dễ không được ta. Ai? Hảo hài tử trưởng công chúa xoa xoa nước mắt, lúc này nàng, không phải trước kia cái kia vi phong lấm lấm, ở trên chiến trường rong ruổi giết địch trưởng công chúa, mà là một cái tâm hệ ngoại tôn nữ, tràn ngập lo lắng lao nhân thôi. Đúng rồi, tỷ nhi. Trường công chúa như là nhớ tới cái gì, ta nghe nói Chư đoạn nhập tử, ngươi rơi xuống nước, hiện tại thân mình như thế nào, nhưng có khôi phục. Chính mình tuy rằng là tỷ nhi bà ngoại, lại có trưởng công chúa thân phận, nhưng là rốt cuộc vẫn là hoàng thất người. Ở trên triều đình, chính mình cùng tăng nhân kiệt thân phận xấu hổ, vẫn luôn đều ở vào rằng co cục diện, ngay cả đi nhiếp chính vương phủ cũng đến kiêng kỵ một vài, càng đừng nói đi thăm tỷ nhi. Hùng chi, Uyển nhi cũng đã đi rồi, nếu là lại đi nói, về tình về lý cũng không hợp. Nghĩ đến đây, Trưởng công chúa không khỏi lại là một trận khổ sở, chính mình ưởng có tôn quý thân phận, rất nhiều chuyện lại cũng là bất lực. Bà ngoại, ngài nhìn, ta hiện tại không phải hảo hảo mà đứng ở ngươi trước mặt sao? Không chỉ có như thế, ta còn mập lên một vòng đâu. Tăng Nhược tỷ cười cười, đối rơi xuống nước sự tình cũng không để ý. Dù sao nàng thù sẽ chậm giải báo, Vương thị hiện tại đã mất đi trưởng gia quyền, chính mình sẽ làm nàng càng thêm thống khổ bất ham. Chuyện này có phải hay không Vương thị làm. Trưởng công chúa sắc mặt trầm xuống, Cả người tản ra một cổ lạnh lẽo. Chỉ cần tưởng tượng đến tang nhược tỷ rơi xuống nước sự tình cùng Vương thị có quan hệ, trưởng công chúa liền hận không thể giết nàng. Trưởng công chúa tuổi nhỏ thời điểm, cũng là từ trong hoàng cung lớn lên, trong hoàng cung đấu tranh so với phủ Trạch chi để đấu tranh, chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Kia chính là cái ăn thịt người, uống người huyết địa phương, trưởng công chúa có thể bình an sống sót, thậm chí trở thành quyền khuynh triều dã người, không chỉ là dựa vào tiên hoàng sủng ái, càng thêm là dựa vào nàng thông minh tài trí. Sống đến tuổi này trưởng công chúa, cái gì không có gặp qua, loại này nhà cửa tiết mục nàng đã sớm đã thấy nhiều không trách, chỉ là hiện tại, Vương thị đem chủ ý đánh tới tăng Nhược tỷ trên đầu. Trưởng công chúa mới có thể phá lệ tức giận cùng thương tâm. "Bà ngoại, ngài cũng đừng lo lắng." Tăng Nhược tỷ an ủi trưởng công chúa, "Hiện tại, ta không phải hảo hảo sao?" Đưa cho trưởng công chúa một cái an tâm ánh mắt, tăng Nhược tỷ khỏe môi gợi lên một nụ cười. "Tỷ nhi trưởng công chúa khẽ thở dài một hơi, mang theo một tia bất đắc dĩ, Bà ngoại biết, người không phải ngươi đầy. Trưởng công chúa nhẹ nhàng mà nói, "Đảo không phải nàng thiên vị tỷ nhi, chỉ là tuy rằng tỷ nhi kiêu ngạo ương ngạnh, lại là trước nay cũng không dám làm đả thương người sát hại tính mệnh sự tình." Tăng Nhược tỷ cái môi đau xót, tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, nhưng là đương nàng tỉnh lại thời điểm, gặp đó là nhiếp chính vương phủ nội những cái đó cái gọi là thân nhân chỉ trích. Bà ngoại vòng là Tang Nhược tỷ như vậy không dễ dàng bị cảm tình tả hữu người, hiện tại cũng một lần một lần mà muốn khóc ra tới. Cảm trước hơn nữa này một đời, nàng khi nào bị người như vậy quan tâm quá, tín nhiệm quá, khóe mắt nước mắt ẩn ẩn thoáng hiện, xem trưởng công chúa lại là một trận đau lòng. "Hảo, bé ngoan, không khóc." Trưởng công chúa sờ sờ tăng nhược tỷ đầu, "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, này trưởng công chúa phủ vĩnh viễn là ngươi rửa vào, ngươi hậu thuẫn, thì tốt rồi." Bà ngoại lúc nào cũng ở cạnh ngươi duy trì ngươi, bảo hộ ngươi. Thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác ngày liền tới rồi độc nhất thời điểm, nên là dùng cơm trưa thời gian Tuy rằng trưởng công chúa không biết tăng Nhược tỷ sẽ trước tiên lại đây, nhưng là ở tăng Nhược tỷ lại đây lúc sau, liền sớm sai người bị hạ cơm trưa. Không một hoa viên trường đàm. Trưởng công chúa phủ hết sức xa hoa, rồi lại không mất nội hàm, ngay cả cơm trưa đều xò so nhiếp chính vương phủ tinh xảo không biết nhiều ít lần, đây chính là làm Tang Nhược tỷ nhạc hỏng rồi. Thực mau liền có mười mấy công nhân bưng một mâm một mâm tinh xảo mâm đi lên, từ mâm bưng lên kia một khắc khởi, tăng Nhược tỷ ánh mắt liền nhìn chầm chằm vào cái bàn, cẩn thận nhìn có vượng hoàng dương cánh, lưu ly châu ngọc, cá chua ngọc cuốn, hương đào trứng bồ câu, chân trượt chim cút, băng hoa tuyết liên, ngàn tầng bánh, làm thiêu măng mùa đông, hoa quế con sữa, hồ sen liên hương, đậu đỏ thiện cháo, cá kho cốt, lãng hoa cải trắng, hoàn điệp đại tôm, hoàng kim Đúng giải, gà ti mì nước. Chờ 18 dạng món ăn. Tăng Nhược tỷ đôi mắt đều xem thẳng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, một bộ thèm miêu bộ dáng. Trưởng công chúa nhìn Tang Nhược tỷ, mãn nhãn đế đều là đau lòng cùng chữ miến. Này đó cũng không phải cái gì quý báu đồ vật, như thế nào tỷ nhi như thế cao hứng, chẳng lẽ ở nhiếp Chính Vương phủ những người đó bạc đãi tỷ nhi? Nghĩ đến đây trưởng công chúa lại là một trận đau lòng. Vốn định mở miệng hỏi một chút tăng Nhược tỷ, nhưng là nhìn đến tăng Nhược tỷ này phúc cao hứng bộ dáng, thật sự không đành lòng phá hủy nàng hứng thú. Nay đốn cơm chưa tăng Nhược tỷ dùng dị thường thỏa mãn, mấy thứ này tinh xảo ngon miệng, so nhiếp Chính Vương phủ ăn ngon không biết nhiều ít nhiều ít lần. Nếu không phải chính mình còn có chuyện phải làm, Chính mình tình nguyện tại đây trưởng công chúa phủ đãi cả đời đâu, ăn uống no đủ, ngậm lại liền tê ý. Sơ sơ tròn xoay bụng, đã không giống tới khi làm bẹp, viên lăn không ít. Tăng Nhược tỷ thỏa mãn đánh một cái no cách, xem trưởng công chúa lại là một trận đau lòng cùng chữ mến. Thị nhi chính là ăn no. Trưởng công chúa đáy mắt hiện ra một mặt từ ái cùng sủng lịnh, nhìn về phía tăng Nhược tỷ trong ánh mắt nhiều một tia nhu hòa. Đối mặt Tang Nhược tỷ, trưởng công chúa không hề là cái kia sát phạt quyết đoán nữ tướng quân mà là một cái yêu thương cháu gái bà ngoại. Tỷ nhi, nếu là ngươi cao hứng, không ngại liền ở nơi này đi, dù sao nơi này cũng là nhà của ngươi. Đến nơi Nhiếp chính vương phủ, những người đó đối với ngươi không hảo cũng liền thôi. Nếu là tang nhược tỷ thật sự có thể lưu tại trưởng công chúa phủ, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Bà ngoại, ta biết ngài lo lắng ta, nhưng là Nhiếp chính vương phủ ta là nhất định phải trở về. Nơi đó còn có ta muốn làm sự tình. Công chìn nếu ta lâu ở tại trưởng công chúa phủ nói, chỉ sợ bên ngoài người sẽ có phê bình. Trưởng công chúa vừa nghe lời này liền có một ít không cao hứng, bên ngoài nhân ái như thế nào nghị luận như thế nào nghị luận, ta ngoại tôn nữ đương nhiên là hẳn là từ ta tự mình chiếu cố. Tăng nhược tỷ trong lòng một trận cảm động, bà ngoại, ta biết ngài lo lắng ta, nhưng là ngươi xem ta không phải hảo hảo sao? Cho dù là ở nhiếp chính vương phủ, ta cũng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Có rảnh ta sẽ nhiều tới bồi bồi ngài. Dù sao cách hai con phố cũng không xa, cùng lắm thì ta lâu lâu liền lại đây bồi ngài. Tăng Nhược tỷ một sửa ở Niệm Chính Vương phủ nội kiêu ngạo hưng hãnh. Trở nên ôn hòa có lý lên, làm trưởng công chúa trong lòng lại là một trận thoải mái. Chiếc cơm trưa, trưởng công chúa cùng Tăng Nhược tỷ lại nói trong chốc lát nói, liền cũng mệt mỏi. Bà ngoại, ngài xem ngài đều ngáp, không bằng đi ngủ một lát đi, dù sao ta hôm nay ở tại trưởng công chúa phủ cũng không kém điểm này thời gian. Tăng Nhược tỷ nhìn trưởng công chúa vẻ mặt mệt mỏi, Lòng mã ngai nay mà nói. Trưởng công chúa vốn dĩ cũng là mệt mỏi, rốt cuộc đã tuổi lớn, so không được tuổi trẻ lúc, liền cũng đáp ứng rồi. Trưởng công chúa đi ngủ, tăng Nhược tỷ đại ở trong phòng khách tựa hồ cũng không có gì sự tình nhưng làm. Đông nhìn nhìn Tây nhìn xem, cuối cùng tăng Nhược tỷ cảm thấy nhàm chán khẩn, liền rời đi phòng khách đi hoa viên, tùy ý đi dạo. Hoa viên thực Mỹ, so nhiếp chính vương phủ hoa viên lớn 2 đến gấp 3. Bên trong còn có rất nhiều tăng Nhược tỷ nói không nên lời tên hoa cùng thụ. Đinh Ngài lơ đãng, ảnh ngược ở thanh triệt trong hồ nước, này hồ nước là từ kinh thành ngoại suối nước nóng dẫn nước chảy, còn mờ mịt một chút sương ngủ. Xa xa nhìn lại, giống như là một mảnh hoa hải, đến gần đi xem, liền nghe đến mát lạnh phát mùi u hương, mang theo một tia bùn đất hơi thở, say lòng người tâm tỷ. Tâm Nhược tỷ khắp nơi nhìn, phát hiện này hoa viên hoa thế nhưng có rất nhiều so các tướng phủ hoa còn muốn chân quý. Không hổ là trưởng công chúa phủ, chỉ sợ trừ bỏ ngự hoa viên Thiên hạ không có hoa viên lại so cái này càng thêm khí phái đi. Tăng Nhược tỷ âm thầm kinh hãi, nếu không phải nàng đã ăn no, chỉ sợ lại muốn trích hoa tới ăn. Kia không phải ngươi tỷ nhi muội muội sao? Nhiễm thị ở hoa viên một khắc sườn nhìn đến tăng Nhược tỷ, chỉ vào nói: "Tuy rằng hồi lâu không thấy Tang Nhược tỷ, nhưng thật ra vẫn là liếc mắt một cái dựa vào bóng dáng liền có thể nhìn ra tới." Vẫn ngăn ngẩn đầu nhìn lại, quả nhiên là tỷ muội muội đâu. Vẫn ngăn cùng nhiễm thị hướng tới tăng Nhược tỷ bước nhanh đi đến. Ở Ly tăng Nhược tỷ một mét nhiều địa phương ngừng lại. Thì Nhi, ngươi tới rồi. Nhiễm thị che che môi, vừa rồi còn nghe bọn nha hoàn thảo luận ngươi đã tới này trưởng công chúa phủ, không nghĩ tới này trong chốc lát liền gặp được. Nghiêm thị trên mặt treo ôn hòa tươi cười, cách nói năng thập phần đến lễ. Đối Tang Nhược tỷ, trưởng công chúa chỉ sinh Vân Uyển này một cái nữ nhi, mà khác mấy cái đều là nhi tử, mà tăng Nhược tỷ các cứu cứu cũng không có sinh hạ nữ nhi. Cho nên đến nỗi tăng Nhược tỷ này đồng lứa chung chỉ có nàng mới là nữ nhi thân. Chẳng sợ chỉ là ngoại tộc nữ, trưởng công chúa người trong phủ đối tăng Nhược tỷ đều không cấm nhiều vài phần yêu thương. Huống hồ dựa vào trưởng công chúa đối tăng Nhược tỷ yêu thương trình độ, những người khác nịnh bợ đều còn không kịp đâu, như thế nào sẽ đi cố ý mạo phạm hắn đâu. Nguyên lai like là mợ a. Tang Nhược tỷ lúc này mới quay đầu tới nhìn đến trước mặt nhiệm thị cùng vân ngàn, tăng Nhược tỷ đối trước mắt Nhiễm thị không thể nói là chán ghét, tự nhiên cũng chưa nói tới là thích. Rốt cuộc nguyên chủ cùng nàng quan hệ không thân, mà chính mình lại xuyên qua lại đây không bao lâu. Nhưng là tăng Nhược tỷ vẫn là hơi hơi gật gật đầu, trên mặt trước sau treo ôn hòa tươi cười. Một đoạn thời gian không thấy tỷ nhi muội muội lại trường sinh đẹp lạ. Vân Ngăn nhìn qua thập phần ôn nhu, đánh giá tăng Nhược tỷ, nhìn đến tăng Nhược tỷ tinh xảo khuôn mặt nhỏ khi, đáy mắt hiện lên một mặt kinh diễm. Tăng Nhược tỷ cười cười, lùi lại mấy bước, tránh đi Vân Ngăn đánh giá ánh mắt. Tuy rằng nàng không đến mức thẹn thùng, nhưng là cái này triều đại khuê các tiểu thư vẫn là thực hiểu quý củ. Tự nhiên nàng cũng không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền thoái vẫn ngăn cũng không có bởi vì tăng nhược tỷ cố tình kiêng rẻ mà xuất hiện cái gì khác thường cảm xúc, trước sau là ôn hòa nhĩ nhã. Trường hợp một lần xấu hổ xuống dưới. Nhiệm thị lúc này mới mở miệng nói, đại gia đứng đều mệt lả, không bằng chúng ta đi phía trước đình hóng gió ngồi ngồi xuống đi, cũng hảo thưởng thức một chút này hòa viên cảnh sát. Tăng nhược tỷ vốn dĩ liền ra tới có một ít lâu rồi. Tuy rằng là ăn qua cơm trưa, nhưng là Thái Dương vẫn là hơi có một ít đại, liền cũng đồng ý Nhiệm thị đề nghị. Như thế nào ta trở về lâu như vậy đều không có nhìn đến Cứu Cứu đâu. Ngại Cứu Cứu chính là có việc đi ra ngoài. Tuy rằng xuyên qua lại đây tang nhược tỷ cũng không có nhìn đến nàng vị kia Vân Mại Cứu Cứu, nhưng là từ nguyên chủ trong trí nhớ nàng cũng có thể biết được. Vị kia Vân Mại Cứu Cứu đối nguyên chủ là cực kỳ không tồi, có thể nói là làm như thân sinh nữ nhi tới đối đãi. Nói tới Vân Mại thời điểm, nhiễm thị không cấm rũ dụ mắt mắt, đáy mắt hiện ra một mặt thương cảm, "Hải, còn không phải trong quân có việc không thể phân thân?" Đã thật dài một đoạn thời gian không có đã trở lại. Nhiệm thị dù sao cũng là cái thâm trạch phụ nhân, tuy rằng thông minh tài trí không ít, cũng đem nhà cửa quản lý gọn gàng ngăn nắp, nhưng là không có một nữ nhân là sẽ không tưởng niệm chính mình trợ phu. Vân Mại hồi lâu chưa về nhà, Nhiệm thị tự nhiên cũng là vướng bận kỷ niệm thực. Thực mau trong đình hóng gió liền bị Nhiệm thị bi thương không khí sở ba phủ, Tăng nhược tỷ cảm thấy có một ít xin lỗi, rốt cuộc nếu không phải chính mình nhắc tới Vân Mại cứu cứu, Nhiệm thị cũng sẽ không không bằng này khổ sở.